Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta vương truyền ái, lanh thề cầu phát ngục. Tác giả, tím vũ y -y -y, y y y Tóm tắt. Kiếp trước, nàng là kinh tài tuyệt diễm, danh chấn tiên giới đang thánh. Là chín đại tông trí nhất, huyền thiên tông tông chủ phu nhân. Trượng phu phản bội, tiểu tam hám hại, chung làm nàng đi lên tuyệt cảnh. Mang theo ngập trời hận ý, nàng hồn xuyên dị giới trọng sinh vì cùng nàng trùng tên trùng họ thượng thư phủ thiên kim. Nhưng mà bi thôi chính là, nàng còn chưa tới kịp hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Gia tộc liền bởi vì có bảo vật tin tức bị truyền ra mà chịu khổ diệt môn. Vì thế gia tộc báo thủ, vì sự chính mình trở nên cường đại. Từ đây nàng quá thượng lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, trải qua vô số lần sinh tử, nàng rốt cuộc lại một lần bước lên cường giả đỉnh. Đối mặt đã từng khi dễ quá chính mình, thương tổn quá chính mình người, nàng môi đỏ lên câu, thiếu ta chính là thời điểm còn. Đoạn ngắn. Nương tử, ngươi có đói bụng không? Hắn gợi cảm khỏe môi hơi hơi cong lên, đầu ngón tay vén lên vài sợi che khuất đôi mắt sợi tóc, lộ ra hắn cặp kia tà mị mắt tím. Không đói bụng. Nàng không dao động, vẻ mặt đạm nhiên luyện chế đang dược. Chính là vi phu hảo đói đâu. Ngươi sở sờ, sờ xem, đều đói gầy đâu. Khi nói chuyện, hắn đã nắm lên tay nàng. Bốn văn một trọi một, nam cường nữ cường. Quyền thứ nhất huyết tử. Mây mù lở lờ, Quỳnh Hoa ngọc thụ bên trong một tòa nguy nga đại điện cao cao chót vót ở nơi đó xa hoa vô cùng đại điện trung một người diện mạo tựa như thiên thần nam tử đang ngồi với thủ vị màu đen lông trồn áo choàng đem hắn uy nghiêm cùng vương giả khí chất biểu lộ không thể nghi ngờ cặp kia thần bí như lục đá quý con ngươi thơm u tựa như hai đàm xanh biết nước suối làm hắn thoạt nhìn có một loại yêu giá mị hoặc tràn ngập mất hồn lực hấp dẫn nhưng còn có sự hiên viên sẽ trời uy nghiêm đảo qua đứng đại điện hai sườn mọi người mọi người liếc nhau Phía bên phải một người ngân bảo nam tử tiến lên một bước đang muốn mở miệng, lúc này ngoài điện truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quản lý linh thảo viên dược sư, chính vẻ mặt nôn nóng hướng về đại điện chạy tới. "Làm hắn tiến bảo. Hiên Viên Sẽ trời đạm thanh nói. "Cửa thị vệ nghe vậy, vội vàng cho đi." Dược sư bước nhanh đi vào đại điện, thình thịch. Một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, lồm lộm lo sợ mà mở miệng nói, "Linh thảo viên quản sự Mạc Hưng, gặp qua tông chủ." Hiên viên xé trời hơi hơi gật đầu, đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm tông chủ. Linh thảo viên trung kia cây chín diệp tiên liên không thấy. Mặc Hưng run giọng trả lời nói: Chín diệp tiên liên chủ yếu tác dụng là trọng tố kinh mạch, bởi vì nó đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh, cho nên không thể thu vào bất luận cái gì không gian. Chính yếu chính là kia cây chín diệp tiên liên là tông chủ để lại cho hắn sùng ái nhất nữ tử mộng phỉ tuyết trọng tố kinh mạch sử dụng, hiện giờ bị người trích đi, hắn trách nhiệm tự nhiên là lớn nhất. Hiên Viên xé trời sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, như thế nào không thấy? Ta, ta cũng không biết, linh hảo viên mấy ngày nay trừ bỏ tông chủ phu nhân tiến vào quán ngoại, cũng không có những người khác tiến vào. Mạc Hưng run run rẩy rẩy mở miệng nói, Hiên Viên xé trời trong mắt hiện lên một mặt lẫm lệ hàn quang, đối Mạc Hưng huy xuống tay, ngươi đi xuống lĩnh tội đi. Là? Mạc Hưng đứng lên, hơi cong eo rời khỏi đại điện. Con hào bảo vệ thánh mạng. Trong hoa viên, các màu đóa hoa tranh kỳ khoe sắc. Từng con sắc thái sặc sỡ, con bướm huy động năm màu cánh ở bùi hoa giữa dòng liền chơi đùa. Hoa viên trung ương đỉnh hồng gió trung, một người tướng mạo tuyệt mỹ bạch y ẻ nữ tử chính nhã nhận lịch sự phẩm hương trà, giơ tay nhấc chân gian tất cả đều lộ ra sinh ra đã có sanh ưu nhã cao quý. Tiếng bước chân truyền đến, nữ tử tử không có nghe được giống nhau, vẫn như cũ lẳng lặng thưởng thức trong hoa viên cảnh đẹp. Chín diệp tiên liên chính là người trích, trầm thấp thanh âm ở nữ tử trước mặt vang lên. Nữ tử ngẩng đầu, vẻ mặt đạm nhiên nhìn trước mặt hiên viên xe trời. Ta nếu nói không phải, ngươi nhưng tin tưởng. Trừ bỏ ngươi cũng không có những người khác tiến vào Quá Linh thảo viên." Hiên Viên sẽ trời trầm giọng nói. "Ở tới khi hắn từng đi xem qua theo dõi thủy tinh, thủy tinh chung chỉ có nàng một người xuất nhập Quá Linh thảo viên. Ngươi nếu đã nhận định, ta cũng không thể nói gì hơn." Nữ tử Đạm Thanh nói. "Huyền ca, ta cùng ngươi ngàn năm phu thề, ngươi cái gì cá tính ta nhất rõ ràng. Ngươi bất mãn ta cưới Tuyết Nhi ta cũng minh bạch, chỉ là hiện giờ Tuyết Nhi nàng mệnh ở sớm tối." chỉ có 9 diệp tiên liên có thể cứu nàng. Ngươi chỉ cần đem 9 diệp tiên liên giao dư ta, việc này ta liền coi như không có phát sinh quá, bằng không đừng trách ta không niệm phu thê tình cảm. Hiên viên sẽ trời lạnh lùng nói. Tuyết Nhi sở dĩ bị thương chính là bởi vì nàng, hiện giờ nàng lại trích đi rồi 9 diệp tiên liên, như thế tâm tàn nhẫn, làm hắn như thế nào lại đối nàng có tình. Ta không có trích 9 diệp tiên liên, ngươi nếu không tin, vậy tùy tiện ngươi đi. Huyền ca buông trong tay chén trả. Đứng lên hướng về chính mình phòng đi đến. Ở hiên viên xé trời vì mộng phỉ tuyết phế bỏ nàng tu vi thời điểm, nàng tâm cũng đã hoàn toàn đã chết. Hiên viên xé trời thân hình chật lóe ngăn cản huyền ca đường đi, một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta. Người tới. Đi nàng phòng điều tra. Là. Hai gã thị vệ theo tiếng đi trước. Chỉ chốc lát sau, hai gã thị vệ liền về tới hoa viên, trong đó một người thị vệ trong tay cầm đúng là chín diệp tiên liên. Hiên viên xé trời tiếp nhận thị vệ đệ thượng Chín Diệp Tiên Liên, lạnh lung nhìn Huyền ca, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Nếu ngươi đã không tin ta, ta nói cùng không nói lại có gì khác nhau. Huyền ca trảo Phúng nói. Hiên viên xé trời hư lạnh một tiếng, đối với một bên hai gạ thị vệ phân phó nói, đem nàng mang đi mà ưu thủy lao. Huyền ca cười lạnh nhìn hiên viên xé trời liếc mắt một cái, nâng bước hướng về mà ưu thủy lao phương hướng đi đến. Đã từng lời thề hay còn ở bên hai. Nhưng mà lại không thắng nổi thời gian khảo nghiệm cùng ngoại tại dụ hoặc. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã là nửa tháng. âm u thủy lao trùng, huyền ca bị khóa ở một cây thô tráng cây cổ thượng, nàng đầu gối dưới toàn bộ đều bị tẩm ở tản ra khó nghe khí vị hát thủy trùng, làn da đã bị thủy tẩm hư thối, lộ ra giày đặc bạch cốt. Kéo kẹt. Một đạo mở cửa thanh truyền đến, tiếp theo đó là một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Tỷ tỷ ở chỗ này còn đãi thói quen đi. Mềm nhẹ trung mang theo một tia yêu mị thanh âm ở thủy lao trung vang lên. Huyền ca chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người tới, không nhọc ngươi lo lắng. Tỷ tỷ lời này liền nói khó nghe, mội mội hảo tâm tới xem ngươi, ngươi liền như vậy không thích ta sao? Ngộ Phỉ tuyết cười như không cười đánh giá chật vật, lại vẫn như cũ thanh lãnh cao ngạo Huyền ca. Nàng đảo muốn nhìn nàng còn có thể bảo trì này phân đạm nhiên bao lâu. Thu hồi ngươi kia rối trá khuôn mặt đi, ta cũng không phải là hiên viên xé trời. Huyền ca đạm thanh nói. Ngọc phỉ tuyết che miệng nở nụ cười, tỷ tỷ đây là ở đấu kỵ muội muội sao. Cũng là, hảo hảo một cái tông chủ phu nhân hiện giờ lại trở thành tù nhân, ngâm lại thật đúng là đáng thương nột. Nàng vẻ mặt đáng tiếc lắc lắc đầu, tiếp tục nói, tỷ tỷ có muốn biết hay không, sẽ chơi vì cái gì sẽ nhận định chín diệp tiên liên là ngươi lấy đâu. Kỳ thật này hết thảy đều là ta thiết kế, là ta làm ta thị nữ dịch dung thành bộ dáng của ngươi đi linh thảo viên hái chín diệp tiên liên, cũng là ta mua được bên cạnh ngươi thị nữ. Làm nàng đem chín diệp tiên liên để vào phòng của ngươi. Dù sao nàng lập tức sẽ chết, nói cho nàng này đó cũng chỉ là làm nàng chết cái minh bạch. Ta hôm nay sẽ trở thành ngươi ngày mai. Huyền ca cười lạnh nói. Ở thị vệ từ nàng trong phòng lục soát ra chín diệp tiên liên thời điểm, nàng cũng đã nghĩ thông suốt này hết thảy. Trách chỉ trách nàng làm người quá mức thanh lãnh, mọi việc đều không bỏ trong lòng, mới có thể làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngọc phỉ tuyết dơ lên một mạ tâm ngoan tươi cười. Thực đáng tiếc ta ngày mai thế nào ngươi là nhìn không tới, bởi vì hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nga! Đã quên nói cho ngươi, con của ngươi hiên viên Mạc Hàn đã chết, có phải hay không thực thương tâm A? Ha ha ha nàng liền phải nhìn đến nàng thống khổ bộ dáng, như vậy tâm tình của nàng sẽ trở nên thực hảo. Huyền ca thân thể ngẩn ra, đôi tay chậm rãi nắm chặt, một đôi tĩnh mịch trong mắt dâng lên nồng đậm bi thương cùng làm nhân tâm kinh thù hận, là ngươi giết hán. Mạc Hàn là nàng cùng hiên viên xé trời nhi tử cũng là nàng ở trên đời này duy nhất vướng bận. người sai rồi, hạ lệnh giết ngươi nhi tử người là xé trời, bởi vì huyền thiên tông chỉ cần một vị thiếu chủ, mà người kia chính là ta trong bụng hải tử. ngọc vĩ tuyết đem đôi tay đặt ở chính mình hơi hơi nô lên trên bụng. hiên viên xé trời sở dĩ giết hiên viên mặc hàn, tự nhiên cũng là nàng thiết kế. hiên viên mặc hàn chỉ cần một ngày bất tử, huyền ca liền còn có xoay người cơ hội. nếu là huyền ca xoay người, kia nàng qua đi thiết kế huyền ca đủ loại liền sẽ bị điều tra ra hơn nữa có hiên viên mặc hàn ở nàng trong bụng hải tử cho dù về sau lại ưu tú cũng sẽ vĩnh viễn đều bị hiên viên mặc hàn sợ áp chế sẽ không có suốt đầu một ngày cho nên hiên viên mặc hàn cần thiết chết ngậm phỉ tuyết ngươi không chết tử tế được huyền ca sắc nhọn trong thanh âm mang theo cuồng loạn điên cuồng trong mắt tràn đầy lệnh nhân tâm kinh thù hận cùng phẫn nộ nhưng là hiện tại muốn chết người là ngươi không phải ta ngậm phỉ tuyết cười lạnh một tiếng giơ tay đang muốn phách về phía huyền ca nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân lập tức thu hồi tay, đem tay đặt ở chính mình trên bụng, đồng thời hai giọt nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống, nhu nhược đáng thương nhìn Huyền ca, "Tỷ tỷ, thỉnh ngài không cần nguyện rủa ta trong bụng hải tử, hắn là vô tội. Ngươi muốn trách thì trách ta hảo, ta hướng ngài xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ ta hảo sao?" Khi nói chuyện, nàng đã quỳ xuống, chỉ là hai chân còn không có chấm đất, một con hữu lực cánh tay liền từ nàng phía sau vươn, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Ngộ Vị tuyết quay đầu nhìn về phía người tới, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sẽ trời, ngươi như thế nào sẽ đến? ta nếu không tới, ngươi có phải hay không liền phải hướng nàng quỳ xuống? Hiên Viên sẽ trời lạnh lùng quét Huyền Ca liếc mắt một cái, không nghĩ tới tới rồi hiện giờ loại tình trạng này, nàng thế nhưng còn không biết hối cải, lúc trước chính mình thật là sai xem nàng. sẽ xe trời, ngươi không cần hiểu lầm, tỷ tỷ nàng không có. Hiên Viên sẽ trời phất tay đánh gãy mộng phỉ Tuyết nói, ngươi không cần vì nàng giải thích, ta đều thấy được. Tuyết Nhi, ngươi vẫn luôn như vậy thiệt lương. Tiêu ta bắt ngươi như thế nào cho phải a?" Ngỗng Phỉ Tuyết thuận thế đảo vào Hiên Viên Xé Trời trong lòng ngực, "Xé Trời, ngươi không cần cùng tỷ tỷ so đo hảo sao? Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đi về trước đi." Hiên Viên Xé Trời nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trong lòng ngực Ngỗng Phỉ Tuyết, đối với một bên thị vệ đưa mắt ra hiệu. Thị vệ vội vàng tiến lên, cung kính đối Mộng Phỉ Tuyết làm cái thỉnh thủ thế, "Phu nhân ngài thỉnh. Ngỗng Phỉ Tuyết nhìn nhìn Huyền Ca, lại quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Xé Trời, cắn cắn môi nói, "Xé Trời, Ngươi đáp ứng ta không cần khó xử tỉ tỉ, bằng không ta liền không rời đi. Làm bộ làm tịch. Huyền ca trong mắt tràn đầy thù hận. Hiện tại nàng đã cô độc một mình, trong lòng trừ bỏ thù hận ngoại liền không còn có cái gì. Chỉ là hiện giờ nàng tu vi đã phế, muốn báo thù căn bản là không có khả năng. Ngươi đến bây giờ còn không biết hối cải, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hiên viên xé trời lạnh lùng nhìn Huyền ca, trong mắt có thật sâu mà thất vọng. Hiên viên xé trời, ngươi liền chính mình thân sinh nhi tử đều không tha quả thực cầm thú không bằng. Huyền ca chừng to đỏ đầm hai mắt, bởi vì phân nộ, trong mắt che kín như mạng nhện tơ máu, thoạt nhìn đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Bang! Hiên viên Sẽ trời cách không chém ra một cái bàn tay. Huyền ca nửa bên mặt tức khắc xưng lên, khỏe miệng chảy ra nhẹ nhẹ máu, nàng híp lại đỏ đậm hai mắt, hung ác nhìn chầm chầm hiên viên Sẽ trời cùng ngộng phỉ tuyết, một chữ một chữ nói, hiên viên Sẽ trời. Ngộng phỉ tuyết. Ta huyền ca thể Một ngày nào đó ta sẽ thân thủ chính tay đâm các ngươi này đối cầu nam nữ, vì ta cùng mặc hàn lấy lại công đạo. Ngọc phỉ tuyết trong mắt hiện lên một mặt đắc ý huyền ca huyền ca, đây là chính ngươi ở tìm chết ta. Ngươi làm càn. Hiên viên xé trời khí toàn thân phát run, lại lần nữa dơ tay đối với huyền ca huy đi một trường. Huyền ca kêu lên một tiếng, phúc. Phun ra một mồm to máu tươi, máu tươi tinh tinh điểm điểm rơi vào nàng dưới thân nước ao trùng, nháy mắt cùng hát thủy hòa hợp nhất thể. Phần 2 Huyền Ca chậm rãi ngửa đầu, đỏ đậm trong mắt chớp động hung ác nham hiểm hàn quang, lãnh lệ nhìn Hiên Viên xé trời cùng ngậm vịt tuyết, khỏe miệng chảy ra máu theo nàng cằm, cổ chậm rãi xuống phía dưới chảy tới, cuối cùng nhỏ giọt ở nàng trên cổ đeo ngọc đội thượng. Theo máu tích nhập, một đạo màu tím quang mang chậm rãi từ ngọc đội thượng phát ra mà ra, đem Huyền Ca cả người bao vây ở trong đó. Các ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về báo thù. Huyền Ca ý thức dần dần mà trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, nàng trong đầu nhớ tới lúc trước Mâu thân cho nàng Ngọc bội khi lời nói: "Huyền ca, này khối ngọc bội ngươi nhất định phải thu hảo, nếu có một ngày ngươi sinh mệnh đã chịu uy hiếp, ngươi chỉ cần đem ngươi huyết tích ở mặt trên, nó liền có thể bảo ngươi vô ưu. Nhớ kỹ, bí mật này vô luận ai đều không thể nói cho." Lúc này, nàng trong lòng vô cùng may mắn, chính mình không có đem ngọc bội bí mật nói cho Hiên Viên Xé Trời. Huyền ca ý thức càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến lâm vào một mảnh hắc ám. Mạc Nguyệt Đại Lục một Họa diệt môn, khói nhẹ lượn lờ, nhàn nhạt hoa lan hương khí bốn phía mà ra, tràn ngập toàn bộ phòng. Điêu khắc tinh mỹ hoa văn trên giường gỗ, một người diện mạo thanh lệ nữ tử chính nặng nề ngủ, ở nàng cổ chô bao vây lấy thật dày băng gạc, rõ ràng chính là bị thương không nhẹ. Nữ tử lông Mi hơi hơi rung động vài cái, chậm rãi mở ra hai mắt, nàng nhìn bốn phía liếc mắt một cái, thanh lãnh trong mắt có một tia nghi hoặc, đây là địa phương nào? Ta là ai hiện tại nàng trong đầu trống rỗng, không có bất luận cái gì ký ức. Chậm rãi chống thân thể Một trận nóng rát đau đớn từ nàng phần cổ truyền đến, làm nàng đau hít ngược một hơi khí lạnh. Cắn răng, cố nén đau chậm rãi bò xuống giường, còn chưa đi vài bước, một đạo kinh hô liền từ ngoài cửa truyền tới, "Tiểu thư." Ngài thương còn không có hảo, như thế nào liền rời giường? Một người thân xuyên thanh y dị tiếu lệ tiểu nha đầu từ ngoài cửa bước nhanh chạy tiến vào, duỗi tay đỡ Huyền Ca, thật cẩn thận mà đem nàng đỡ hồi trên giường, "Tiểu thư, dược sư nói ngài hiện tại không thể tùy tiện đi lại, bằng không miệng vết thương sẽ lưu lại vết sẹo." Ta như thế nào bị thương? Huyền ca đạm thanh hỏi. Bốn ngày trước tiểu thư ở học viện tiếp nhận rồi lục linh vũ khiêu chiến, không cẩn thận ăn lục linh vũ nhất kiếm, may mà cứu kịp thời. Tiểu nha đầu lòng còn sợ hay nói. Nhớ tới ngày đó tiểu thư đầy người là huyết bộ dáng, nàng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Huyền ca sáng tỏ gật đầu một cái, ta đầu có chút đau, cái gì đều không nhớ gì cả, ngươi có thể nói cho ta một ít về chuyện của ta sao? A. tiểu nha đầu khiếp sợ há to miệng, Vẻ mặt không thể tin được nhìn huyền ca. Trách không được hôm nay tiểu thư cùng ngày thường có chút bất đồng, nguyên lai like nàng là mất chi nhớ. Hồi lâu, tiểu nha đầu mới hồi phục tinh thần lại, thật cẩn thận hỏi, tiểu thư, ngài thật sự cái gì đều nhớ không được sao? ân Huyền ca nhẹ điểm phía dưới. Nàng chỉ cảm thấy cái này địa phương thực xa lạ, giống như chưa từng có đã tới. Tiểu thư ngài chờ một chút, ta đây liền đi kêu dược sư. Tiểu nha đầu nôn nóng liền phải hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Tiểu thư mất chi nhớ, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Không cần, ta không có việc gì. Nô huyền ca duỗi tay kéo lại tiểu nha đầu, này lôi kéo xả lại lần nữa xả tới rồi nàng miệng vết thương, làm nàng đau đứa ra mồ hôi lạnh. Nghe được huyền ca kêu rên, tiểu nha đầu vội và ngừng bước chân vừa động cũng không dám động, tiểu thư ngài đừng cử động, ngài phải biết rằng cái gì thanh đại đều nói cho ngài. Vạn nhất tiểu thư thương thế bởi vì nàng tăng thêm, kia nàng liền tội đáng chết vạn lần. Huyền ca thu hồi tay chỉ chỉ mép giường ghế dựa ngồi xuống rồi nói sau thanh đại gật gật đầu ở trên ghế ngồi xuống tiểu thư ngài muốn biết cái gì ngươi biết cái gì liền nói cái gì huyền ca đạm thanh nói nga thanh đại lên tiếng nghĩ nghĩ sau mở miệng nói nơi này là mặc nguyện đại lục chân hoàn quốc lao gia là chân hoàn quốc thượng thư huyền tình tiểu thư danh gọi huyền ca là huyền gia đại tiểu thư cũng là lao gia cùng phu nhân duy nhất hòn ngọc quý trên tay tiểu thư hiện tại đi học ở đế đô nhị tinh học viện tinh lan học viện Cái kia thương ngài lục linh vũ cũng là tinh lan học viện học sinh, nàng là phủ thừa tướng tứ tiểu thư, bởi vì đấu kỵ tiểu thư ngài mỹ mạo, cho nên thường thường nhằm vào tiểu thư. Huyền ca hơi hơi nhíu hạ mi. Tuy rằng thanh đại biết nói cũng không nhiều, nhưng là này đó tin tức đối nàng đã là vậy là đủ rồi. Đến nỗi cái kia lục linh vũ, chờ nàng thương hảo, nàng sẽ tự làm nàng biết bị thương chính mình hậu quả. Liên ở hai người nói chuyện phiếm gian, một người diện mạo hòa ái mỹ phụ mang theo hai gã nha đầu đi đến. Phu nhân. Thanh đại vội vàng đứng lên, hướng Mỹ phụ hành lễ. Nương. Nghe được thanh đại kêu Mỹ phụ phu nhân, huyền ca liền biết tên này Mỹ phụ chính là nàng nương. Phó nhạn băng điểm gật đầu, đối với thanh đại cùng mặt khác hai gã nhà đầu nói, các ngươi đi trước ngoài cửa thủ. Là. Thanh đại ba người lên tiếng, lui đi ra ngoài. Phó nhạn băng đi đến huyền ca mép giường ngồi xuống, nhìn huyền ca bọc băng gạc cổ, nàng trong mắt tràn đầy đau lòng, ca nhi, thương thế của người nhưng có hảo chút. Đã khá hơn nhiều. Huyền ca nhợt nhạt cười nói. Vậy là tốt rồi. Phó nhạn băng kéo huyền ca tay, chịu mến bố vỗ, nhìn đến nàng trên cổ tay mang kia chỉ vòng ngọc, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Ca nhi, này vòng tay ngươi cần phải hảo hảo thu, về sau nhất định không cần bị những người khác thấy được, biết không? Hảo. Huyền ca túi đầu nhìn về phía chính mình trên tay kia chỉ vòng ngọc. Vòng tay nhan sắc thật xinh đẹp, tuy rằng nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là nàng biết này chỉ vòng ngọc hẳn là không đơn giản. Phó nhạn băng rỗi tay từ trong lòng lấy ra một khối điêu khắc phượng hoàng ngọc bài cùng một cái túi chữ vật, cùng với một quyển thoạt nhìn thập phần cổ xưa thư bỏ vào huyền ca trong tay, ca nhi, quyển sách này thượng ghi lại chính là chúng ta huyền gia công pháp, về sau ngươi phải hảo hảo tu luyện. Còn có này khối ngọc bài, ngươi cầm nó tiến đến vô hư quốc hoa hiển thành, tìm ngươi vị hôn phu lôi giật trần. Sẽ ra chuyện gì sao? Nếu không phải xảy ra chuyện, nàng nương là sẽ không đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho nàng. Càng sẽ không làm còn chịu thương nàng tiến đến vô hư quốc. Hiện tại không có thời gian nói này đó, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, ca nhi ngươi đi nhanh đi. Nếu còn có cơ hội, cha cùng nương sẽ đi lôi ra tìm ngươi. Phó nhạn băng thật sâu mà nhìn huyền ca liếc mắt một cái, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Ca nhi, hy vọng ngươi có thể bình an tránh được này một kiếp. Huyền ca nhíu chặt mi, nhìn phó nhạn băng rời đi bóng dáng. Không nghĩ tới vừa tỉnh tới, liền đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Nhưng mà làm nàng bất đắc dĩ chính là nàng căn bản là không thể giúp một chút vội. Hiện giờ nàng chỉ có hai lựa chọn, một cái là lưu lại cùng huyền gia cùng tồn vong. Một cái khác chính là mau rời khỏi nơi này, về sau hỏi tham gia huyền gia ra chuyện gì sau, lại trở về vì gia tộc báo thủ. tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Thanh đại cùng một người nha đầu chạy tiến vào, cẩn thận nâng dậy huyền ca. Huyền ca chịu đựng đau, ở hai gã nha đầu nâng hạ hướng về hậu viện đi đến. Tiên viện truyền đến từng đợt chém giết thanh âm Huyền ca quay đầu nhìn thoáng qua, nâng bước đi lên xe ngựa. Mặc kệ là ai, ta nhất định sẽ trở về thay chúng ta huyền ra báo thủ. Xe ngựa nhanh chóng chạy ra huyền ra, hướng về cửa thành phương hướng chạy tới. Tiểu thư ngài mau xem. Chúng ta trong phủ cháy. Thanh đại chỉ vào ngoài xe kinh thanh hô. Huyền ca nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Thanh đại, ngươi biết trong thành nơi nào có hẻo lánh một ít địa phương sao? Thanh đại cẩn thận nghĩ nghĩ nói lần trước tiểu thư mang thanh đại đi du ngoạn khi trải qua một mảnh rừng trúc, nơi đó giống như rất hẻo lánh. người đi ra ngoài cấp á võ chỉ lộ, chúng ta đi rừng trúc. Huyền ca đạm thanh nói, nàng phụ thân là chân hoán quốc thượng thư, nếu đối phương dám đối với huyền gia động thủ, vậy thuyết minh đối phương khẳng định đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. nếu là bọn họ hiện tại ra khỏi thành, chẳng khác nào chui đầu vô lưới. nàng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối đã ở cửa thành bố khống hảo nhân thủ, liền chờ nàng xa lưới. tiểu thư. Chúng ta không phải muốn ra khỏi thành sao. Thanh đại kinh ngạc nói. Ngươi đi trước chỉ lộ, chờ về sau lại nói. Huyền ca nói. Nga. Thanh đại lên tiếng, đứng dậy ra xe ngựa. Mặc nguyệt đại lục nhị, bảy màu lưu ly vòng. Âm ú ấm tản ra mùi mốc trong địa lao. Huyền kinh cùng phó nhạn băng bị người đè nặng quỳ dạp xuống đất. Huyền kinh, ngươi chỉ cần nói cho ta bảy màu lưu ly vòng có phải hay không ở các ngươi huyền gia, ta sẽ tha cho ngươi cùng người nhà của ngươi. Lục Tuân trên cao nhìn xuống nhìn Huyền Kình, hắn sở dĩ sẽ biết bảy màu lưu ly vòng ở Huyền gia là hắn nữ nhi Lục Linh Vũ nói cho hắn. Nàng nói nàng ở Huyền ca trên tay thấy được một con có thất thải quang mang vòng tay, trải qua Linh Vũ miêu tả, hắn cảm thấy cái tay kia vòng chính là hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm bảy màu lưu ly vòng. Vì được đến bảy màu lưu ly vòng, hắn âm thầm động một ít tay chân cấp Huyền gia an thượng một cái tội danh. Bằng không lấy Huyền Kình chức vị, hắn cũng là vô pháp trực tiếp đối hắn động thủ. đương nhiên. Cái tay kia vòng liền tính không phải bảy màu lưu ly vòng, hắn cũng là không có bất luận cái gì tổn thất, bởi vì trừ bỏ Huyền gia với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Ta chưa từng có nghe nói qua cái gì bảy màu lưu ly vòng, người muốn giết cứ giết, đừng tìm cái gì lấy cớ. Huyền Kinh vẫn nộ mà trừng mắt lục tuân. Bảy màu lưu ly vòng đích xác ở bọn họ Huyền gia, Huyền Ca sinh ra thời điểm bởi vì thân thể vẫn luôn đều không tốt, cho nên hắn liền đem bảy màu lưu ly vòng đặt ở nàng trên người. Vốn dĩ hắn là tưởng chờ huyền ca lớn lên một ít liền đem 7 màu lưu ly li vòng thu hồi tới, chính là mỗi một lần chỉ cần đem 7 màu lưu ly li vòng gỡ xuống tới, huyền ca thân thể liền sẽ trở nên ốm yếu. Cho nên mấy năm nay 7 màu lưu ly li vòng vẫn luôn liền mang ở huyền ca trên tay. Không nghĩ tới lại bị Lục Tuân phát hiện. Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chờ ta bắt được ngươi nữ nhi, xem ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Đem bọn họ trói lại. Lục Tuân hừ lạnh một tiếng, phất tay háo đi ra địa lao. Thanh phong phất qua rừng trúc, vang lên từng đợt sản sạt tiếng động, này độc đáo thiên nhiên giai điệu, cùng kia phiêu tán ở không khí bên trong mát lạnh chút hương, làm hành tẩu trong đó người cảm giác được tâm tình một trận thoải mái. Huyền Ca ở thanh đại nâng hạ, tập tính nệ bước chậm rãi hướng về rừng trúc chỗ sâu trong đi đến. Nếu bọn họ hiện tại không phải đang lẩn trốn khó, có lẽ nàng sẽ dừng lại bước chân, hảo hảo thưởng thức nơi này phong cảnh. "Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Nhìn đến Huyền Ca bị mồ hôi thấm ướt quần áo cùng sợi tóc, Còn có kia đã chảy ra nhẹ nhẹ vết máu băng gạc, thanh ngại không đành lòng mở miệng nói. Tiểu thư còn chịu thương đâu, như thế nào có thể thừa nhận trụ như vậy buôn ba A. Đúng vậy tiểu thư, ngài miệng vết thương đã ở đổ máu, ngài vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chúng ta đã đi rồi lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút hẳn là sẽ không có việc gì. A vô cùng một khắc danh nha đầu cũng cùng nhau khuyên đủ. Ta không có việc gì, chờ chơi tối chúng ta lại dừng lại nghỉ ngơi. Huyền ca đạm cười nói. Vì không bị người phát hiện bọn họ hành tung. Ở tới rừng Trúc trên đường, nàng khiến cho A Võ đem xe ngựa đổi hướng về phía cùng rừng Trúc tương phản phương hướng. Này dọc theo đường đi, nàng cũng làm A Võ bọn họ dựa theo nàng yêu cầu đánh tan bọn họ trải qua những cái đó dấu vết. Nhưng là vì để ngừa vắng nhất, vẫn là tiếp tục lên đường Hảo, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn ở rừng Trúc bên cạnh. Chính là tiểu thư thanh đại còn muốn khuyên Huyền Ca, lại bị Huyền Ca mở miệng đánh gãy. Hảo, ta thật sự không có việc gì. A Võ, người đi đem kia cây có tam phiến lá cây dược thảo hai xuống. Nhớ kỹ không cần lưu lại dấu vết. Huyền ca chỉ vào cách đó không xa một gốc cây dược thảo nói: "Kỳ thật nàng cũng có chút kỳ quái, chính mình vì cái gì sẽ nhận thức này đó dược thảo? Hơn nữa trong đầu còn xuất hiện rất nhiều đàn phương." "Tiểu thư, ngài muốn dược thảo?" A Võ Thực mau liền trích hảo dược thảo đuổi đi lên. Huyền ca duỗi tay tiếp nhận dược thảo, đem dược thảo để vào tùy thân trong túi chữ vật. Nàng trích này đó dược thảo đại đa số đều là đối miệng vết thương có chỗ lợi, hiện tại nàng chính yếu chính là muốn đem chính mình thương dưỡng hảo. Mau chóng rời đi chân Hoàng Quốc. Chờ đến chính mình biến cường đại rồi, lại trở về vì gia tộc báo thủ. Phần 3 Phủ thưa tướng Trung, Lục Linh Vũ vẻ mặt vui vẻ hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. Nàng vừa mới nghe nói, huyền gia đã bị phụ thân phái đi người cấp diệt, tin tức này làm nàng hưng phấn mà cơ hồ muốn thét trói thai, nàng rốt cuộc có thể không hề nhìn đến huyền ca cái kia chán ghét nữ nhân. Nhớ tới chính mình cùng huyền ca chi gian thù hận, Lục Linh Vũ hơi hơi nhăn lại mi. Một năm trước. Nàng bằng vào thực lực của chính mình, thi được tinh lan học viện Vốn tưởng rằng trừ bỏ những cái đó vương tử cùng công chúa ngoại Chính mình sẽ là học viện Trung lưu tú nhất người Nhưng là huyền ca xuất hiện, lại làm nàng cái này ý tưởng hoàn toàn tan biến Tuy rằng huyền ca tu vi so nàng còn lược thiếu chút nữa Nhưng là huyền ca dung mạo lại so với nàng phải đẹp rất nhiều Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, nàng thích tam hoàng tử đối huyền ca đặc biệt hảo Cho nên từ lúc ấy bắt đầu, nàng liền vẫn luôn hy vọng Huyền ca có thể từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Trước đó vài ngày, nàng đi thư phòng cấp phụ thân đưa mẫu thân làm điểm tâm, ai ngờ tới rồi thư phòng nàng phụ thân lại không ở đang lúc nàng thất vọng muốn rời đi thời điểm. Trên bàn một quyển quyển sách khiến cho nàng chú ý, nhìn không được tò mò cầm lấy quyển sách lật xem một chút, phát hiện kêu buồn quyển sách thượng ghi lại đều là một ít có quan hệ với 7 màu lưu ly vòng tin tức. Lúc ấy nàng liền nhớ tới từng ở huyền ca trên cổ tay, nhìn đến quá một con cùng loại với thư thượng sở ghi lại vòng tay. Vì thế kế từ trong lòng khởi, nàng không chỉ có muốn cho huyền ca chết, hơn nữa muốn cho cùng huyền ca có quan hệ người đều tử tuyệt. Cho nên nàng liền đem huyền ca có 7 màu lưu ly vòng tin tức nói cho nàng phụ thân, bởi vì nàng hiểu biết phụ thân, biết phụ thân nếu là được đến 7 màu lưu ly vòng tin tức, nhất định sẽ không từ thủ đoạn đi được đến. Quả nhiên sự tình cùng nàng dự đoán giống nhau như lúc. Cất bước đi vào đại sảnh, lục linh vũ cung kính đối với đang ngồi ở thủ vị uống trà lục tuân hành lễ, phụ thân. Lục tuân hơi hơi gật đầu. Chỉ một chút phía bên phải ghế rửa, ngồi đi. Là. Lục Linh Vũ lên tiếng, đi đến một bên ngồi xuống. Ngươi đã biết huyền ra sự đi. Lục Tuân uống một ngụm trà, nhìn về phía Lục Linh Vũ hỏi. Đúng vậy phụ thân. Vũ Nhi nghe nói huyền ca chạy. Nghe thấy cái này tin tức khi, nàng thập phần kinh ngạc, theo lý thuyết huyền ca hiện tại còn chịu thương, hẳn là sẽ không chạy trốn mới là. ân. Lục Tuân gật đầu một cái. Hắn sớm đã phái người bảo vệ cho cửa thành. Nhưng mà lại chậm chạp không thấy kêu huyền ca xuất hiện. Lục Linh Vũ hơi hơi chầm tư, mở miệng nói, Vũ Nhi cảm thấy, kêu huyền ca nếu không đi cửa thành, liền nhất định còn ở đều lệ thành. Nàng hiện tại bị thương khẳng định là yêu cầu dược thảo trị liệu, chúng ta có thể trước từ những cái đó tiệm thuốc xuống tay, chỉ cần có người mua sắm chữa thương dược, chúng ta liền đem người nọ bắt lại thẩm vấn. Chỉ cần có thể bắt được huyền ca, nàng tình nguyện sai sát, cũng không buông tha một cái. Này Pháp rất tốt. Lục Tuân vừa lòng nở nụ cười. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục Tam luyện chế đan dược. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, màu bạc ánh trăng tự rầm rạp chúc Diệp gian sái lạc mà xuống, trên mặt đất chiếu ra một đám nhỏ vụn quan điểm. Gió đêm nhẹ nhàng mà thổi quét, chúc Diệp phát ra sản sản thanh, cùng nơi xa động vật truyền đến tiếng ư, làm này phiến yên lặng rừng chúc tăng thêm một phần thần bí cùng quỷ dị. Nơi này thật đáng sợ a, sẽ không có yêu thú chạy ra đi. Thanh đại sợ hãi xúc thân mình. Ánh mắt sợ hãi nhìn nơi xa hát cám. Nàng tuy rằng là cái nha đầu, nhưng là lại trước nay không có ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời quá. Thanh đại tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta rất sợ hãi a. Mai Diệp bạch mặt, hướng về A Võ bên cạnh nhích lại gần. Các ngươi không phải sợ, có ta ở đây đâu. A Võ tự tin vô vô chính mình ngực. Hắn chính là huyền gia tu vi tối cao thị vệ, phải đối phó một hai chỉ yêu thú vẫn là không nói chơi. Nga. Thanh đại cùng Mai Diệp nhược nhược gật gật đầu. Tuy rằng A Võ nói như vậy, chính là các nàng rốt cuộc chỉ là tay chói gà không chặt nữ tử, nói không sợ hãi là không có khả năng. Hơn nữa nếu là thật sự có nguy hiểm, các nàng cũng sẽ làm A Võ trước bảo hộ tiểu thư. Quay đầu nhìn về phía một bên huyền ca, chỉ thấy nàng đang ở đem những cái đó từ trong rừng trúc trích đến dược thảo để vào một cái tiểu bình tinh tế cắn nát. Tiểu thư, này đó làm thanh đại tới làm đi. Thanh đại vội vàng đi vào huyền ca bên cạnh, dôi tay muốn tiếp nhận huyền ca trong tay tiểu bình. Không cần. Ta có thể. Huyền ca đạm cười cự tuyệt nói. Nàng hiện tại đang ở dựa theo trong đầu đàn phương, đêm này đó dược thảo chế tắc thành giản dị chữa thương đan dược. Thanh đại đối dược thảo hoàn toàn không biết gì cả, nếu là nàng thật sự đêm này đó dược thảo giao cho nàng, kia này đó dược thảo cũng liền lãng phí. Chính là ngài còn chịu thương a? Thanh đại nhìn huyền ca cổ lo lắng nói. Ta không có việc gì. Tuy rằng miệng vết thương không ngừng mà truyền đến từng đợt đau đớn, nhưng là như vậy đau nàng vẫn là có thể nhịn được. Khi nói chuyện, Huyền Ca lại lần nữa từ trong túi chữ vật lấy ra một gốc cây màu đen dược thảo để vào bình chung. Này cây là tam cấp linh thảo ngưng linh thảo, đối với khôi phục thương thế cùng tăng lên linh lực đều có cực đại chỗ tốt. Cũng là lần này sở trích dược thảo trung đẳng cấp tối cao dược thảo, chỉ tiếc chỉ có một gốc cây. Thấy Huyền Ca kiên trì, Thanh Đại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi ở một bên nhìn Huyền Ca chế tác đan dược. Huyền Ca tuy rằng có thương tích trong người, nhưng là nàng động tác lại một chút không chậm. Kia thuần thục động tác phản phất đã đã làm trăm ngàn biến giống nhau. Cái này làm cho nàng chính mình đều cảm thấy có chút kinh ngạc, hay là nàng trước kia thường thường luyện đan. Tiểu thư, ngài nghiền nát này đó dược thảo là muốn làm cái gì nha? Thanh đại càng xem càng là tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi. Từ tiến vào huyền gia bắt đầu, nàng liền vẫn luôn đều đi theo tiểu thư bên cạnh, chính là lại trước nay không có gặp qua tiểu thư đùa nghịch quá mấy thứ này. Nhưng là xem tiểu thư kia giống như nước chảy mây trôi giống nhau động tác. Hiển nhiên này đã không phải nàng lần đầu tiên đùa nghịch này đó dự thảo. Chế tắc đan dược. Huyền ca nhìn bình trung đã biến thành nâu đen sắc dự thảo, khỏe miệng hơi gợi lên một tia độ cung. Tiểu thư, ngài khi nào học được chế tắc đan dược nha? Thanh đại đầy mặt kinh ngạc nhìn Huyền ca. Nàng vẫn luôn cùng tiểu thư ở bên nhau, như thế nào cũng không biết ta. Huyền ca nhợt nhạt cười, cũng không có trả lời thanh đại nói. Nàng hiện tại là cái mất trí nhớ người, lại như thế nào sẽ biết chính mình khi nào học được này đó đâu? thấy Huyền Ca không trả lời, Thanh Đại cũng nhớ tới Huyền Ca mất trí nhớ sự, ngượng ngùng thẻ lưỡi. Huyền Ca đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trong tay dược thảo thượng, hiện tại đúng là thành đan mấu chốt. tuy rằng này đối nàng tới nói cũng không có quá lớn khó khăn, nhưng là rốt cuộc hiện tại nàng luyện đan công cụ không được đầy đủ, hơn nữa ngay cả mấu chốt nhất ngọn lửa đều không có. không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, Huyền Ca mới dừng lại trong tay động tác, từ trong túi chứa vật lấy ra một con bình ngọc nhỏ, mở ra bình ngọc nhỏ đảo ra bên trong đồ vật sau em đã cắn nát thành bùn dược thảo xoa thành từng viên chân châu lớn nhỏ thuốc viên để vào bình ngọc nhỏ chung. Tiểu thư, đan dược đã chế tác hảo sao? Nghe kia tản ra thấm người dược hương tiểu thuốc viên, thanh đại hương phấn mà hỏi. Ân. Huyền ca cười khẽ gật đầu một cái, vừa lòng nhìn trong tay tiểu thuốc viên. Này thuốc viên tuy rằng giản dị, nhưng là nó cấp bậc lại không thấp, đã đạt tới linh cấp tam gia trung phẩm. Đan dược cấp bậc nhưng chia làm linh cấp, thiên cấp, vương cấp, thần cấp, thánh cấp, tông cấp. Môi cấp lại chia làm 1 đến 9 giai, phẩm chất chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tứ phẩm. Hiện tại ở chân Hoán quốc trong tiệm thuốc, bán ra tối cao cấp bậc đan dược cũng chỉ có linh cấp nhị giai, chỉ có ở hoàng cung cùng một ít phòng đấu giá mới có thể xuất hiện tam cấp trở lên đan dược. Chân Hoán quốc tuy rằng là một quốc gia, nhưng là nó lại chỉ là Mạc Nguyệt Đại Lục cấp thấp châu một cái tiểu quốc gia, thậm chí ở Mạc Nguyệt Đại Lục trên bản đồ căn bản là vô pháp tìm được chân Hoán quốc tồn tại. Nơi này linh khí thiếu thốn, tài nguyên khan hiếm căn bản vô pháp cùng những cái đó trung cấp châu cùng cao cấp châu quốc gia so sánh với. Cho nên ở chân Hoa quốc, chân chính luyện đan sư rất ít, chỉ có một ít miễn cưỡng có thể luyện chế ra nhất nhị cấp linh đan dược sư. Cũng chính bởi vì vậy, nàng thương mới không có tốt nhanh như vậy. Bằng không chỉ cần một viên linh cấp tam giai cảng linh đan liền có thể khỏi hẳn. kia này đó thuốc viên có ích lợi gì a? Thanh đại tò mò hỏi. Chữa thương. Huyền ca khi nói chuyện, đem kia viên đan dược để vào trong miệng. Nếu nàng không có đoán sai nói, đối phó huyền gia những người đó hiện tại nhất định đang ở nghiêm mật theo dõi trong thành những cái đó tiệm thuốc, chỉ cần có người đi mua chữa thương dược thảo, liền sẽ lập tức bị đối phương bắt lại. Chỉ tiếc đối phương cơ quan tính toán lại sẽ không nghĩ đến nàng thế nhưng có thể chính mình chế tác đan dược. Theo đan dược nhập khẩu, một cổ mát lạnh cảm giác ở huyền ca trong thân thể tán giật mà ra, trên cổ đau đớn cũng ở dần dần mà giảm bớt, tùy theo mà đến còn có một cổ linh lực giao động cái này làm cho Huyền Ca cũng là kinh hỉ không thôi. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu này cổ linh lực. Thanh Đại nhìn đến Huyền Ca bộ dáng, biết nàng đang ở tu luyện cũng không hề quấy rầy. Thời gian dần dần mà sói mòn, thẳng đến một đạo khủng bố gầm rú từ nơi xa truyền đến, Huyền Ca mới chậm rãi mở mắt. La yêu thú, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Thanh Đại cùng Mai Diệp kinh sợ nhìn kia truyền đến gầm rú địa phương. Các ngươi đại ở tiểu thư bên cạnh. A vọ rút ra treo ở bên hông đại đao. Đề phòng nhìn phía trước, chuẩn bị tùy thời ra tay. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 4, đối chiến yêu thú. Thật lớn hắc ảnh nhanh chóng từ xa tới, tản ra lệnh nhân tâm kinh sợ hãi khủng bố khí thế. Giáp sát sư đang xem rõ ràng tới chính là cái gì yêu thú sau. A võ mày tức khắc níu lại, nắm đại đao tay chậm rãi buộc chặt. Hắn một bước bước ra, nhanh chóng hướng về giáp sát sư vọt qua đi. Nay chỉ giáp sát sư là tứ cấp yêu thú, tuy rằng nó cấp bậc không cao. Nhưng là nó trên người ra lông lại giống như là một kiện giáp sắt giống nhau cứng rắn vô cùng. Chỉ là giáp sắt sư không phải đều sinh hoạt ở rừng rậm bên trong sao. Lại như thế nào sẽ đến này rừng trúc chỗ sâu trong. Một người một sư thực mau liền chiến đấu ở cùng nhau, giáp sắt sư động tác thoan thoát mà lại dũng mãnh, A võ đại đao cũng là sắc bén vô cùng, không ngừng mà chém vào giáp sắt sư trên người, phát ra từng đạo ken ken tiếng động. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, A võ trong lòng cũng là càng ngày càng nôn nóng. Hán Tu Vi là luyện khí tám tầng đỉnh, ở chân Hoán Quốc tuyệt đối đã xem như cao thủ. Nếu chỉ là giống nhau tứ cấp yêu thú, hắn căn bản là không cần hoa quá nhiều sức lực, chỉ là đối mặt giáp sát sư hắn thật sự không thể nào xuống tay. Vô luận hắn đại đao chém vào giáp sát sư nơi nào, đều không thể đem giáp sát sư trên người chém ra một đạo miệng vết thương tới, càng không cần phải nói giết nó. Đó là cái gì yêu thú a? Thật đáng sợ a! Không biết A võ đánh thắng được không kia chỉ yêu thú. Thanh đại cùng Mai Diệp kinh sợ nhìn giáp sát sư. Thân thể run tựa như trong gió lá cây, nhưng là các nàng lại vẫn cứ che ở huyền ca trước mặt. Tuy rằng các nàng cũng biết như vậy khởi không đến chút nào tác dụng, nhưng là có thể ngăn trở nhất thời là nhất thời. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng A Võ có thể giải quyết kia chỉ yêu thú. Huyền ca cẩn thận quan sát đến A Võ cùng giáp sát sư chiến đấu, tìm kiếm giáp sát sư nhược điểm. Tuy rằng A Võ tu vi so giáp sát sư muốn cao, nhưng là như vậy háo đi xuống cũng không phải cái biện pháp. A Võ đại đao hướng về giáp sát sư mặt chém tới. Lại lần nữa phát ra một đạo làm người hê răng len ken tiếng động. Huyền ca đôi mắt hơi hơi mị mị, cánh môi dơ lên một tia như có như không độ cùng ta đi giúp A Võ. Nói chuyện đồng thời, nàng đã nhằm phía A Võ cùng giáp sát sư. Tiểu thư, thanh đại thấy thế, vội vàng muốn theo sau, lại bị Mai Diệp một phen kéo lại. Người điên rồi. Mai Diệp kinh hồn chưa định khẩn túm thanh đại, không cho nàng đi theo chạy ra đi. Tiểu thư tuy rằng chịu thương, nhưng là tốt xấu nàng cũng là cái tu luyện người mà các nàng lại đều chỉ là tay trói gà không chặt người thường. Ngươi buông ta ra, ta muốn đi bảo hộ tiểu thư. Thanh đại nôn nóng nói. Hiện tại nàng đã đã quên sợ hãi, một lòng chỉ nghĩ muốn đi bảo hộ huyền ca. Phần 4. Ngươi theo sau cũng là chịu chết, hơn nữa tiểu thư bọn họ nếu là có việc, ngươi cho rằng chúng ta sống đi xuống số sao. Mai Diệp bất đắc dĩ nói. Các nàng hiện tại trừ bỏ cầu nguyện tiểu thư cùng a võ bọn họ có thể chiến thắng kia chỉ yêu thú ngoại, cũng chỉ có thể chờ chết. Tiểu thư nhìn đến Huyền Ca lại đây, A Võ có chút kinh ngạc, công kích nó đôi mắt. Huyền Ca đạm thanh nói, hiện tại Ly Hưởng Đông còn có một đoạn thời gian, bọn họ tuyệt đối không thể đem sở hữu sức lực đều hoa ở đối phó này chỉ giáp sát sư thượng, bằng không kế tiếp nếu là tái ngộ đến nguy hiểm, bọn họ liền thật sự chỉ có thể chờ chết. là, A Võ lập tức minh bạch Huyền Ca ý tứ, không chút do dự múa may khởi đại đao hướng về giáp sát sư mặt tiếp đón qua đi. Huyền Ca tay cầm truy thủ, ở A Võ công kích giáp sát sư thời điểm. Nàng thì tại một bên không ngừng mà quấy nhiêu giáp sát sư, phân tán nó lực chú ý. Ngao! Giáp sát sư không thể nhịn được nữa phát ra một đạo phẫn nộ mà tiếng hô, dùng sức phá khai A Võ, nhào hướng một bên huyền ca. Nó quyết định trước giải quyết rớt cái này không ngừng quấy nhiều nó nữ nhân lại nói. Tiểu thư! Thấy như vậy một màn, A Võ ba người đồng thời kinh hãi kêu lên tiếng, nhằm phía huyền ca. Nhưng mà ngay sau đó, ba người đều dừng bước, khiếp sợ mở to đôi mắt chỉ thấy ở giáp sát sư nhằm phía Huyền Ca thời điểm Huyền Ca thân thể đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ về phía sau ngưỡng đi tránh thoát giáp sát sư công kích nhìn từ chính mình đỉnh đầu phóng qua giáp sát sư Huyền Ca trong mắt hiện lên một mặt thị huyết hàn quang một tay nhanh chóng chống thân thể trong tay trùy thủ đồng thời hướng về giáp sát sư cổ đâm tới theo một đạo trùy thủ nhập thịt thanh âm vang lên trùy thủ chuẩn xác không có lầm đâm vào giáp sát sư cổ bên trong tiếp theo nàng dùng sức một rào trùy thủ giáp sát sư khí quản nháy mắt đứt gãy Máu tươi tức khắc từ nó cổ chỗ phun ra ra tới Phanh Giáp sát sư thân thể thật mạnh rơi xuống trên mặt đất Nó không dám tin tưởng chừng lớn sư mắt Trong mắt có không cam lòng cùng mê mang Thân thể run rẩy vài cái Liền đã không có hơi thở Đến chết nó đều không có suy nghĩ cẩn thận Kia nữ nhân rõ ràng nói nó đôi mắt mới là nhược điểm Lại như thế nào sẽ công kích nó cổ đâu? Huyền ca đi lên trước Rồi tay nổ xuống chính mình truy thủ Ở giáp sát sư ra lông thượng xoa xoa thu vào túi chữ vật Ta trời ạ Tiểu thư thế nhưng giết kia chỉ yêu thú. Tiểu thư thật là lợi hại a. Thanh đại lấy lại tinh thần, vẻ mặt sùng bái nhìn chính hướng về chính mình đi tới huyền ca. Mai Diệp cũng là không ngừng mà xoa hai mắt của mình, thẳng đến đem đôi mắt xoa có chút đau, mới không thể không tin tưởng, trước mắt phát sinh hết thể là sự thật. A võ cởi thu hồi tầm mắt, nâng bước đi tới rồi giáp sát sư thi thể bên, bắt đầu dùng trong tay đại đao xử lý khởi giáp sát sư thi thể. Tiểu thư có thể giết giáp sát sư, hắn tuy rằng kinh ngạc. Nhưng là càng có rất nhiều vui mừng, tiểu thư nếu có thể biến cường, vậy ý nghĩa bọn họ còn có cơ hội có thể đi tìm diệt huyền gia người báo thủ. Tiểu thư, ngài không phải nói kia đầu yêu thú nhược điểm là đôi mắt sao. Thanh đại nhớ tới huyền ca phía trước nói, tò mò hỏi. Đúng vậy tiểu thư, Mai Diệp cũng là vẻ mặt tò mò. Hù nó. Huyền ca nhàn nhạt cười nói. Nàng phía trước sở dĩ nói đôi mắt là giáp sát sư nhược điểm, kỳ thật chỉ là vì thử giáp sát sư, xem nó có thể hay không nghe hiểu nhân ngôn. Nhìn thấy nó trong mắt hiện lên kinh thường, nàng liền biết nó quả nhiên là có linh trí. Cho nên nàng liền không ngừng mà chọc giận nó, làm nó tới công kích chính mình. Nàng cũng có thể thừa này chưa chuẩn bị công kích nó chân chính được điểm. Đúng rồi tiểu thư ngài thương, ngài mau ngồi xuống, thanh đại giúp ngài đổi dược. Nhớ tới huyền ca thương, thanh đại lo lắng nhìn về phía huyền ca cổ. Đã không có việc gì. Huyền ca duỗi tay gỡ xuống chính mình trên cổ băng gạc. Sao? Tại sao lại như vậy? Là ta hoa mắt sao? Thanh đại cùng Mai Diệp mở to đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Huyền Ca cổ. Nơi đó nơi nào còn có vết thương a? Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt đại lục năm, đông hương rừng rậm. Thanh đại từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu, chỉ thấy Huyền Ca trên cổ trừ bỏ một ít đã khô cạn vết máu ngoại, căn bản là tìm không ra một kia chịu quá thương dấu vết. Tiểu thư, ngài miệng vết thương như thế nào hảo? Mấy ngày nay dược sư cấp tiểu thư đổi dược thời điểm nàng đều ở một bên nhìn. Rõ ràng là một đạo rất sâu miệng vết thương, sao có thể nói tốt liền hảo, lại còn có không lưu một tia dấu vết đâu. Là kia đan dược tác dụng. Thanh đại, ngươi về sau liền kêu tỷ tỷ của ta đi. Huyền ca cười nhạt nhìn thanh đại. Vừa mới nàng lao ra đi thời điểm, thanh đại biểu hiện nàng đều thấy được. Tuy nói các nàng là chủ tớ, nhưng là không có nào nội quy định, người hầu nhất định phải phải bảo vệ chủ nhân, vì chủ nhân mà chết. Thanh đại có thể ở như vậy dưới tình huống lao tới. Nàng này phân tình nghĩa chính mình nhớ kỹ Từ hôm nay trở đi, thanh đại chính là nàng thân nhân. Này sao lại có thể? Này không hợp quy củ. Thanh đại thụ sủng nhược kinh lắc đầu nói. Có cái gì hợp không hợp quy củ, hiện tại huyền gia đều không có, chúng ta thân phận đều là giống nhau. Huyền ca kéo thanh đại tay, ở một bên ngồi xuống. Hiện tại nàng thương đã hảo, xuống dưới nên hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình. Đến nỗi thanh đại, nàng sẽ giúp nàng luyện chế một ít đan dược, làm nàng mau chóng sinh thành linh can. Tuy rằng mặc nguyệt đại lục là tu chân đại lục, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có thể đủ tu luyện, rất nhiều nhân sinh xuống dưới chính là không có linh can. Chính là tiểu thư ở thanh đại trong lòng vĩnh viễn đều là tiểu thư, thanh đại không thể. Nếu người đem ta trở thành tiểu thư, vậy đến nghe ta nói, về sau liền kêu tỷ tỷ của ta, nghe được sao? Huyền ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn thanh đại. Cái này cổ hủ nha đầu, xem ra về sau muốn nhiều hơn giáo dục mới được. Là tiểu thư thanh đại gật đầu bất đắc dĩ, nhìn đến huyền ca như mày vội vàng sửa miệng, tỉ, tỉ tỉ. Tiểu thư đối nàng tốt như vậy, nàng thật sự không biết nên như thế nào hồi báo. Như vậy mới đối sao. Huyền ca vừa lòng gợi lên khoẻ môi. Mai Diệp có chút hâm mộ nhìn thanh đại. Chính mình tuy rằng không phải tiểu thư nha đầu, chính là lần này cũng là đi theo tiểu thư cùng nhau ra tới, này tiểu thư cũng quá bất công đi. Huyền ca cũng không có đi để ý tới Mai Diệp ý tưởng, duỗi tay từ trong túi chữ vật lấy ra mẫu thân cho nàng kia bổn tu luyện bí tịch, cẩn thận nhìn lên Càng xem nàng liền càng cảm thấy này buồn bí tịch có rất nhiều địa phương đều có khuyết điểm. Chính là chính mình rõ ràng chỉ có luyện khí 5 tầng, lại sao có thể xem ra này đó đâu. Hơn nữa nàng chẳng những có thể nhìn ra được tới, còn có thể đem này đó khuyết điểm đều sửa lại lại đây. Ôm đầy bụng nghi vấn, huyền ca tiếp tục hướng về mặt sau phiên đi. Nay buồn tu luyện bí tịch tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là viết lại thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Bên trong không chỉ có có một bộ hoàn chỉnh tu luyện công pháp, hơn nữa giới thiệu một ít ngũ hành pháp thuật cùng với một cái có thể ẩn nấp tu vi pháp thuật. Đem chỉnh quyển sách xem xong, Huyền Ca đem thư thả lại túi trữ vật. Lúc này nàng trong đầu đã nhớ ký thư trung sở hữu nội dung, hơn nữa cũng đồng thời đem thư trung sở tồn tại khuyết điểm đều tiến hành rồi sửa chữa. Đối với chính mình cường hãn trí nhớ, cũng có thể sửa chữa tu luyện công pháp năng lực, nàng trừ bỏ kinh ngạc ngoại, chính là vui vẻ, bởi vì này đối nàng tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. "Tiểu thư, ta đã đem giáp sắt sư xử lý tốt, đây là giáp sắt sư yêu hạch." A võ đem một viên màu xanh lục tinh thạch đưa tới Huyền Ca trước mặt. Yêu thú yêu hoạch không những có thể bán tiền, lại còn có có thể luyện đan cùng luyện khí, còn có giáp sát sư ra lông hắn cũng lột xuống dưới, chờ về sau tới rồi chợ cũng là có thể bán ra giá cao tiền. Huyền Ca tiếp nhận yêu hoạch, trực tiếp thu vào túi chữ vật, nhìn về phía cách đó không xa đã thu thập sạch sẽ chiến trường, vừa lòng gật đầu một cái, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Là, thấy Huyền Ca liền xem đều không có xem yêu hoạch liếc mắt một cái liền thu lên. A võ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn tuy rằng giết qua rất nhiều yêu thú, nhưng là có thể được đến một viên tứ cấp yêu thú yêu hạch, hắn vẫn là sẽ cảm thấy thập phần vui vẻ. Chính là tiểu thư biểu hiện cũng quá bình tĩnh đi. Giống như này viên yêu hạch ở nàng trong mắt cũng chỉ là một viên bình thường đã giống nhau. Chẳng lẽ là tiểu thư không biết này viên yêu hạch giá trị? Tiểu thư, vừa mới kia viên là tứ cấp yêu thú yêu hạch, thập phần chân quý. A võ nhịn không được mở miệng nhắc nhỏ nói. Ta biết. Huyền ca đạm cười gật đầu một cái. Nàng đương nhiên biết kia viên là tứ cấp yêu thú yêu hạch, rốt cuộc kia chỉ giáp sát sư là chết ở tay nàng chung. Chỉ là kia viên yêu hạch câu không dậy nổi nàng chút nào hứng thú, phảng phất cùng một viên hòn đá nhỏ vô dị. Loại cảm giác này rất kỳ quái, chính là từ nàng tỉnh lại bắt đầu, đã phát sinh một ít việc, đều đang nói minh nàng loại cảm giác này không phải ảo giác. Có lẽ là giáp sát sư hơi thở hay còn ở, kế tiếp mãi cho đến hừng đông trùng quanh đều thập phần bình tĩnh. Huyền ca mấy người ăn một ít lương khô sau, liền tiếp tục lên đường. Thiểu thư ngài mau xem, chúng ta sắp đi ra rừng trúc. Thanh đại hưng phấn mà chỉ vào phía trước. Đi rồi mau hai ngày, bọn họ rốt cuộc muốn đi ra này phiến rừng trúc. Huyền ca liếc thanh đại liếc mắt một cái, bất đắc di lắc lắc đầu. Nha đầu này thật đúng là lấy nàng không có biện pháp. Đã kêu thói quen. Thanh đại cũng biết chính mình gọi sai, ngượng ngùng thè lưới. Phía trước hình như là một mảnh rừng rậm. a võ sắc mặt ngưng trọng nói. Xem ra đêm qua xuất hiện ở trong rừng trúc kia chỉ giáp sát sư. Hẳn là chính là từ kia phiến rừng rậm chạy ra. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Ca, "Tiểu Thư, phía trước kia phiến rừng rậm rất có khả năng chính là Đông Hương rừng rậm." Tuy rằng hắn không có tới quá Đông Hương rừng rậm, nhưng là hắn nhưng đã từng nghe nói đến Đông Hương rừng rậm đáng sợ. Bên trong có phải hay không rất nguy hiểm? Huyền Ca nhíu mày hỏi. Xem A Võ biểu tình liền biết kia phiến rừng rậm không đơn giản. A Võ gật gật đầu, ngưng trọng nói, "Thuộc hạ nghe nói Đông Hương rừng rậm không chỉ có có vô số yêu thú, lại còn có có đầm lầy." Chứng khí linh tinh nguy hiểm. Nếu không chúng ta không cần vào đi thôi. Nghe liền thật đáng sợ a. Mai Diệp sợ hãi nhìn phía trước. Đêm qua một con yêu thú cũng đã thực đáng sợ. Nếu là lại nhiều mấy chỉ, kia bọn họ còn có sống hay không a? Dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không đi vào. Huyền Ca hơi nhũ mi, nhìn gần trong gang tấc rừng rậm. Hồi lâu nàng ánh mắt dần dần trở nên kiên định, quay đầu nhìn về phía Thanh Đại ba người. Các ngươi đi thôi. Nàng đã quyết định muốn đi vào rừng rậm. Nếu nàng thật sự chết ở trong rừng rậm. Vậy chỉ có thể nói nàng vận mệnh đã như vậy. Tiểu thư, vô luận ngài đi đâu, thanh đại đều bồi ngài, ngài không phải nói thanh đại là ngài muội muội sao. Ngài không thể ném xuống thanh đại một người. Thanh đại vẻ mặt kiên định nhìn huyền ca. Cho dù chết nàng cũng muốn cùng tiểu thư chết cùng một chỗ. Ta cũng đi. A Võ quyết định nói. Nếu Lao ra đem tiểu thư phó thác cho hắn, như vậy hắn liền sẽ không làm tiểu thư một người đi mạo hiểm. Mai Diệp nhìn ba người, do dự cắn môi, ta nàng không muốn chết. Không nghĩ trở thành yêu thú đồ ăn. Người đi đi. Huyền ca đạm thanh nói xong, cùng thanh đại cùng A Võ hướng về phía trước đi đến. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, nàng không có quyền lợi quyết định người khác sinh tử. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 6, Nguy cơ. Nhìn dần dần biến mất ở cuối huyền ca ba người, Mai Diệp không chế được muốn theo sau xúc động, nàng dùng sức cắn cắn môi, xoay người hướng về tới khi phương hướng chạy tới. Nàng liền không tin nàng một người đi không ra này Phiến rừng trúc Bên hai chuyển đến tiếng gió Trúc Diệp phát ra sàn sạt thanh Là Mai Diệp trong lòng sợ hãi càng ngày càng đủ Bước chân cũng không ngừng mà nhanh hơn Cũng không biết chạy bao lâu Thẳng đến rốt cuộc chạy bất động Mai Diệp mới thở hồn hển ngừng lại Nhìn trước mặt liếc mắt một cái vọng không đến cuối rừng trúc Nàng trong mắt sợ hãi càng ngày càng gì Nơi này thoạt nhìn đều một cái dạng Ta nên hướng chạy đi đâu đâu Ngao Nơi xa chuyển đến một đạo yêu thú tiếng hô. Mai Diệp sợ tới mức cả người run lên, cắn răng kéo vô lực nện bước lào đảo hướng về phía trước chạy tới. Hiện tại nàng có chút hối hận không đi theo huyền ca bọn họ cùng nhau tiến vào rừng rậm, đi theo bọn họ, nàng ít nhất sẽ không giống như bây giờ một người lo lắng hái hùng. Phần 5. Rừng rậm nơi nơi đều là lùng cây, cùng cao ngất trong mây đại thụ, trong không khí lộ ra một loại làm người hít thở không thông khói mù hơi thở. Huyền ca cẩn thận nhìn quét bốn phía, thật cẩn thận đi tới. Tiến vào nơi này thật là một cái phi thường mạo hiểm quyết định. Nhưng là lưu tại bên ngoài, nàng liền tùy thời đều có bị kẻ thù tìm được khả năng. Cùng với như vậy, nàng còn không bằng buông tay một bác. Cảm giác được thanh đại tay có chút run rẩy, Huyền Ca nắm chặt thanh đại tay, không phải sợ. Chỉ cần nàng còn có một hơi ở, nàng liền sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ nàng. Thanh đại hít sâu một hơi, ổn định một chút trong lòng cảm xúc, có tiểu thư ở, thanh đại không sợ. Từ nàng đi theo tiểu thư chạy ra huyền gia kia một khắc hở, nàng cũng đã làm tốt chết chuẩn bị. Đình một chút, Huyền ca cảm giác được một loại cực kỳ hơi thở nguy hiểm, vội vàng mở miệng gọi lại đi ở phía trước gá võ. A võ dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía huyền ca, tiểu thư, trước tìm địa phương trốn đi. Huyền ca không kịp giải thích cái gì, lôi kéo thanh đại liền hướng về một bên cây cối chạy tới. A võ cũng vội vàng đuổi kịp. Bọn họ sở dĩ đến bây giờ đều không có gặp được nguy hiểm, là bởi vì mỗi lần ở nguy hiểm phát sinh phía trước, tiểu thư cũng đã trước một bước cảm giác được bằng không có lẽ bọn họ đã sớm đã trở thành yêu thú đồ ăn ba người vừa mới trốn hảo liền nhìn đến một con hình thể thật lớn lục cấp huyết nha lợn rừng từ cây cối nhảy ra tới ở nó phía sau còn đi theo một con thất cấp đêm nhật báo đêm nhật báo tốc độ cực nhanh thực mau liền đuổi tới chạy trốn huyết nha lợn rừng huyết nha lợn rừng thấy không đường nhưng trốn liền cũng đánh mất lại chạy trốn ý niệm nó cung khởi thân thể bày ra chiến đấu tư thế mà hung quang đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt đêm nhật báo hai chỉ yêu thú rằng co ngao Huyết nha lợn rừng đột nhiên phát ra một tiếng chú lên, thân thể một cung, nhanh chóng hướng về đêm nhận báo vọt qua đi. Nó quyết định cùng đêm nhận báo liều mạng một bác. Đêm nhận báo tốc độ giống như tia chớp, huyết nha lợn rừng còn không có vọt tới nó trước mặt, nó cũng đã thân hình nhất dược. Tới rồi huyết nha lợn rừng phía sau, đồng thời há mồm cắn huyết nha lợn rừng chân sau. Huyết nha lợn rừng hí một tiếng, dùng sức một cái phản công, dùng nó kia nhọn nhọn răng nanh trên đỉnh đêm nhận báo bụng. Đêm nhận báo bị đỉnh bay đi ra ngoài, trên mặt đất lăn một vòng sau. Phẫn nộ mà gào giống một tiếng, nào hướng huyết nha lợn dừng. rừng. Hai chỉ yêu thú thực mau liền cắn xé ở cùng nhau, chiến đấu trường hợp thập phần kịch liệt. Huyền ca vốn định chờ hai chỉ yêu thú lưỡng bại câu thương sau, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng là nghĩ lại, cảm thấy quyết định này có chút mạo hiểm. Rốt cuộc hai chỉ đều là cao cấp yêu thú, cho dù bị trọng thương cũng chưa chắc là bọn họ có thể đối phó. Tuy rằng A Võ Tu Vi là luyện khí tám tầng đỉnh, nhưng là thực lực của hắn tương so với yêu thú tới. Lại chỉ cùng ngũ cấp yêu thú thực lực không sai biệt lắm Hơn nữa bọn họ bên trong còn có thanh đại cái này không hề linh lực người thường Cho nên vì an toàn khởi kiến, nàng quyết định vẫn là thừa dịp Hai chỉ yêu thú không có phát hiện bọn họ phía trước rời đi nơi này Tư cập này, huyền ca quay đầu lại đối với phía sau A Võ đưa mắt ra hiệu Lôi kéo thanh đại thật cẩn thận hướng về phía trước đi đến Lệ cạch Thanh đại dưới chân giẫm tới rồi một cây cánh khô, phát ra một đạo giòn vang đang ở chiến đấu kịch liệt chung hai thú đồng thời dừng chiến đấu nhìn về phía Huyền Ca bọn họ nơi phương hướng Huyền Ca thầm kêu một tiếng không tốt vội vàng kéo đã dọa choáng váng thanh đại hướng về phía trước chạy tới ba người hoảng không chọn lộ một đường chạy như bay thực mau đã bị đuổi theo đêm nhận báo ngăn chặn đường đi nhìn đủ ở phía trước đêm nhận báo cũng đã tới rồi phía sau huyết nha lợn rừng, Huyền Ca biết bọn họ là chạy không thoát đều là ta sai nếu không phải ta dẫm tới rồi nhanh cây liền sẽ không bị chúng nó phát hiện Thanh Đại tự trách nói, không có quan hệ. Thanh Đại, ngươi đi thụ sau trốn tránh, nơi này giao cho ta cùng A Võ. A Võ, ngươi đối phó đêm nhật báo. Huyền Ca nhanh chóng làm ra an bài. Nếu trốn không xong, vậy chỉ có thể đối mặt. Rút ra truy thủ, Huyền Ca nhanh chóng nhằm phía huyết nha lợn rừng. Nàng biết chính mình không phải huyết nha lợn rừng đối thủ, nhưng là hiện tại nàng cần thiết phải vì Thanh Đại tranh thủ trốn tránh thời gian. Chỉ có nàng an toàn, nàng mới có thể toàn lực đối địch. Nhìn xung tới Huyền Ca. Huyết nha lợn rừng trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Một cái luyện khí 5 tầng phế vật, nó căn bản là không cần hoa cái gì sức lực, bất quá vừa mới ở đêm nhận báo nơi đó chịu khí, nó nhưng thật ra có thể ở cái này nhân loại trên người ra. Huyết nha lợn rừng chân trên mặt đất cọ cọ, nhào hướng huyền ca. Vậy làm nó trước bồi này nhân loại chơi trong chốc lát đi, quá sớm lộng chết liền không thú vị. Thấy huyết nha lợn rừng nhào hướng chính mình, huyền ca thân thể linh động vừa chuyển, hiện lên huyết nha lợn rừng công kích Đồng thời nàng trong tay trủy thủ thứ hướng về phía huyết nha lợn rừng thân thể Huyết nha lợn rừng không nghĩ tới chính mình công kích sẽ thất lợi Lại còn có ở cái này nhân loại trên người ăn mệt Tức giận đến nó toàn thân lông tóc đều dựng lên Ngao Nó phẫn nộ mà hét lớn một tiếng Toàn thân khí thế tức khắc phát ra mà ra áp hướng về phía huyền ca Một cổ làm người hít thở không thông cảm giác áp bách hướng về huyền ca thẳng đè ép lại đây Tức khắc làm huyền ca có loại phản phất bị một con vô hình bàn tay to chế trụ giống nhau cảm giác. Hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. A võ nơi này cũng hoàn toàn không so huyền ca nhẹ nhàng. Lúc này hắn đã vết thương chống chất, trên người quần áo cũng sớm đã bị máu tươi nhuộm dần một mảnh đỏ tươi. Nhưng là ngay cả như vậy, a võ vẫn như cũ múa may đại đao, ra sức mà cùng đêm nhận báo đối kháng. Chỉ cần bất tử, chẳng sợ chỉ có một tia sức lực, hắn đều phải cùng đêm nhận báo đối kháng rốt cuộc. Huyết nha lợn dừng nhìn không thể động đậy huyền ca, đáp ý liệt khai miệng, một cái lao xuống hướng về huyền ca vọt qua đi. Dám dùng trùy thủ thương nó, xem nó như thế nào giáo hơn nàng Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại Mặc Nguyệt Đại Lục Bảy, Biến Cố Một đạo nhỏ xinh thân ảnh, nhanh chóng từ một bên chạy tới Nàng mở ra hai tay, chắn huyền ca trước mặt Thanh Đại, người mau tránh ra Nhìn đến Thanh Đại che ở chính mình trước mặt Huyền ca trong lòng cả kinh, nôn nóng hô lớn Thanh Đại vẻ mặt kiên định nhìn hướng chính mình vọt tới huyết nha lợn rừng Vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó Hiện tại nàng trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là nàng phải bảo vệ tiểu thư. Tránh ra. Có nghe hay không? Người mau tránh ra. Nhìn trước mặt kia nhỏ xinh mà lại kiên định thân ảnh, huyền ca hốc mắt tức khắc đỏ, nàng nỗ lực phóng thích trong thân thể linh lực, liều mạng mà muốn tránh thoát khai huyết nha lợn rừng áp chế. Tuy rằng chính mình đã chết thanh đại đồng dạng sẽ chết, nhưng là nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn thanh đại vì chính mình mà chết. Thanh đại không hề chỉ hoán bị huyết nha lợn rừng đâm bay đi ra ngoài ở giữa không trung hụt ra một mồm to máu tươi sau thật mạnh rơi xuống trên mặt đất thanh đại thanh đại nhìn nằm trên mặt đất không biết sinh tử thanh đại huyền ca tâm phảng phất bị người hung hăng mà đâm một đao đau nàng vô pháp hô hấp nàng phẫn nộ mà nhìn về phía huyết nha lợn rừng lạnh băng trong mắt tràn đầy thị huyết sát ý liền tính dùng hết cuối cùng một tia sức lực nàng cũng muốn vì thanh đại báo thù ổn muốn chết một đạo lưỡi biếng thanh âm đột nhiên vang lên Tuy theo một đạo nhàn nhạt tử mang từ huyền ca trong thân thể bắn ra tới. Trong chốc lát, liền biến thành một người thân xuyên áo bào trắng nam tử, nam tử da thịt trắng non gần như trong suốt, tinh xảo như yêu tinh tuyệt mỹ dung nhan thượng, cặp kia lộng lây mắt tím thần bí mà lại quyến rũ, lưu chuyển câu nhân tâm phách quan mang. Theo nam tử xuất hiện, nguyên bản còn uy phong lấm lấm hai chỉ yêu thú, đồng thời phủ phục ở trên mặt đất, vừa động cũng không dám động một chút. Tuy rằng nam tử cũng không có cố tình phóng xuất ra uy áp, nhưng là chúng nó vẫn như cũ cảm giác được một loại đến từ linh hồn uy áp. Cái loại này uy áp làm chúng nó vô pháp dâng lên một tia phản kháng. Huyền ca tử kinh ngạc trung lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình quanh thân áp lực đã toàn bộ biến mất, cũng không kịp quản tên kia đột nhiên xuất hiện nam tử là ai, bay nhanh nhằm phía một bên thanh đại. Dùng ngón tay dò xét một chút thanh đại hơi thở, phát hiện nàng thượng có một tia hơi thở, Huyền ca tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận đem thanh đại nâng dậy, lấy ra bình ngọc nhỏ, đảo ra hai viên đan dược để vào nàng trong miệng. Lần này thanh đại thương thập phần nghiêm trọng, Nàng đan dược cũng chỉ có thể tạm thời giữ được nàng tính mạng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ tìm được huyết liên tử đem thanh đại y hề hảo. Thanh đại chậm rãi mở mắt, nhìn đến huyền ca, nàng trong mắt có một kia vui sướng, tiểu thương. Ngài không có việc gì. Liên hảo. Khu khu khu mới vừa mở miệng nói mấy chữ, nàng liền khu ra một mồm to máu tươi. Người trước không cần nói chuyện, nhắm mắt lại ngủ một lát, thức mau liền không có việc gì. Huyền ca hứng mắt, đau lòng nhìn trong lòng ngực thanh đại nếu không phải bởi vì thực lực của chính mình quá yếu, thanh đại lại như thế nào sẽ thương như vậy chọn thanh đại nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nghe lời nhắm hai mắt lại chỉ cần tiểu thư không có việc gì, nàng cho dù chết cũng là đáng giá có chút lão đảo tiếng bước chân truyền đến, ngừng ở huyền ca bên cạnh, huyền ca ngẩng đầu, nhìn đến đầy người là huyết da võ, trong mắt có một tia háy náy, đem trong tay bình ngọc nhỏ đưa cho hắn, trước chữa thương đi a võ gật đầu, duỗi tay tiếp nhận huyền ca truyền đạt bình ngọc, đảo ra một viên đan dược ăn đi xuống. Nghĩ đến tên kia đột nhiên xuất hiện thần bí nam tử, huyền ca quay đầu nhìn lại, nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Viêm. Viêm Thiện dương khoẻ môi, khiến cho hắn kia trương nguyên bản liền mị đến nhân thần cộng phất mặt, càng là mị đến kinh tâm động phách, phản phất giống như hư ảo Ngươi như thế nào sẽ từ trong thân thể của ta ra tới? Đây là huyền ca nhất muốn biết. Ngươi xảo ta ngủ không được, cho nên chỉ có thể ra tới. Viêm Tả tà, tà nhúng mày. Ở mấy vạn năm trước kia chàng cường giả tranh đoạt chiến trung hắn bất hạnh ngã xuống chỉ để lại một tia tàn hồn, hãy đến Huyền Thị nhất tộc mượn dưỡng hồn ngọc cho hắn, mới làm hắn tàn hồn có thể tầm bổ, thân thể mới có thể trọng tố. Hắn từng hứa hẹn Huyền Thị nhất tộc, nếu là có một ngày Huyền gia có được dưỡng hồn ngọc con cháu gặp được nguy hiểm, chỉ cần đối phương đem máu tươi tích nhập dưỡng hồn ngọc chung, hắn liền sẽ bảo hắn vô ưu. Trước đó vài ngày, hắn bị nữ nhân này máu tươi đánh thức, liền đem linh hồn của nàng đưa tới thế giới này. Không nghĩ tới còn chưa ngủ mấy ngày, nữ nhân này liền lại gặp được nguy hiểm. Ta là hỏi ngươi vì cái gì sẽ ở trong thân thể của ta? Huyền ca như mày. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à. Nhớ tới cái này viêm liền cảm thấy nghẹn quất. hắn nguyên tưởng rằng đem nữ nhân này đưa tới nơi này hắn liền có thể rời đi. Ai biết dưỡng hồn ngọc thế nhưng bị nữ nhân này cấp khế đức, liên quan hắn cũng bị nữ nhân này hạ huyết khế. Hắn hiện tại thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, căn bản vô pháp bài trừ huyết khế, chỉ có thể cùng dưỡng hồn ngọc cùng nhau lưu tại nàng đan điền trung tiếp tục tầm bổ. Chỉ là nữ nhân này thực lực như vậy nhược, xem ra về sau hắn có phiền thoái. Có ý tứ gì? Huyền ca khó hiểu nhìn viêm. Ý tứ chính là ta hiện tại còn không thể rời đi. Hắn mới sẽ không làm nữ nhân này biết, chính mình bị nàng hạ huyết khế. Bằng không còn không biết nàng như thế nào lăn lộn chính mình đâu. Huyền ca nhữ mày đánh giá viêm. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì không thể rời đi, nhưng là nàng lại cảm giác ra hắn nói chính là nói thật. Chỉ là nàng vẫn là không có biết rõ ràng hắn vì cái gì sẽ ở thân thể của nàng viêm trên dưới đánh giá huyền ca liếc mắt một cái vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc đầu nhược thật sự quá yếu nơi này ai làm chủ cấp bổn quân lăn ra đây viêm đạm thanh mở miệng nói tuy rằng hắn thanh âm cũng không lớn nhưng là lại truyền khắp toàn bộ đông hương rừng rậm thực mau một con thập cấp xích diễm thú liền vừa lăn vừa bỏ từ rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới đi vào viêm trước mặt xích diêm thú nơm nớp lo sợ mà phủ phục trên mặt đất vẻ mặt cung kính nói Xích Diễm Thu gặp qua đại nhân, đại nhân có gì phân phó? Nó tuy rằng là đông hương trong rừng rậm vương giả, nhưng là tại đây vị đại nhân trước mặt, nó cảm giác chính mình nhỏ bé liền con kiến đều không tính là. Nếu là vị đại nhân này muốn nó mệnh, phòng trừng chỉ cần phóng xuất ra một tia uy áp, là có thể đem nó dây diệt. Phần 6. Người nơi này nhưng có cái gì linh tuyển, linh mạch? Viêm đạm thanh hỏi. Muốn làm nữ nhân này mau trong biến cường, nhất định phải làm nàng ở linh khí sung túc địa phương tu luyện. Xích diễm thú nào dám lừa gạt, vội vàng gật đầu, có, có, ở tiểu nhân trụ sơn động bên liền có một cái linh tuyển. Nếu không có cái kia linh tuyển, lấy chân hoàn quốc linh khí, nó có thể tu luyện đến cửu cấp cũng đã xem như phi thường không tồi. Viêm hơi hơi gật đầu, nhìn về phía huyền ca, đi thôi. Chờ một chút, ta còn có việc không có làm xong. Huyền ca đem thanh đại giao cho một bên A Võ, đứng lên, nhìn về phía đã run đến tựa như run rẩy huyết nha lợn rừng. Huyết nha lợn rừng bị thương thanh đại. Nàng sao có thể sẽ bỏ qua nó Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát Xin đừng đăng lại Mạc Nguyệt Đại Lục Tám, Linh Tuyển Huyền ca đi bước một hướng về huyết nha lợn rừng đi đến Nghĩ đến nó vừa mới trọng thương thanh đại kia một màn Trong lòng lửa giận liền vô pháp ức chế dung đi lên Huyết nha lợn rừng sợ hãi nhìn ly chính mình càng ngày càng gần huyền ca Nó phản phất đã nghe được tử thần triệu hoán giống nhau Nếu có thể, nó thật sự rất tưởng chạy Chính là người kia đáng sợ, đừng nói làm nó chạy chính là làm nó động một chút nó cũng không dám Huyền Ca đi đến huyết nha lợn rừng trước mặt ánh mắt lạnh băng nhìn nó nên là ngươi trả giá đại giới lúc dứt lời đồng thời nàng trong tay chủy thủ không lưu tình chút nào đâm vào huyết nha lợn rừng phần đầu tiếp theo chủy thủ lưu loát một trọn, đào ra huyết nha lợn rừng yêu hạch ngao huyết nha lợn rừng phát ra một đạo thê lương tiêu thẳng thiết, thống khổ trên mặt đất quay cuồng trong chốc lát liền đã không có hơi thở nhìn vũng máu chung huyết nha lợn rừng Huyền Ca trong mắt vô hỉ vô bi Nếu không phải viêm đột nhiên xuất hiện, có lẽ hiện tại nàng đã chết. Lần này nàng là mượn viêm thế, một ngày nào đó nàng sẽ bằng vào thực lực của chính mình, để cho người khác cũng không dám nữa khi dễ nàng, cùng bên người nàng người. Huyền ca quay đầu nhìn về phía một bên đêm nhận báo, đêm nhận báo sợ tới mức đánh một cái run run. Chẳng lẽ này nhân loại cũng tính toán muốn nó mệnh sao? Ngươi lại đây! Huyền ca đạm thanh mở miệng. Đêm nhận báo nào dám không tử, vội vàng đứng dậy chạy tới huyền ca trước mặt, lấy lòng nhìn nàng. Người cong nàng. Huyền ca chỉ hướng một bên thanh đại. Thanh đại bị thương nghiêm trọng, ngồi ở yêu thú trên người liền sẽ không đã chịu quá lớn sốc này. Đêm nhận báo vội vàng chạy đến thanh đại bên cạnh cong lên nàng. Chỉ cần bất tử, thế nào đều được. Đoàn người đi theo xích diễm thú, không sai biệt lắm đi rồi hơn nửa giờ, liền tới tới rồi xích diễm thú hang ổ bởi vì có linh tuyển nguyên nhân, rất xa cũng đã cảm giác nơi này linh khí nồng đậm. Ở tới nơi này trên đường. Huyền Ca hỏi qua Sích Diệm Thu có quan hệ với huyết liên tử sự tình làm nàng vui sướng chính là Sích Diệm Thu nói cho nàng ở Linh Tuyển Trung liền có một đóa huyết liên hơn nữa ở không lâu phía trước huyết liên vừa mới kết ra ba viên huyết liên tử vốn dĩ kia ba viên huyết liên tử là Sích Diệm Thu tính toán để lại cho chính mình tăng lên tu vi nhưng là nếu Huyền Ca hỏi nó cũng không hảo dòm dếm rốt cuộc nàng bên người còn có như vậy một cái đáng sợ người tăng lên thực lực là quan trọng nhưng là mệnh càng quan trọng a nước suối rót rách. Trên mặt nước linh khí lượn lờ, tựa như ảo mộng giống như tiên cảnh. Nơi này chính là linh tuyển. sinh diệm Thú cung kính nói. Huyền ca nhìn trước mặt linh tuyển, khoe miệng khẽ nết nổi lên một tia nhợt nhạt độ cung. Nơi này chẳng những là một cái tuyệt hảo tu luyện trường sở, hơn nữa vẫn là một cái linh khí lưu động nơi phát ra mà, có thể ở chỗ này tu luyện, nàng tu vi nhất định có thể tăng lên thực mau. Ngươi liền lưu lại nơi này tu luyện đi, buồn quân đi rồi. Viêm khinh thường nhìn thoáng qua trước mặt linh tuyển Loại này cũng kêu linh tuyển, còn không bằng dưỡng hồn ngọc trung linh khí tới nồng đậm đâu. Ân. Huyền Ca gật đầu. Nàng hiện tại tâm tư đều ở linh tuyển trung tiêu đóa huyết liên thượng. Chẳng lẽ ngươi không nên đối bổn quân nói tiếng cảm ơn sao? Viêm Tả ta nhún mày. Huyền Ca quay đầu nhìn về phía Viêm. Ngươi sẽ vô duyên vô cớ giúp ta? Nàng nhưng không tin hắn là lòng tốt như vậy người. Hơn nữa nàng còn không có lộng minh bạch, hắn vì cái gì sẽ ở nàng trong thân thể? Không lương tâm nữ nhân. Viêm tức giận liếc huyền ca liếc mắt một cái, hóa thành một đạo tử mang chui vào huyền ca thân thể. Huyền ca hơi hơi nhịu như mày, lại lần nữa nhìn về phía linh tuyển trung kia đóa huyết liên. Nàng hiện tại thực lực còn thực nhược, liền tính đã biết viêm vì cái gì sẽ ở thân thể của nàng, nàng lại có thể làm được cái gì. Nữ nhân, buồn quân muốn ngủ, về sau chính ngươi cẩn thận. Ngươi trên cổ tay cái tay kia vòng không tồi, đối với ngươi tăng lên thực lực có chỗ lợi. Viêm thanh âm ở huyền ca thức hải trung vang lên. Huyền Ca nhìn về phía trên tay cái tay kia vòng, nếu không phải viêm nhất tới, nàng thật đúng là đã quên nó tồn tại. Này huyết liên tử cho ngài, Sinh diệm thu lấy lòng đem huyết liên tử đưa tới Huyền Ca trước mặt. Tuy rằng hiện tại vị kia đại nhân không ở, nhưng là nó chính là tận mắt nhìn thấy đến vị kia đại nhân tiến vào trước mặt vị này trong thân thể, cho nên trước mặt vị này nó tuyệt đối không thể đã tội. Huyền Ca không khách khí tiếp nhận huyết liên tử, ngươi nơi này có hay không luyện đan công cụ? Hiện tại cứu thanh đại mới là mấu chốt. Có. Ngươi cùng ta đi tà trong động lấy đi. Xích diệm thú vội vàng đáp. Chúng nó yêu thú đương nhiên sẽ không luyện đàn, nhưng là mấy vạn năm tới, tới Đông Hưng rừng rậm thám hiểm tu sĩ không có thượng vạn, cũng có hơn một ngàn. Cho nên nó trong động, có rất nhiều từ nhân loại tu sĩ nơi đó được đến thứ tốt. Huyền ca gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên A Võ. A Võ, ngươi mang theo thanh đại tiên tiến linh tuyển. Tuy rằng thanh đại hiện tại còn không thể hấp thu linh khí, nhưng là linh khí đối trên người nàng thương lại là có chỗ lợi. Đi theo Sích Diễm Thu đi vào nó động phủ, chỉ thấy nơi này là một cái thiên nhiên hang động, trong động trung nũ, mang đá rực rỡ muôn màu, thập phần rộng mở. Đại nhân, này đó túi chứa vật đều là nhân loại tu sĩ lưu lại, ngài nếu là thích nói liền đều đem đi đi. Sích Diễm Thu thập phần hào sảng nói. Huyền ca nhìn đến trên mặt đất kia trồng chất giống như một tòa tiểu sơn túi chứa vật khi, cũng là sửng sốt. Bất quá nàng cũng không cùng Sích Diễm Thu khách khí, toàn bộ thu lên. Rốt cuộc loại này cơ hội rất ít có chút đồ vật liền tính nàng hiện tại không dùng được, về sau nói không chừng cũng có thể dùng tới. Trên đường cái người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Một cái quần áo tả tơi, đầy mặt dơ bẩn thân ảnh chính khập khiễng đi ở trong đám người. Một trận hương khí đánh út lại, nàng dừng bước chân, đầy mặt khát vọng nhìn về phía cách đó không xa, cái kia chính mạo nhiệt khí màn tàu quán. Nuốt nuốt nước miếng, mai diệp vô pháp không chế hướng về màn tàu quán đi đến. Cùng huyền ca bọn họ tách ra sau, nàng đã vải thiên đều không có ăn cơm xong thật sự hào đói. Màn thầu, thơm nào ngạt màn thầu, tiểu ca muốn tới hai cái bánh bao sao. Xú khất cái, tránh ra. Không cần chống đỡ ta làm buồn bán, đi đi đi. Phát hiện Mai Diệp đứng ở chính mình quán trước, bán màn thầu người bán rong chán ghét đối với nàng phất phất tay. Mai Diệp cắn cắn môi, cương chế muốn đi lên đoạt màn thầu ý tưởng, khập hiện hướng về phía trước đi đến. Cái kêu huyền ra cũng thật đáng thương, hảo hảo đã bị diệt. Đúng vậy, nghe nói lục ra còn đã phát huyền thường lệnh Hiện tại chỉ cần có Huyền gia tiểu thư tin tức là có thể được đến một vạn đồng vàng tiền thưởng đâu. Tiền thưởng cao là cao, chính là lâu như vậy đều không có cái kia Huyền gia tiểu thư tin tức, nói không chừng đã sớm đã chạy ra thành. Phía dưới thoại Mai Diệp đã không có tâm tư lại nghe đi xuống, nàng trong đầu hiện tại chỉ còn lại có kia một vạn đồng vàng tiền thưởng. Chỉ cần đem Huyền ca tiến vào Đông Hưng rừng rậm tin tức nói cho lục gia, kia một vạn đồng vàng chính là nàng, kia nàng về sau liền có thể ăn mặc không lo. Nghĩ đến đây, Nàng nhanh hơn bước chân hướng về lục ra phương hướng đi đến. Mặc Nguyệt Đại Lục 9, Mật Báo. Lục Linh Vũ có chút bực bội buông xuống quyển sách trên tay, mấy ngày nay tâm tình của nàng rất là không tốt. Phụ thân phái ra đi người cơ hồ đã đem toàn bộ đều lệ thành đều phiên biến, chính là chính là không có tìm được huyền ca rơi xuống. Chẳng lẽ huyền ca đã trốn ra đều lệ thành. Nhưng là trong thành thủ vệ như vậy nghiêm mật, lấy huyền ca về điểm này tu vi sao có thể trốn đi ra ngoài. Nàng rốt cuộc sẽ tránh ở nơi nào đâu. Đang nghĩ người tới, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mà gõ vang lên. Tiến bảo. Lục linh vũ có chút không vui như như mày. Một người thân xuyên áo lục nha đầu từ ngoài cửa đi đến, nàng đi vào lục linh vũ trước mặt, cung kính đối với lục linh vũ hành lễ, tiểu thư. Chuyện gì? Lục linh vũ không kiên nhẫn hỏi. Khởi bẩm tiểu thư, bên ngoài tới một tiểu nha đầu, nàng nói nàng biết huyền ca rơi xuống. Áo lục nha đầu nhẹ giọng bẩm bảo nói. Bởi vì trước đó tiểu thư liền có công đạo quá. Chỉ cần có huyền ca tin tức liền phải trước tiên phương hướng nàng bẩm báo, cho nên ở nghe được bên ngoài cái kia nha đầu nói có huyền ca tin tức sau, nàng ngay cả vội chạy tới. Thật vậy chăng? Lục Linh Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Cái kia nha đầu nói nàng Tiêu Mai Diệp, là huyền ca nha đầu. Áo lục nha đầu gật đầu một cái nói. Lục Linh Vũ híp híp mắt, nở nụ cười, người đi đem nàng mang tiến vào. Là. Áo lục nha đầu lên tiếng, lui đi ra ngoài. Không trong chốc lát. Nàng liền mang theo quần áo tả tơi, đi đường khập khiễng Mai Diệp đi đến, tiểu thư. Người mang đến. Gặp qua lục tiểu thư. Mai Diệp vội vàng hướng lục linh vũ hành lễ. Lục linh vũ trên giới quét Mai Diệp liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia trắng ghét, ngươi là huyền ca nha đầu. Nói như thế nào huyền ca cũng coi như là thiên kim tiểu thư, bên người nha đầu như thế nào sẽ như vậy khó coi. Đúng vậy lục tiểu thư, nô tỳ là huyền ca tiểu thư nha đầu Mai Diệp. Mai Diệp gật đầu nói. Nàng hiện tại ở đâu Lục Linh Vũ cầm lấy trên bàn chén trà, uống một ngụm. Huyền Ca a Huyền Ca, không nghĩ tới người bên cạnh ngươi thế, nhưng vì tiền bán đứng ngươi, thật là thế ngươi cảm thấy bi ai a. Hồi Lục tiểu thư, tiểu thư nàng đi Đông Hương rừng rậm, Mai Diệp đem Huyền Ca chạy ra Huyền phủ sau sự nói một lần. Đông Hương rừng rậm, Lục Linh Vũ dơ lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Đông Hương rừng rậm nàng tự nhiên biết, bất quá nghe nói tiến vào bên trong người chính là không mấy cái có thể tồn tại ra tới. Lấy Huyền Ca về điểm này tu vi. Xem ra cũng là giữ nhiều lành ít, như thế tình chuyện của nàng. Đi ra ngoài đi. Lục Linh Vũ đối với áo lục nha đầu cùng Mai Diệp phất phất tay. Nô tỳ cáo lui. Áo lục nha đầu hành lễ, nhìn về phía bên cạnh Mai Diệp, đi thôi. Lục tiểu thư, nô tỳ cái kia tiền thưởng. Mai Diệp thấy lục Linh Vũ không để tiền thưởng sự, có chút nóng nội hỏi. Nàng tới mật báo chính là vì những cái đó tiền thưởng. Huyền ca thi thể còn không có tìm được, bổ tiểu thư lại như thế nào biết người nói chính là thật là giả. Lục Linh Vũ cười lạnh nói, nàng tuy rằng chán ghét huyền ca, nhưng là loại này bán đứng chủ tử nha đầu càng làm cho nàng chán ghét. Nghe được Lục Linh Vũ nói, Mai Diệp liền biết Lục Linh Vũ là không tính toán cho nàng tiền thưởng, nôn nóng nói, lục tiểu thư, nô tỷ nói những câu là thật à. Không tin ngài có thể cho người đi đông hương rừng rậm. Không có những cái đó tiền thưởng, nàng liền vô pháp trị liệu chính mình chân, kia nàng nhất định sẽ đói chết. Lục Linh Vũ nhìn áo lục nha đầu liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới Mai Diệp. Gọi người đi Đông Hưng rừng rậm tìm một cái người chết, đương nàng ngốc ca. Áo lục nha đầu hiểu ý kéo Mai Diệp, kéo nàng hướng ra phía ngoài đi đến, chúng ta đi ra ngoài đi. Mai Diệp dùng sức tránh ra áo lục nha đầu tay, chạy đến lục linh vũ trước mặt, lục tiểu thư, nô tỷ còn có một tin tức, đối ngại khẳng định có dùng. Lục linh vũ cười lạnh gợi lên một mặt chào phúng độ cung, nói nói xem. Nàng đảo muốn nhìn, cái này nha đầu có thể nói ra cái dạng gì tin tức. Nô tỷ nghe nói. Huyền ca tiểu thư trên tay mang cái tay kia vòng là bảy màu lưu ly li vòng. Nàng vốn là phó nhạn băng bên người nha đầu, có một ngày lao ra cùng phu nhân đang nói chuyện thiên thời, nàng vừa lúc đi vào đưa trà, nghe được bọn họ đang ở nói bảy màu lưu ly li vòng, bởi vì tên tương đối đặc biệt, cho nên nàng liền yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Lục tiểu thư là nữ hải, khẳng định cũng thích vòng tay một loại trang sức. Chỉ cần nàng nói mơ hồ một chút, lục tiểu thư khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Phần 7 ngươi nói bảy màu lưu ly li vòng. Lục Linh Vũ kinh ngạc nói, nàng Sở dĩ nói cho phụ thân, Huyền Ca trên tay vòng tay là bảy màu lưu ly li vòng, là vì mượn phụ thân tay đối phó Huyền Ca, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng mông đúng rồi. Đúng vậy, nô tỳ chính thai nghe phu nhân cùng lao ra nói, Mai Diệp gật đầu, kỳ thật nàng cũng cũng chỉ nghe được cái tên. Lục Linh Vũ nở nụ cười, nhìn về phía Áo Lục nha đầu phân phó nói, ngươi đem nàng mang đi Tề Nguyên các, cho nàng ăn bảy một phòng. Nếu Mai Diệp biết bảy màu lưu ly li vòng. Nàng liền sẽ không làm nàng lại đem tin tức này tiết lộ đi ra ngoài. Nàng chính là rất rõ ràng, bảy màu lưu ly vòng là cái dạng gì bà bối. Cảm ơn Lục tiểu thư. Mai Diệp nghe vậy, vui vẻ nói cảm ơn nói. Nếu Lục tiểu thư làm nha đầu cho nàng an bài phòng, khẳng định là sẽ không bạc đãi nàng. Đợi cho Mai Diệp hai người sau khi rời khỏi đây, Lục Linh Vũ đứng dậy hướng về Lục Tuân thư phòng đi đến. Muốn hay không đi Đông Hương rừng rậm tìm Huyền Ca, liền phải xem phụ thân quyết định. Đi vào Lục Tuân thư phòng ngoại. Lục Linh Vũ nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, trong thư phòng thực mau liền truyền đến Lục Tuân thanh âm, tiến vào. Lục Linh Vũ đẩy cửa đi vào, đi đến Lục Tuân trước mặt, hướng về hắn hành lễ, phụ thân. Chuyện gì? Lục Tuân hơi hơi gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lục Linh Vũ liếc mắt một cái, tiếp tục trong tay sự, phụ thân. Linh Vũ đã có huyền ca rơi xuống. Lục Linh Vũ nói, nàng ở địa phương nào? Lục Tuân buông trong tay bút lông nhìn về phía Lục Linh Vũ, huyền ca nàng trốn vào đông hương rừng rậm. Lục Linh Vũ nói: Ngươi xác định? Lục Tuân nhăn lại mi, thật là Đông Hưng Dừng Dậm nói, vậy có chút phiền phức. Đông Hưng Dừng Dậm cũng không phải là mỗi người đều có thể đi vào địa phương, liên tính hắn đi vào cũng không thể bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui. Chính là cứ như vậy từ bỏ bảy màu lưu ly li vòng hắn lại có chút không cam lòng. Đúng vậy, Linh Vũ là nghe Huyền Ca Nha đầu nói. Lục Linh Vũ đem vừa mới Mai Diệp lời nói đơn giản lặp lại một lần. Lục Tuân nghe vậy meo lại đôi mắt. Nếu Huyền Ca nha đầu là nghe Huyền Kình vợ chồng nói, cái tay kia vòng khẳng định chính là bảy màu lưu ly vòng không thể nghi ngờ. Như vậy bảo bối nếu là thật sự làm nó lưu lạc ở Đông Hưng rừng rậm kia cũng quá đáng tiếc, xem ra hắn đến hảo hảo an bài một chút. Quyền sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 10, tu luyện. Huyền Ca đem dược thảo nhất nhất ném nhập trước mặt Đan lô chung, tiếp theo liền dựa theo trong đầu Đan phương bắt đầu chia liều nước thuốc cùng cạn. Chia liều hoàn thành sau nàng ném ra cạn Bắt đầu chậm rãi dung hợp đan lô chung nước thuốc. Hiện tại nàng còn không có hình thành thân thức, cho nên này đó chỉnh tự làm việc đều là dựa vào nàng cảm giác tới làm. Làm xong này đó sau, huyền ca đánh ra một cái luyện đăng quyết, sau đó lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào đan lô chung tình huống. Nay chỉ đan lô là nàng ở xích diệm thú cho nàng những cái đó trong túi chữ vật tìm được, tuy rằng chỉ là một kiện thượng phẩm phong khí, nhưng là tại đây chân hoán quốc chung cũng đã xem như phi thường chân quý. Thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thất sách Theo một trận thanh đũ dược hương từ đan lô Trung giật tán mà ra, huyền ca trên mặt cũng dơ lên một tiêu ý cười. Lại lần nữa đánh ra một cái tân đan quyết, không bao lâu đan lô chung liền vang lên một trận len khen tiếng động, tiếp theo 12 viên màu đỏ đan dược liền từ đan lô Trung bay ra tới, tiến vào huyền ca trong tay bình ngọc. Nhìn về phía bình ngọc Trung đan dược, huyền ca mày hơi hơi nhíu một chút. Này đó đan dược là ngũ giai linh đan huyết liên đan, đối với phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ lại đều có khởi tử hồi sinh hiệu quả liền tính là những cái đó thực lực đã đạt tới chúc cơ trở lên người tu chân dung này đang cũng có chữa thương tác dụng duy nhất tiếp nối chính là nàng hiện tại thực lực quá yếu cho nên cho dù có hoàn mỹ đan vương lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra ngũ giai trung phẩm linh đan đem bình ngọc cùng đan lô thu hồi huyền ca đứng dậy hướng về linh tuyển đi đến a vọ đang ở linh tuyển trung tu luyện nghe được tiếng bước chân hắn mở mắt nhìn đến người đến là huyền ca vui vẻ nói tiểu thư ngài đã tới Tuy rằng hắn chỉ là ở linh tuyển trung tu luyện 2 ngày, nhưng là hiệu quả lại muốn so với hắn ở bên ngoài tu luyện 1 tháng đều hảo. Chỉ là 2 ngày thời gian hắn cũng đã đột phá luyện khí 8 tầng đỉnh, tới luyện khí 9 tầng lúc đầu. Như vậy tốc độ nếu là nói ra đi, tuyệt đối sẽ hù chết người. Bởi vì luyện khí 8 tầng đến 9 tầng là một cái lớn nhất đường danh giới, tuy rằng chỉ kém một bậc, nhưng là rất nhiều người lại tạp ở 8 tầng cả đời đều không thể đột phá. Mà hắn lại gần chỉ dùng 2 ngày. Ân. Huyền ca mỉm cười gật đầu một cái, cũng tiến vào linh tuyển, chậm rãi hướng về đang nằm ở linh tuyển trung ương thanh đại đi đến. Thanh đại an tĩnh nằm ở một khối đá xanh thượng, trải qua hai ngày linh khí tầm bổ, nàng trong thân thể thương thế đã khôi phục không ít. Tiểu thương, nhìn đến huyền ca lại đây, thanh đại nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười. Hiện tại cảm giác thế nào? Huyền ca cười nhạt hỏi. Đã khá hơn nhiều, không như vậy đâu. Ngay đầu tiên tiến vào linh tuyển khi, nàng toàn thân đau phản phất muốn vỡ ra tới giống nhau liền hô hấp đều thập phần khó khăn. Hiện tại hô hấp thời điểm, tuy rằng vẫn là có chút đau, nhưng là cái loại này dầu dĩ cảm giác đã không có. Huyền Ca lấy ra một viên huyết liên đan, phóng tới Thanh Đại bên môi, đem nảy viên đan dược ăn, thực mau liền không có việc gì. Thanh Đại nghe lời hé miệng nuốt vào huyết liên đan, không bao lâu nàng liền cảm giác được có một loại nhiệt nhiệt cảm giác ở thân thể của nàng lưu động, toàn thân đều ấm áp thập phần thoải mái. Huyền Ca nhìn Thanh Đại tình huống, thấy nàng sắc mặt càng ngày càng tốt, cũng yên tâm tới. Từ trong túi chữ vật lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị tốt một quyển tu luyện công pháp giao cho thanh đại, công đạo nàng vài câu sau, đi đến một bên bắt đầu tu luyện lên. Thực lực của chính mình quá yếu, muốn bảo hộ chính mình cùng người bên cạnh, nàng nhất định phải phải nhanh một chút cường đại lên. Dựa theo chính mình sửa chữa quá công pháp, huyền ca toàn lực vận chuyển khởi thân thể linh lực, bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí. Chậm rãi chung quanh linh khí bắt đầu không ngừng mà hướng về nàng vọt tới, thực mau liền ở nàng đỉnh đầu hình thành một cái màu trắng linh khí lốc Vì theo nàng tu vi cũng đang không ngừng mà bò lên. A cảm giác được linh tuyển trung linh khí đang ở kịch liệt giảm bớt, có chút kinh ngạc mở ra đôi mắt, đương hắn thấy rõ ràng đã xảy ra tình huống như thế nào sau, cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có nhân tu luyện có thể tạo thành như thế đại trận trợ. Nơi này động tính tự nhiên cũng đưa tới Xích diệm thú chú ý, nó nhanh chóng hướng về linh tuyển chạy tới, đương nó nhìn đến linh tuyển trung tình huống sau, một đôi thú mắt cũng không dám tin tưởng mở to có thể cùng vị kia đại nhân ở bên nhau người quả nhiên không đơn giản a Huyền ca cũng không biết chính mình quanh thân phát sinh tình huống, nàng vui sướng hấp thu linh lực. Đến nỗi chính mình tu vi vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy, nàng cảm thấy này hẳn là đều là ở linh tuyển trung tu luyện duyên cớ. To như vậy trên quảng trường, 300 danh chờ xuất phát binh lính, chính hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang đứng ở nơi đó. Lục tuân vừa lòng nhìn mọi người liếc mắt một cái, bàn tay vung lên, xuất phát. Này 300 người là hắn trải qua hơn một tháng thời gian tuyển ra tới, ở chân hoán quốc những người này tuyệt đối đều coi như là cường giả. Đông hương rừng rậm đáng sợ thế nhân đều biết, muốn đi vào trong đó không có nhất định thực lực chẳng khác nào là chịu chết. Nhưng là tiến vào đông hương rừng rậm rèn luyện cũng có rất lớn chỗ tốt, bởi vì nơi đó có phong phú tu luyện tài nguyên. Lại còn có nghe nói ở đông hương rừng rậm chỗ sâu trong có một cái linh tuyển, chỉ là đến nay mới thôi chưa từng có người có thể đi vào đến rừng rậm chỗ sâu nhất. Phụ thân Linh Vũ tưởng cùng ngài cùng đi. Lục Linh Vũ mang theo Mai Diệp chạy đến Lục Tuân bên cạnh. Nàng tự nhiên biết Đông Hương rừng rậm đáng sợ, chính là có nhiều như vậy cường giả cùng đi, phụ thân khẳng định sẽ phái người bảo hộ nàng. Đừng hồ nháo. Lục Tuân trầm giọng trách mắng. Lấy nàng tu vi tiến vào Đông Hương rừng rậm cùng tìm chết vô dị. Hơn nữa hắn trong lòng cũng biết liền tính tiến vào Đông Hương rừng rậm, cũng chưa chắc là có thể tìm được Huyền Ca. Bởi vì Huyền Ca ba người trung trừ bỏ một cái á có thể xem như cường giả ngoại. Huyền ca cùng cái kia nha đầu căn bản là không đủ xem. Có lẽ bọn họ mới vừa tiến vào rừng rậm cũng đã trở thành những cái đó yêu thú đồ ăn. Chính là hắn chỉ cần tưởng tượng đến bảy màu lưu ly vòng, liền không cam lòng như vậy từ bỏ. Cho nên hắn mới quyết định muốn đi vào đông hương rừng rậm nhìn một cái. Mặc kệ có thể hay không tìm được bảy màu lưu ly vòng, ít nhất đi vào luôn có một tia hy vọng. Phụ thân, ngài khiến cho ta cùng đi đi. Cái này nha đầu nàng biết huyền ca bọn họ đi vào phương hướng. Lục Linh Vũ chỉ vào một bên Mai Diệp nói. Nàng thật sự rất tưởng kiến thức một chút cái kia đông hương rừng rậm, muốn biết nó rốt cuộc có phải hay không thật sự như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Người lưu trữ, nàng đi liền hảo. Lục Tuân nhìn Mai Diệp liếc mắt một cái nói. Nhà đầu này biết phương hướng cũng hảo, như vậy bọn họ cũng có thể thiếu đi rất nhiều chặng đường ngoan uổng. Mai Diệp tâm trầm xuống, hai chân không khỏi đánh lên run run. Nàng là thật sự không nghĩ lại đi nơi đó, chính là nàng cũng không dám mở miệng phản đối. Phụ thân. Lục Linh Vũ không cam lòng năn nỉ nói. Hảo. Lục Tuân Phất Tây đánh gãy Lục Linh Vũ nói, xoay người lên ngựa, mang theo một đám người mênh mông quần cuộn hướng về Đông Hưng rừng rậm phương hướng mà đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 11, Trúc Cơ. Một trận kịch liệt linh lực dao động từ huyền ca trên người khuyết tán mở ra, ở trên mặt nước khơi dậy tầng tầng gọn sóng. Huyền ca chậm rãi mở hai mắt, tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ một mặt vui vẻ mà cười nhạt. Lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập thuần hậu lực lượng, nguyên bản trong kinh mạch tắc nghẽn địa phương, hiện tại cũng đã toàn bộ thẳng đường. Một loại nhẹ nhàng đến mức tận cùng cảm giác, tràn ngập nàng toàn thân. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng đã thành công thăng cấp tới rồi trúc cơ một tầng. Như vậy tốc độ tu luyện, là nàng chính mình đều không có nghĩ đến. Lại lần nữa nhắm hai mắt, huyền ca thử phóng xuất ra một tia vừa mới hình thành thần thức. Thu vi tới rồi trúc cơ kỳ, liền sẽ hình thành thân thức. Thần thức không những có thể ở đôi mắt thấy không rõ dưới tình huống thấy rõ phía trước đồ vật, còn có thể tiến hành công kích, cũng là luyện đan chuẩn bị. Đem thần thức chậm rãi kéo dài đi ra ngoài, không sai biệt lắm 100 mét tả hữu liền rốt cuộc vô pháp kéo dài, bất quá này đã làm huyền ca thực vừa lòng. Hỗn độn tiếng bước chân từ xa đến gần, chỉ thấy A Võ, Thanh ngại cùng với Xích Diệm Thú đều chạy hướng về phía bên này. Huyền ca thu hồi thần thức, mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Chúc mừng tiểu thư! Thành công thăng cấp chúc cơ. A Võ đánh giá huyền ca liếc mắt một cái, cười chúc mừng nói. Hắn hiện tại tu vi là luyện khí 9 tầng, nếu hắn vô pháp nhìn ra tiểu thư tu vi, vậy thuyết minh tiểu thư hiện tại tu vi đã so với hắn muôn cao. Không thể tưởng được chỉ là ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, tiểu thư liền từ luyện khí 5 tầng thăng cấp tới rồi chúc cơ kỳ. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Nghe được A Võ nói, thanh đại trong mắt tràn đầy kinh hỉ, vui vẻ mà nói, thật tốt quá. Chúc mừng tiểu thư. Mấy ngày nay nàng đều ở dựa theo tiểu thư cho nàng kia buồn tu luyện sổ tay tiến hành tu luyện. Tuy rằng không có tiểu thư tiến bộ như vậy nhanh chóng, nhưng là một tháng xuống dưới, nàng tu vi cũng đã đạt tới luyện khí 2 tầng, cho nên nàng thập phần rõ ràng tu luyện khó khăn. Tiểu thư ở hơn một tháng thời gian là có thể đạt tới chút cơ kỳ, kia khó khăn trình độ có thể nghĩ. Các người như thế nào không ở linh tuyển trung tu luyện? Huyền ca từ linh tuyển trung đi rồi đi lên, nhìn á võ cùng thanh đại hỏi. Nàng từ một tháng đi tới nhập linh tuyển sau Liền vẫn luôn đều ở vào tu luyện chung Đối với quanh thân phát sinh sự nàng cũng không biết được Nơi này linh khí đều thực đầy đủ Chúng ta ở nơi nào tu luyện đều giống nhau A vo gãi gãi đầu cười ha hà nói Hắn tự nhiên sẽ không nói cho nàng Từ nàng tiến vào linh tuyển sau Linh tuyển linh khí liền đều tụ hướng về phía nàng Cho nên vì không ảnh hưởng nàng tu luyện Hắn cùng thanh đại liền rời đi linh tuyển Dù sao nơi này linh khí so với bên ngoài tới muốn đầy đủ rất nhiều Bằng không lấy thanh đại tư chất Lại sao có thể ở hơn một tháng thời gian liền tu luyện tới rồi luyện khí hai tầng? Phải không? Huyền cao mỉm cười nhớ mày. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng A Võ nói, bởi vì nàng rõ ràng biết đứng ở linh tuyển ngoại cùng ở linh tuyển trung cảm giác có bao nhiêu bất đồng. Xem ra bọn họ hẳn là không nghĩ quay rầy chính mình tu luyện, mới rời đi linh tuyển. Phần 8 A Võ gật gật đầu, nói sang chuyện khác nói, Tiểu thư, hiện giờ ngài đã là trúc cơ tu vi, kế tiếp ngài là tính toán tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Vẫn là đi ra ngoài vì lao ra phu nhân bọn họ báo thủ. Nghĩ đến huyền gia bị diệt môn kia một màn, à võ đôi tay liền vô pháp khống chế nắm chặt. Huyền gia đối hắn có ân, vô luận như thế nào hắn đều là phải đi về vì huyền gia báo thủ. Ngày mai chúng ta liền trở về. Huyền ca quyết định nói, tuy rằng nàng đối trước kia sự đã không có ấn tượng, nhưng là huyền gia là nàng gia, đối phương diệt nàng gia tộc, giết cha mẹ nàng, nàng sao có thể không báo thủ. Dừng dậm một chỗ khác, Lục Tuấn chính dẫn theo 200 nhiều danh sĩ binh mênh nông quần cuộn hướng về rừng rậm Trô Sâu trong xuất phát. Bọn họ tiến vào rừng rậm đã mau nửa tháng, này dọc theo đường đi gặp được không ít yêu thú, tuy rằng đều là một ít cấp bậc không cao yêu thú, nhưng là cũng thiệt hại không ít binh lính. Thấy Lục Tuân nhìn về phía chính mình, Mai Diệp vội vàng chỉ một phương hướng nói, bọn họ đi chính là cái kia phương hướng. Nàng đương nhiên là lung tung chỉ, bằng không nếu là Lục Tuân biết nàng đã không có giá trị lợi dụng, nàng nhất định phải chết. Lục Tuấn hừ lạnh một tiếng, Hắn không phải đồn đốc, đương nhiên biết Mai Diệp chỉ lộ không đúng. Một cái toàn thân không có linh lực người thường, sao có thể đi đến nơi này còn đi đi ra ngoài? Hắn sở dĩ không có sát nàng, là bởi vì lưu trữ nàng còn có chút tác dụng. Một đạo yêu thú tiếng hô từ nơi xa truyền đến, mọi người đề phòng nắm chặt vũ khí, đồng thời nhanh chóng hướng về cùng yêu thú tương phản phương hướng đi tới. Tình huống như vậy, bọn họ dọc theo đường đi gặp được không ít, có thể không cùng yêu thú chính diện phát sinh xung đột tự nhiên là tốt nhất. Mọi người nhanh chóng đi tới. Chạy ở đằng trước mấy cái binh lính đột nhiên phát ra một đạo kêu thảm thiết. Sao lại thế này? Lục tuân cả kinh, vội vàng dừng lại bước chân hỏi. Khởi bẩm thưa tướng. Phía trước là một mảnh đầm lầy, có mấy cái huynh đệ rớt vào đầm lầy. Tiểu đội trưởng an bài người tốt tay cứu người sau, đi vào lục tuân trước mặt đem tình huống bẩm báo cho hắn. Đầm lầy. Lục tuân mày không khỏi nhữ lại, đi theo tiểu đội trưởng hướng về phía trước đi đến. Đi vào đội ngũ phía trước chỉ thấy trừ bỏ vừa mới kia vài tên binh lính ngã xuống địa phương có thể thấy được là đầm lầy ngoại mặt khác địa phương đều có thật dày khô lá cây che đậy căn bản là nhìn không ra nơi này cùng rừng rậm địa phương khác có cái gì khác nhau chính là đầm lầy giống nhau đều là liên thiến cho nên hắn có thể khẳng định ở những cái đó khô lá cây tiếp theo định còn cất giấu rất nhiều đầm lầy chúng ta đi bên kia lục tuân nhanh chóng quyết định lập tức quyết định thay đổi đi tới phương hướng ngao đang ở mọi người muốn thay đổi phương hướng thời điểm Yêu thú tiếng hô cùng với một trận hỗn độn tiếng bước chân từ nơi không xa chuyển đến. Nghe được tiếng bước chân thế nhưng như thế chi gần, mọi người đều đều cả kinh, sôi nổi nhìn về phía Lục Tuân chờ đợi hắn chỉ thị. Lục Tuân sắc mặt khó coi nhíu chặt mi. Hắn biết bọn họ hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục đi tới, chính là phía trước con đường rất có khả năng là liền phiến đầm lầy. Một cái khác chính là cùng tiến đến yêu thú nhất quyết tử chiến, chỉ là không biết tới chính là cái gì cấp bậc yêu thú. Đang ở Lục Tuân do dự mà không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, đám kia yêu thú đã đi tới bọn họ trước mặt, nhìn kỹ thế nhưng có năm sáu mươi chỉ nhiều. Là điên bầy sói. Nghe nói điên lang thập phần hung tàn, không đem đối thủ giết chết tuyệt không bỏ qua, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Này đó điên lang cấp bậc đều không thấp, xem ra chúng ta lần này là giữ nhiều lành ít, đều câm miệng, chuẩn bị nên chiến. Lục Tuân Cường tự chấn định nói. Lúc này hắn trong lòng đã dâng lên một tia hối hận. Hắn biết đông hương rừng rầm nguy hiểm, chính là không nghĩ tới nơi này thế nhưng so với hắn dự đoán còn muốn nguy hiểm. Nếu là sớm biết rằng là như thế này, hắn tình nguyện không cần bảy màu lưu ly vòng. Chờ nơi này nguy cơ giải trừ sau, hắn quyết định lập tức liền mang theo đại gia rời đi nơi này. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 12, Luyện Hóa Huyền ca cùng thanh đại cùng áp võ trò chuyện trong chốc lát, chờ hai người tiến vào lình tuyển tu luyện sau, nàng liền đi xích diễm thú Sáng mai bọn họ liền phải rời đi Đông Hưng rừng rậm hồi đô lệ thành, rời đi phía trước nàng muốn luyện chế một ít đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lấy ra luyện đan sở cần đan lô cùng dược thảo phóng tới trên bàn, ánh mắt liếc đến chính mình trên cổ tay mang kia chỉ bảy màu lưu ly vòng, Huyền Ca dừng trong tay động tác, nâng lên tay đánh giá cẩn thận lên. Bảy màu lưu ly vòng toàn thân trong suốt, ngọc thân tản ra câu hồn bắt mắt thất sắc quan mang, mang theo một tia yêu dị, nếu là nhìn kỹ, sẽ làm người có loại lâm vào trong đó mê ly cảm. Thu hồi ánh mắt, Huyền Ca dùng sức cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bắt đầu luyện hóa bảy màu lưu ly vòng. Nếu Viêm đều nói bảy màu lưu ly vòng không tồi, nàng tự nhiên muốn cho nó hoàn toàn trở thành chính mình đồ vật. Theo tinh huyết tiến vào bảy màu lưu ly vòng, một loại kháng cự lực lượng từ bảy màu lưu ly vòng trung tán phát ra tới, Huyền Ca vội vàng phóng xuất ra linh lực cùng kia cổ lực lượng đối kháng ở bên nhau. Kia cổ lực lượng thập phần khổng lồ, dần dần mà Huyền Ca thái dương, sợi tóc, quần áo đều đã bị mồ hôi tầm ước. Nàng vẫn như cũ cắn răng không buông tay đối kháng Chỉ cần nàng muốn đổ vật Liên tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ Thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thất Kia cổ kháng cự lực lượng cũng ở huyền ca không ngừng công kích hạ trở nên càng ngày càng yếu Với anh Một đạo tiếng vang ở huyền ca trong đầu vang lên Đồng thời kia cổ kháng cự lực lượng cũng biến mất vô tung vô ảnh Huyền ca tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhìn về phía trên cổ tay kia chỉ bảy màu lưu ly li vòng Bên môi dơ lên một tia ý cười Nàng rút cuộc thành công luyện hóa bảy màu lưu ly vòng, đem thần thức thấu nhập bảy màu lưu ly vòng, xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một mảnh xương ngủ mênh mông thế giới. Huyền ca một chút một chút đem chính mình thần thức thẩm thấu nhập kia phiến xương ngủ, thẳng đến rút cuộc vô pháp tiến thêm nàng mới ngừng lại được, chính là trước mắt vẫn như cũ là trắng xóa một mảnh. Hơi hơi nhíu nhíu mày, đem thần thức thu trở về, nhìn một chút bên ngoài sát trời, chỉ thấy chân trời đã lộ ra bụng cá trắng, lắc đầu cười cười, đem trên bàn đồ vật thu hồi túi chứa vật. Không nghĩ tới chính mình thế, nhưng dùng thời gian dài như vậy, mới đưa bảy màu lưu ly vòng luyện hóa. Tuy rằng nàng hiện tại còn không biết bảy màu lưu ly vòng cụ thể tác dụng, nhưng là nàng có loại cảm giác này, bảy màu lưu ly vòng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chỉ là nàng hiện tại tu vi quá yếu, chờ nàng cường đại nữa chút có lẽ là có thể biết bảy màu lưu ly vòng tác dụng. Đứng lên, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. A vô cùng thanh đại mới từ linh tuyển trung ra tới, nhìn đến chính hướng về bên này đi tới Huyền Ca, Vội vàng bước nhanh đi hướng nàng, tiểu thư. Huyền ca cười nhạt gật đầu một cái, chúng ta xuất phát đi. Lần này trở về báo thù sau, nàng tính toán lại trở lại nơi này tiếp tục ở linh tuyển trung tu luyện. Chỉ có có thực lực, mới có quyền lên tiếng. Ân A vo cùng thanh đại đồng thời gật đầu. Ở Sích Diệm Thu Hộ Tống Hạ, ba người hướng về tới khi phương hướng đi đến. Kỳ thật liền tính không có Sích Diệm Thu Hộ Tống, này trong rừng rậm mặt khác yêu thú cũng là không dám đối bọn họ thế nào. Rốt cuộc ngày đó tình cảnh chúng nó đều thấy được, người kia cường đại chúng nó đều tràn đầy thể hội, trừ phi chúng nó là chán sống mới có thể đi chọc Huyền Ca ba người. Không đi bao lâu, đột nhiên một đạo thê thảm tiếng kêu từ nơi xa truyền tới. Tiểu thư chúng ta đi xem một chút đi. Thanh Đại nhìn về phía Huyền Ca, kia tiếng kêu làm nàng có chút không đành lòng. Huyền Ca buồn không nghĩ nhiều chuyện, nhìn đến Thanh Đại trong mắt kia ti không đành lòng, liền thay đổi chủ ý, đi thôi. Ba người một thú hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng đi đến. Đi rồi không sai biệt lắm 5 6 phút, liền nhìn đến một cái đầy người là huyết, binh lính trang điểm người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tên kia binh lính nhìn đến Huyền Ca ba người, ánh mắt tức khắc sáng ngời, nghiêng ngả lảo đảo hướng về ba người chạy tới, "Thỉnh ba vị cứu một chút ta các huynh đệ, bọn họ đã chịu điên bầy sói công kích." Hắn cũng là thật vất vả mới chạy ra, chỉ là không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự có thể tìm được người. "Tiểu thư, chúng ta đi cứu bọn họ đi." Thanh Đại khẩn cầu nhìn Huyền Ca, Tuy rằng nàng không biết đối phương là người nào, nhưng là nàng thật sự rất muốn đi cứu những người đó. Lúc trước nếu không phải cái kia kẻ thần bí xuất hiện cứu bọn họ, có lẽ bọn họ cũng đã không ở trên đời này. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, nàng thật sự không nghĩ thấy chết mà không cứu. ân Huyền ca gật đầu một cái. Người khác yêu cầu nàng có thể cự tuyệt, nhưng là thanh đại yêu cầu nàng không nghĩ cự tuyệt. Hơn nữa này cũng ở nàng năng lực trong phạm vi. Điên lang điên cuồng công kích tới, cắn xé mọi người. Trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, trên mặt đất nơi nơi đều là tản chi đoạn tí, trường hợp vô cùng thảm thiết. Lục Tuân không ngừng mà múa may trong tay trường kiếm cùng Điên Lang đối kháng, lúc này hắn đã chặt đứt một cái cánh tay, sợ là cũng căng không được bao lâu. Hiện tại hắn thật là biết vậy chẳng làm, chỉ là hiện tại hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, Điên Lang đình chỉ tiến công, nhanh chóng hướng về phía sau rút đi. Đang ở mọi người kinh ngạc gian, liền nhìn đến huyền ca mấy người từ trong rừng đi ra. Huyền Ca, nàng thế nhưng còn sống. Lục Tuân liếc mắt một cái liền nhận ra Huyền Ca, chỉ là nàng có thể lông tóc không tổn hao gì xuất hiện, thật sự làm hắn thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc này Đông Hương rừng rầm đáng sợ, hắn đã tràn đầy thể hội. Chúng binh lính thấy đã không có nguy hiểm, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô lực ngã ngồi ở trên mặt đất. Trải qua hai ngày chiến đấu, bọn họ sớm đã đã không có sức lực, nếu không phải cuối cùng một chút ý chí chống đỡ bọn họ, bọn họ có lẽ đã sớm như các huynh đệ giống nhau bị điên lang cắn chết. "Tiểu thư, người kia là Lục thừa tướng, Lục Linh Vũ phụ thân." Thanh đại nhận ra Lục Tuân sau, ở Huyền Ca bên tai nói. Nàng biết Huyền Ca đã quên mất chuyện quá khứ, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ nhận thức Lục Tuân, là bởi vì Lục Tuân từng đi qua Huyền gia làm khách, nàng vừa lúc may mắn gặp qua hắn một mặt. Huyền Ca nhàn nhạt gợi lên khóe môi, ánh mắt nhìn về phía bên kia, nơi đó một cái đầy người là huyết thiếu nữ đang nằm trên mặt đất không biết sinh tử. Theo Huyền Ca ánh mắt nhìn lại, Thanh đại hai mắt tức khắc khiếp sợ chưng đại. Mai Diệp, nàng như thế nào sẽ tại đây? Huyền ca thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lục Tuân, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là tới tìm ta. Nếu nàng không có đoán sai nói, Lục Tuân hẳn là chính là diệt huyền ra người. Bất quá cũng là, chân hoàn quốc trung trừ bỏ hoàng thất ngoại, còn có ai có lớn như vậy năng lực có thể diệt bọn họ huyền ra đâu. Huyền ca ánh mắt làm Lục Tuân trong lòng vô cớ phát lệnh, hắn cường xả ra một mặt ý cười, tự nhiên không phải, bất quá có thể ở chỗ này gặp được chất nữ thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Ha ha a nếu là làm Huyền Ca biết chính mình là tới tìm nàng, hắn có lẽ ngay sau đó liền sẽ đầu mình hai nơi. Tuy rằng còn không có nhìn thấy Huyền Ca ra tay, nhưng là những cái đó Điên Lang phản ứng đã thuyết minh hết thảy. Hơn nữa Huyền Ca phía sau kia chỉ xích Diệm Thú cũng không phải thiện tra. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Mai Diệp. May mắn nàng đã chết, bằng không chính mình liền xong rồi. Đang lúc lục tuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính toán tiếp tục cùng Huyền Ca chấp nối thời điểm, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Mai Diệp, thân thể đột nhiên giật giật. Tiếp theo nàng liền mở ra đôi mắt. quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mặc nguyệt đại lục 13, nghiên áp, Lục tuân thấy thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không hảo. Chính là hắn cũng biết, hiện tại đã không kịp giết chết Mai Diệp, chỉ có thể ở trong lòng hy vọng Mai Diệp có thể cơ linh một ít đừng nói ra tình hình thực tế. Nhìn đến Mai Diệp tỉnh lại, thanh đại vẻ mặt kinh hỉ chạy tiến lên đi, cẩn thận nâng dậy Mai Diệp, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tuy rằng Mai Diệp lúc trước không có đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào rừng rậm, nhưng là nàng cùng Mai Diệp dù sao cũng là cùng nhau từ huyền phủ chạy ra tới, nàng tự nhiên không hy vọng Mai Diệp cứ như vậy đã chết. Mai Diệp sợ hãi nhìn nhìn bốn phía, nhớ tới hôn mê trước bị điên lang cắn thương bả vai kia một màn, thân thể vô pháp không chế run rẩy lên. Nghe được có người cùng chính mình nói chuyện, nàng tinh thần hoảng hốt quay đầu nhìn lại, thấy rõ ràng trước mặt người là Thanh Đại sau, không thể tin được mở to đôi mắt, Thanh, Thanh Đại Ngươi như thế nào ở chỗ này chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác? Chính là trên người đau rõ ràng là như vậy rõ ràng. Phần 9. Ta cùng tiểu thư còn có áp või trải qua nơi này, nghe được có người kêu to, cho nên liền tới đây xem một chút. Mai Diệp, ngươi không phải không nghĩ tiến rừng rầm sao? Như thế nào lại ở chỗ này a? Thanh đại lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng mà giúp Mai Diệp trà lau miệng vết thương thượng vết máu. Kỳ thật nàng rất muốn đi hỏi tiểu thư muốn chữa thương đan dược chính là Mai Diệp lúc trước rốt cuộc lựa chọn rời đi tiểu thư. Nàng cũng không biết tiểu thư hiện tại có hay không tha thứ Mai Diệp, cho nên nàng vẫn là tính toán hỏi trước rõ ràng tình huống lại nói. Ta, ta Mai Diệp cắn môi, không biết nên như thế nào trả lời thanh đại vấn đề. Nàng tự nhiên không thể nói ra chân chính nguyên nhân, bằng không đừng nói huyền ca sẽ không tha nàng, chính là lục tuân cũng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Trong mắt xoay chuyển, Mai Diệp chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật các ngươi tiến vào rừng rầm sau ta liền hối hận cho nên ta liền đi theo các ngươi cùng nhau vào được, chỉ là còn không có tìm được các ngươi ta liền lạc đường. Sau lại là lục thừa tướng bọn họ đi ngang qua đã cứu ta, chính là ai ngờ vừa mới bình an không bao lâu, liền lại bị điên bầy sói công kích. Ngươi cái này nha đầu nốc, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn rời đi chúng ta đâu, may mắn ngươi không có việc gì. Ngươi chờ một chút, ta đi tiểu thư nơi đó cho ngươi lấy chữa thương đan dược. Thanh đại đứng lên, bước nhanh hướng về một bên huyền ca đi đến. Tin tưởng tiểu thư đã biết nguyên nhân trong đó sau nhất định sẽ tha thứ Mai Diệp cho nàng đan dược chữa thương. Đi vào huyền ca bên cạnh, thanh đại đem vừa mới Mai Diệp nói nguyên nhân nói một lần. Huyền ca nhàn nhạt con con môi, phải không? Đối với Mai Diệp theo như lời nói nàng căn bản là không tin, chính mình chân trước mới vừa tiến vào đông hương rừng rậm, lục tuân sau lưng liền theo tiến vào. trên đời nào có như vậy xảo sự. Thanh đại vội vàng gật đầu, tiểu thư, Mai Diệp nàng bị điên lang cắn bị thương, toàn bộ bả vai đều là huyết, lại không trị liệu khả năng. Hảo. Huyền ca đạm thanh đánh gãy thanh đại nói. Đối với một cái phản đồ, nàng không có giết nàng đã thực nhân tử. Lục tuân càng xem càng cảm thấy huyền ca không đơn giản, cùng hắn nghe nói hoàn toàn không giống nhau, chất nữ đây là tính toán hồi đô lệ thành sao. Không bằng chúng ta cùng nhau trở về như thế nào. Mai Diệp chưa nói ra tình hình thực tế, thực sự làm hắn ở trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đến nỗi bảy màu lưu ly vòng, hắn liếc huyền ca tay phải liếc mắt một cái, chờ trở, trở về đều lệ thành sớm muộn gì đều là của hắn. Ở trở về phía trước, ta muốn xử lý một kiện việc tư." Huyền ca không có sai quá Lục Tuân xem chính mình kia liếc mắt một cái, cũng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Lục Tuân lần này tiến đến, quả nhiên là vì bảy màu lưu ly vòng mà đến. "Việc tư." Lục Tuân có chút kinh ngạc. Diệt "Giết ta Huyền gia kẻ thù." Môi đỏ khẽ mở, lãnh khốc đến cực điểm thanh âm từ Huyền ca trong miệng tràn ra. Lục Tuân thân thể nhịn không được run lên, hơi lạnh thấu xương tự hắn lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, hắn ngạnh xả ra một mặt ý cười. Ha ha. Chất nữ chân ái nói giỡn. Chẳng lẽ nàng đã biết là hắn diệt huyền ra? Chính là sao có thể đâu. Chuyện này trừ bỏ số ít mấy người bên ngoại, căn bản là không có những người khác biết. Huyền ca khẳng định là ở lừa hắn. Nói giỡn. Huyền ca giơ tay, một phen lóe hàn quang trường kiếm liền xuất hiện ở tay nàng trung. Ngay sau đó nàng không chút do dự chém ra nhất kiếm, một đạo sắc bén kiếm khí liền quét đi ra ngoài. Máng. Một tiếng, lục tuân còn không có tới kịp né tránh. Kiếm khí cũng đã ở hắn trên người hoa hạ một đạo thật sâu mà miệng máu. T. Lục Tuân đau đảo chịu một ngụm khí lạnh trong lòng càng là khiếp sợ vô cùng. Huyền Ca dựa vào kiếm khí là có thể thương hắn, có thể thấy được nàng tu vi tuyệt đối ở hắn phía trên. Chính là hắn rõ ràng nghe nói Huyền Ca thực lực so với hắn nữ nhi còn muốn nhược một ít, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn đều ở che giấu thực lực? Có chuyện Hảo Hảo nói, chúng ta Chi Gian nhất định có hiểu lầm. Lục Tuân chịu đựng đau bồi cười nói. Hắn hiện tại là giận mà không dám nói gì, bởi vì thế giới này chính là lấy cường giả vi tôn, có thực lực mới có quyền lên tiếng. Cho ngươi một lần cơ hội nói rõ. Huyền ca buông kiếm, đạm mạc nhìn lục tuân chờ hắn mở miệng. Cái kia, ta thật sự không quá minh bạch ngươi ý tứ. Lục tuân cường tự chấn định. Chỉ cần nàng không có minh sát hỏi hắn có quan hệ với huyền gia sự, hắn liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cùng kia sự kiện có quan hệ. Huyền ra. Huyền ca lạnh lùng mà gợi lên khoẻ môi. Nhàn nhạt thuộc ra hai chữ. Lục tuân trong lòng lột bột một chút, dùng sức nuốt nước miếng, ổn định một chút cảm xúc sau, vẻ mặt tiết hận lắc lắc đầu. Đối với huyền gia sự, ta thật sự thật đáng tiếc. Ta và ngươi phụ thân là nhiều năm hảo bằng hữu trong khoảng thời gian này ta cũng vẫn luôn đều đang âm thầm truy tra các ngươi huyền gia sự, tin tưởng không dùng được bao lâu sẽ có mặt mày. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ cho các ngươi huyền gia một cái công đạo. Chỉ cần chính mình bất tử, về sau luôn có cơ hội giết rớt huyền ca. Huyền ca gợi lên một màn khinh thường độ cung, nắm kiếm tay lại lần nữa vung lên, lại một đạo kiếm khí quét đi ra ngoài. A theo lục tuân kia thê lương kêu thảm thiết, hắn một cái cánh tay bị huyền ca quét tới kiếm khí bổ xuống, máu tươi tức khắc phun ra mà ra. Thấy như vậy một màn, Mai Diệp sợ tới mức hai chân mềm nũn, trực tiếp đôi mắt vừa lật hôn mê qua đi. Sớm biết rằng huyền ca như vậy đáng sợ, chính là đánh chết nàng cũng sẽ không đi mật báo. Tiếp theo là chân. Huyền ca nhìn lướt qua lục tuân hai chân. Đối với địch nhân nàng chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Lãnh băng hàn ý sớm đã bỏ đầy lục tuân toàn thân, hắn không nghĩ tới huyền ca sẽ như vậy tàn nhẫn, trực tiếp chém hắn một cái cánh tay. Có bản lĩnh liền giết ta lục tuân đỏ ngổ mắt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt huyền ca. Nguyên bản hắn cũng chỉ dư lại một cái cánh tay, hiện tại hai điều cánh tay đều không có, hắn liền tính có thể sống sót lại có ý tứ gì. Còn không bằng đã chết thông khoái. Ta thích làm người sống không bằng chết. Huyền ca chậm rãi mở miệng. Tiết như hoa môi đỏ lộ ra lệnh người sợ hãi lanh duệ sắc bén. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 14, hối hận. Lục Tuân trong lòng một trận phát lệnh, vô pháp ức chế dâng lên một cổ mau cốt sợ nhiên cảm giác, theo bản năng lui ra phía sau non nửa bước. Trong đầu đột nhiên hiện lên con nốt ở hắn trong phủ địa lao Huyền Kình vợ chồng, trong lòng tự tin nháy mắt đủ vài phần, cười lạnh nhìn về phía Huyền Ca. Huyền Ca, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cha mẹ ngươi hiện tại đều ở trong tay của ta. Ngươi nếu là giết ta, ta cũng sẽ làm cho bọn họ vì ta trốn cùng. Nếu huyền ca đã kết luận chính mình chính là diệt bọn hắn huyền ra người, hắn làm sao cần lại cùng nàng tiếp tục trang đi xuống. Chỉ cần cha mẹ nàng còn ở trong tay chính mình, hắn liền không tin nàng sẽ không cố kỵ nàng cha mẹ an nguy. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Huyền ca khinh thường hư lạnh một tiếng, trong tay hàn mang chật lóe, một đạo lãnh lệ đến cực điểm kiếm khí liền lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng về lục tuân quét đi ra ngoài. Nếu đã được đến chính mình muốn đáp án, như vậy kế tiếp nên là lục gia, vì thế trả giá đại giới lúc. A tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng vang lên, làm chung quanh mọi người cùng yêu thú đều không khỏi vì này run lên. Chỉ là nghe kia tiếng kêu, bọn họ cũng đã có thể cảm giác được kia rốt cuộc có bao nhiêu đau. Huyền ca ngươi không chết tử tế được. Lục gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lục tuân thống khổ trên mặt đất quay cuồng, gầm rú, tứ chi đức đoạn hắn, đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Chỉ có thể tùy ý kia máu tươi không ngừng mà từ chính mình miệng vết thương phun trào mà ra. Lục tuân đỏ đậm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cũng có nồng đậm không cam lòng. Hắn không nghĩ tới huyền ca thế nhưng không chịu hắn uy hiếp, càng không nghĩ tới hắn lục tuân anh minh một đời, cuối cùng thế nhưng thua tại một tiểu nha đầu trong tay. Đem cái này đan dược đút cho hắn ăn. Huyền ca lấy ra một viên đan dược, đưa cho một bên á võ. Ăn nàng cái này đan dược, lục tuân liền tính muốn chết cũng không xong. Kế tiếp nhật tử. Nàng sẽ làm hắn hảo hảo nếm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Nga. Hảo. A võ lấy lại tinh thần vội vàng tiếp nhận đan dược, bước nhanh hướng về Lục Tuân đi đến. Huyền ca chuyển mục nhìn về phía Lục Tuân mang đến những cái đó binh lính, ánh mắt có thể đạt được chỗ mọi người đều đều im như ve sầu mùa đông túi đầu, phản phất nàng so với kia chút yêu thú còn muốn đáng sợ. Hơi hơi con con môi, huyền ca thu hồi tầm mắt, các người đi thôi. Những người này tuy rằng là Lục ra người, nhưng là nàng cũng không sẽ giết bọn họ. Rốt cuộc bọn họ đều là nghe lệnh hành sự. Bất quá nếu là tiếp theo ở lục ra lại nhìn đến bọn họ, nàng liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là chính mình đều không quý trọng kia lại quay ai. Cảm ơn huyền tiểu thư. Về sau chúng ta không bao giờ sẽ hồi lục ra. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ báo đáp huyền tiểu thư. Chúng binh lính đối với huyền ca hành lễ, hướng về tới khi phương hướng đi đến. Lần này nếu không phải có huyền ca, bọn họ đã sớm chết ở những cái đó điên lang trong tay. Cho nên đối với Huyền Ca bọn họ là thiệt tình cảm kích. Tiểu thư, đan dược đã huy hảo. A vọ dẫn theo chỉ còn nửa thanh thân thể lục tuân, đi trở về đến Huyền Ca bên cạnh. Huyền Ca gật đầu, nhìn về phía chính chiếu Cố Mai Diệp thanh đại, "Thanh đại, chúng ta trở về đi." Kia Mai Diệp nàng thanh đại xem ra Huyền Ca cũng không đãi thấy Mai Diệp, chính là nàng thật sự không đành lòng đem Mai Diệp ném ở chỗ này, rốt cuộc các nàng cũng nhận thức thật nhiều năm. Huyền Ca hơi nhíu hạ mi, nhìn bên cạnh Sích Diễm thú liếc mắt một cái. Tư Diễm Thú lập tức sáng tỏ đi ra phía trước, vươn chính mình trước trưởng chụp một chút còn ở vào hôn mê chung Mai Diệp. Mai Diệp khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt, nhìn đến đang đứng ở chính mình trước mặt Sích Diễm Thú, sợ tới mức thiếu chút nữa lại lần nữa ngất xỉu đi. Ngươi dám vực nói, bổn vương liền ăn ngươi. Tư Diễm Thú khinh thường nhìn Mai Diệp uy hiếp nói, nó mới khinh thường ăn loại người này. Mai Diệp sợ hãi nhìn Sích Diễm Thú, cố nén choáng váng cảm giác, khóc lóc cầu xin nói, ngươi, ngươi không cần ăn ta. Ta thịt không thể ăn. Cầu xin ngươi. Mai Diệp không phải sợ, xích diễm thú nó sẽ không ăn ngươi. Thanh Đại không đành lòng vỗ vô, vô Mai Diệp, ôn nu an ủi nói. Mai Diệp nghe được Thanh Đại nói, rốt cuộc nhớ tới xích diễm thú là cùng bọn họ cùng nhau tới, nàng gắt gao nắm lấy Thanh Đại tay. Thanh Đại, ngươi thay ta hướng tiểu thư cầu tình được không? Ta biết ta sai rồi, về sau ta sẽ không như vậy nữa. Hiện tại duy nhất có thể cứu nàng cũng chỉ có Thanh Đại. Thanh Đại ngẩng đầu nhìn về phía huyền ca. Do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là không có mở miệng, nàng ấy nấy nhìn về phía Mai Diệp, thực xin lỗi Mai Diệp. Nếu một hai phải ở tiểu thư cùng Mai Diệp chi gian tuyển nói, nàng nhất định sẽ tuyển tiểu thư. Thanh đại ngươi không cần ném xuống ta, ngươi đi rồi ta sẽ chết. Mai Diệp gắt gao lôi kéo thanh đại không cho nàng rời đi. Nếu là thanh đại đi rồi, kia nàng thật sự liền không có hy vọng. Thanh đại thật sâu mà hít một hơi, cắn răng một cái rút tay mình về. Nàng là không đành lòng, nhưng là nàng cũng sẽ không khó xử tiểu thư. Tiểu thư mới là nàng quan trọng nhất người. Hơn nữa nếu là lúc trước Mai Diệp không có lựa chọn rời đi bọn họ, cũng liền sẽ không như vậy. Nhìn đến Thanh Đại thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền tránh thoát chính mình, Mai Diệp trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Thanh Đại, ngươi sức lực như thế nào biến đại?" Nàng nhớ rõ Thanh Đại sức lực rất nhỏ, tuy rằng hiện tại chính mình bị thương, chính là lấy Thanh Đại sức lực muốn tránh thoát chính mình vẫn là muốn phí chút sức lực. Ta đã là một người tu sĩ, Mai Diệp ngươi hảo hảo bảo trọng." Thanh Đại thật sâu mà nhìn Mai Diệp liếc mắt một cái. Đứng lên hướng về huyền ca đi qua Tu sĩ Sao có thể Người rõ ràng là một người bình thường Sao có thể tu luyện Mai Diệp không thể tin được lắc đầu Nàng tuy rằng không phải tu sĩ Nhưng là nàng xem qua một ít có quan hệ với tu luyện thư Biết không có linh căn người thường là tuyệt đối vô pháp tu luyện Là tiểu thư cho ta này hết thảy. Nàng sở hữu hết thảy đều là tiểu thư cấp Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư Càng sẽ không vì người khác làm tiểu thư khó xử Mai Diệp ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhìn ly chính mình càng ngày càng xa mấy người. Hiện tại nàng trong lòng trừ bỏ hối hận vẫn là hối hận, nếu lúc trước chính mình không có lựa chọn rời đi, kia hiện tại chính mình có phải hay không cũng sẽ cùng thanh đại giống nhau trở thành một người tu sĩ. Phần 10. Ngu ngốc. Xích Diệm Thú trào phúng nhìn Mai Diệp liếc mắt một cái, dấm lên ưu nhãn lệnh bước hướng về chính mình động phủ đi đến. Đến nỗi nữ nhân này, nó liền dựa theo huyền cao y tứ làm nàng tự sinh tự diệt hảo. Một người bình thường liền tính những cái đó yêu thú không công kích nàng, lấy trên người nàng thương cũng chống đỡ không được bao lâu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 15, Tính Sổ. Trên đường cái người đến người đi, thét to thanh, ẩm ý thanh, vui cười thanh. Nơi trốn đều bày biện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Huyền ca mấy người đi vào một nhà chuyên môn thuê bán xe ngựa cửa hàng. Lục gia tuy rằng cũng ở đều lệ thành, nhưng là đi bộ đi lục gia vẫn là yêu cầu thời gian rất lâu. Hơn nữa bọn họ còn xách theo Lục tuần như vậy đi ở trên đường cái, luôn là có chút quá mức rêu rao Mới vừa đi vào tiệm phô, tiểu nhị liền nhiệt tình đón đi lên, hoan nên quang lâm vài vị khách quý. Vài vị là muốn hắn nói ở nhìn đến A Võ trong tay xách theo Lục Tuân khi đột nhiên im bặt. Chúng ta muốn mua một chiếc xe ngựa. A Võ tựa không có chú ý tới tiểu nhị biểu tình giống nhau bình đạm mở miệng nói. Này dọc theo đường đi mọi người nhìn đến trong tay hắn Lục tuần khi, đều là này phó biểu tình, hắn sớm đã thói quen. nga Hảo. Vài vị cùng ta tới. Tiểu nhị cũng là cái gặp qua việc đời người, thực mau trở về qua thần, rơ lên trước nghiệp hóa tươi cười. Bất quá từ hắn khẽ run đôi tay có thể thấy được, hắn nội tâm cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ở tiểu nhị giới thiệu hạ, huyền ca mấy người thực mau liền tuyển hảo một chiếc xe ngựa, lên xe sau bọn họ liền thẳng đến lục ra phương hướng mà đi. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, xe ngựa ở lục ra trước đại môn ngừng lại. Huyền ca nhảy xuống xe ngựa, Nhìn trước mặt lục ra kia khí phái cửa lớn sơn son đỏ, khỏe miệng dơ lên một kia lánh lệ độ cung, nhấc chân đi hướng lục ra. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào lục ra. Cùng với một đạo quát lạnh thành, hai gã thủ vệ ngăn cản huyền ca mấy người đường đi. A võ nâng lên tay, làm hai người nhìn đến chính mình trong tay lục tuân. Thưa tướng, hai gã thủ vệ nhận ra A võ trong tay sách theo chính là người lục tuân khi, đồng thời cả kinh. Thưa tướng như thế nào biến thành như vậy? Tránh ra đi. Lục Tuân suy yếu mở miệng nói, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là có thể sớm một chút giải thoát, như vậy sống không bằng chết tồn tại thật sự là quá thống khổ. Lục Linh Vũ ở trong phòng qua lại đi dã bước, hai ngày này nàng trong lòng vẫn luôn có loại cảm giác bất an, giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Một người người mặc áo lục tiểu nha đầu chậm rãi đi vào phòng, đem trong tay khay điểm tâm lấy ra tới đặt lên bàn sau, quay đầu nhìn về phía chính đi qua đi lại lục Linh Vũ, tiểu thư, đây là phòng bếp mới vừa làm tốt bánh hoa quế. Ngài ăn chút đi Hai ngày này tiểu thư tâm tình vẫn luôn đều không phải thực hảo Cho nên nàng liền làm phòng bếp làm một ít tiểu thư ngày thường thích nhất ăn bánh hoa quế Hy vọng tiểu thư nhìn đến sau có thể vui vẻ một chút Đã biết Người đi xuống đi Lục Linh vũ bực bội đối với nhà đầu phất phất tay Nàng hiện tại nào có cái gì tâm tình ăn bánh hoa quế a? Phụ thân đều đi đông hương rừng rậm hơn nửa tháng Chính là đến bây giờ một chút tin tức đều không có truyền quay lại tới Cũng không biết có hay không tìm được cái kia huyền ca Là áo lục tiểu nha đầu lo lắng nhìn lục linh vũ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Không biết khi nào tiểu thư tâm tình mới có thể tốt một chút. Đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng gió chuyển đến, áo lục tiểu nha đầu kinh ngạc nhìn lại, ngay sau đó, nàng liền tiêm thanh kêu lớn lên. Lục linh vũ cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên màu đen cầu trạm vật thể chính nhanh chóng từ ngoài cửa phi tiến vào. Bang! Một tiếng, kia viên cầu trạm vật thể rơi xuống trên mặt đất. Lục cục lăn đến lục linh vũ dưới chân mới ngừng lại được. Thấy rõ ràng dưới chân chính là thứ gì sau, Lục linh vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, kinh sợ liên tiếp lui mấy bước, một cái lảo đảo ngã ngồi ở trên mặt đất. Không. Chuyện này không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Nhìn trên mặt đất kia viên máu chảy đầm địa đầu người, lục linh vũ vẻ mặt không thể tin được lắc đầu. Vì cái gì sẽ là phụ thân đầu? Rốt cuộc là ai giết hắn? Nhìn đến phụ thân ngươi có phải hay không thực kinh hỉ? Một đạo đạm mạc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo liền nhìn đến một người thân xuyên bạch dị dị, toàn thân lộ ra lạnh nhạt khí chất tuyệt mỹ nữ tử từ ngoài cửa đi đến. Huyền, Huyền ca thấy rõ ràng người đến là ai sau, Lục Linh Vũ khiếp sợ mở to đôi mắt. Như thế nào sẽ là Huyền ca? Chẳng lẽ giết nàng phụ thân người là Huyền ca? Chính là sao có thể đâu? Phụ thân chính là chân Hoán quốc xếp hạng trước năm cao thủ a. Là ta. Huyền ca hơi hơi gợi lên khóe môi, lạnh nhạt nhìn kinh hoàng thất thố Lục Linh Vũ. Vừa mới nàng đã đi qua lục ra địa lao, chỉ là nàng cha mẹ cũng không tại địa lao, cho nên nàng dưới sự tức giận chém liền lục tuân đầu. Dù sao lục tuân đã không có giá trị lợi dụng, sớm sát cùng vãn sát cũng không có cái gì khác nhau. Là, người giết ta phụ thân lục linh vũ rời đi tầm mắt, nàng phát hiện chính mình thế nhưng không dám nhìn thẳng vào huyền ca ánh mắt. Không sai. Kế tiếp nên đến thiên ngươi. Huyền ca đạm thanh nói. Lục linh vũ nghe vậy cả người run lên. Một cổ sợ hãi cảm vô pháp ức chế từ nàng trong lòng thăng lên. Không nghĩ tới thế nhưng thật là huyền ca giết nàng phụ thân, huyền ca bao lâu trở nên như thế lợi hại. Một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến, tiếp theo liền nhìn đến thanh đại thở hồn hển chạy tiến vào. Thanh đại đi vào huyền ca bên cạnh, tiểu thư, chúng ta đều đi tìm, không có tìm được lao ra cùng phu nhân. Huyền ca gật đầu một cái, nhìn lục linh vũ ánh mắt càng là lạnh một phân, bọn họ ở đâu? Nếu là nàng cha mẹ xảy ra chuyện nàng sẽ làm lục linh vũ hối hận đi vào trên đời này hắn bọn họ bị người cứu đi lục linh vũ run giọng đáp nàng vốn là tính toán đi địa lao hảo hảo tra tấn một chút huyền ca cha mẹ chính là đương nàng đến địa lao thời điểm địa lao cũng chỉ dư lại vài tên bị giết hộ vệ huyền kinh vợ chồng sớm đã không thấy bóng dáng mấy ngày nay nàng cũng vẫn luôn đều ở phái người tìm kiếm chính là huyền kinh vợ chồng thật giống như hư không tiêu thất giống nhau một chút tin tức đều không có huyền ca trong mắt có một tia nghi hoặc nói rõ ràng Cha mẹ không có việc gì nàng tự nhiên cao hứng, nhưng là tại đây loại thời điểm ai lại sẽ mạo hiểm đi cứu cha mẹ nàng đâu? Rốt cuộc lục gia ở chân hoán quốc cũng không phải là giống nhau tồn tại. Lục Linh Vũ sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, thân thể theo bản năng về phía sau Gigi, "Ta, ta không biết là ai cứu bọn họ. Ta đi thời điểm bọn họ đã không ở Điểu Lao. Ta nói đều là thật sự nếu sớm biết rằng huyền ca như vậy đáng sợ, lúc trước nàng liền sẽ không xúi dục phụ thân đi diệt huyền ra." Huyền ca về phía trước đi rồi một bước, Dưới chân nhẹ nhàng mà một đá, lục tuân kia viên đầu người lại lần nữa lăn đến lục linh vũ trước mặt, nghe ngươi phụ thân nói, là ngươi nói cho hắn ta có bảy màu lưu ly vòng. Cha mẹ nếu đã an toàn, như vậy hiện tại nên là nàng cùng lục gia tính tổng nợ lúc. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 16, giải quyết. Gặp người đầu lăn hướng chính mình, lục linh vũ kêu sợ hãi một tiếng, thân thể vội vàng lui về phía sau một ít, không. Không phải ta không nghĩ tới phụ thân thế, nhưng đem chuyện này đều nói ra, nàng nên làm cái gì bây giờ à? Huyền Ca lạnh lùng mà gợi lên khóe môi, chậm rãi đi tới Lục Linh Vũ trước mặt, vươn chân phải, dùng mũi chân gợi lên Lục Linh Vũ cằm, "Lục Linh Vũ, ngươi phải đối phó ta ta không có ý kiến, nhưng là ngươi không nên đem người nhà của ta đều liên lụy tiến vào." Nghĩ đến Huyền Gia kia một đám vô tội chết đi người, nàng trong lòng lửa giận liền vô pháp khống chế thăng lên. "Hôm nay nàng tuyệt đối sẽ làm Lục Linh Vũ trả giá ứng có đại giới." nghe Huyền Ca càng ngày càng lạnh băng lời nói, Lục Linh Vũ chỉ cảm thấy chung quanh không khí phảng phất đều ngưng kết giống nhau, trừ bỏ nên đón tử vong nàng căn bản bất lực. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ liền như vậy đã chết. trong lòng cầu sinh dục vọng, làm Lục Linh Vũ trong nháy mắt hồi qua thần tới, nàng thân thể về phía trước một khuynh, quỳ gối Huyền Ca trước mặt, khóc lóc cầu xin nói, Huyền Ca, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha ta lúc này đây đi, cầu xin ngươi, tha ngươi. Huyền Ca chảo phun cười. Ngươi ở suối dục phụ thân ngươi giết ta huyền ra người khi, ngươi như thế nào không nghĩ tới muốn tha bọn họ. Ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Chỉ cần ngươi tha ta bất tử. Vô luận ngươi muốn thế nào đều có thể. Huyền ca cầu xin ngươi liền buông tha ta lúc này đây đi vì có thể tồn tại. Lục linh vũ buông xuống sở hữu tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Chỉ có tồn tại, nàng mới có thể đòi lại hôm nay sở chịu hết thể xỉ nụ. Không có khả năng. Huyền ca lạnh lùng nói. Huyền Ca vô tình lời nói chặt đứt lục linh vũ sở hữu hy vọng, nàng dừng lại khóc thút thít, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Ca. Lúc này nàng trong mắt đã không có sợ hãi, có chỉ là không cam lòng cùng nồng đậm hận ý. "Huyền Ca, ngươi biết ngươi cái gì ghét nhất sao? Chính là ngươi này phó tự cho là đúng, cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi chẳng qua là một cái thượng thư nữ nhi, dựa vào cái gì đoạt tận ta phong cảnh? Dựa vào cái gì làm tam hoàng tử đối với ngươi ưu ái? Ngươi căn bản là không xứng." Dù sao đều phải đã chết, nàng cũng không có gì phải sợ. Liên vì cái này. Huyền ca mày đẹp nhữ lại. Không nghĩ tới lục linh vũ làm những cái đó sự, thế nhưng chỉ là vì này đó buồn cười nguyên nhân. Nếu không phải ngươi, tam hoàng tử lại như thế nào sẽ đối ta hờ hững? Nhớ tới chính mình trong lòng người kia, lục linh vũ trong mắt hận ý trở nên càng thêm lùng liệt. Từ tiến vào tinh lan học viện nhìn thấy tam hoàng tử kia một khắc hởi, nàng đã bị hắn phong thái hấp dẫn, thật sâu mà yêu hắn. Nhưng là hắn ánh mắt luôn là dừng lại ở Huyền Ca trên người, đối chính mình căn bản là khinh thường nhìn lại. Chính mình rốt cuộc điểm nào so ra kém Huyền Ca? Vì cái gì trong mắt hắn luôn là không có chính mình? Có phải hay không đã không có Huyền Ca, hắn liền sẽ chú ý tới chính mình. Cho nên nàng muốn cho Huyền Ca hoàn toàn biến mất trên thế giới này, làm sở hữu cùng Huyền Ca có quan hệ người đều hoàn toàn biến mất. Là chính ngươi không có mị lực, cùng tiểu thư nhà ta có quan hệ gì? Thanh đại thật sự nghe không nổi nữa. Nàng tuy rằng không hiểu tình yêu nhưng là cũng biết tình yêu là muốn lưỡng tình tương duyệt. Như thế nào không có quan hệ? Nếu không phải nàng âm thầm câu dẫn tam hoàng tử, tam hoàng tử lại như thế nào sẽ đối ta hờ hững, cho nên nàng đáng chết? Lục Linh Vũ sắc nhọn trong thanh âm mang theo kiệt từ bên trong điên cuồng. Liên ngươi hiện tại loại này bộ dáng, đừng nói tam hoàng tử, là nam nhân đều sẽ không thích ngươi. Thanh đại thấp giọng nói thầm nói. Ngươi chẳng qua là cái hạ tiện nô tỳ có cái gì tư cách tới nói ta? Lục Linh Vũ đỏ ngầu hai mắt chỉ vào thanh đại phẫn nộ mà quát, thanh đại bị lục linh vũ giữ tận bộ dáng, sợ tới mức lui về phía sau vài bước. nàng nói chỉ là trong lòng lời nói mà thôi, như vậy hung làm gì? nên kết thúc. huyền ca lười đến lại cùng lục linh vũ háo đi xuống, nhấc chân một đá, theo răng rắc. một tiếng giòn vang, lục linh vũ cầm cởi cối. huyền ca ngón tay bắn ra, đem một viên màu đen thuốc viên bắn vào lục linh vũ trong miệng. lục linh vũ vội vàng dùng ngón tay đi moi chính mình hết hầu, muốn đem kia viên đan dược moi ra tới. Chính là kia viên đan dược đã hòa tan chảy vào nàng hết hầu chỗ sâu trong, mặc cho nàng lại nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì. Nàng hoảng sợ nhìn huyền ca, muốn hỏi nàng cho chính mình ăn chính là cái gì đan dược, chính là bởi vì cầm chật khớp nàng căn bản là không mở miệng được chỉ có thể ô ô -okay. kêu. Không bao lâu, một cổ xuyên tim đau nhức liền từ lục linh vũ thân thể chỗ sâu trong bắt đầu lan tràn, dần dần mà nàng toàn thân đều đau tựa như có vô số chỉ sâu ở gặm thực giống nhau, trên người làn ra bắt đầu thối giữa. Máu tươi ngăn không được hướng ra phía ngoài chảy. Nhìn đến chính mình thối giữa làn da, Lục Linh Vũ trong lòng tràn ngập nồng đậm sợ hãi, cảm giác được trên mặt cũng truyền đến như đau cắt đau nhức. Nàng kinh hoàng rỗi tay sờ soạng, lại chỉ sờ đến một tay máu tươi. Nghĩ đến chính mình dung mạo tất hủy, Lục Linh Vũ cả người rốt cuộc hắng mất. Nàng nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, như điên rồi giống nhau hướng về Huyền Ca vọt qua đi, đầy mặt là huyết trên mặt biểu tình dữ tợn như quỷ. Liên tính muốn chết, nàng cũng muốn kéo Huyền Ca vì chính mình trôn cùng. Phần 11 Tiểu thư cẩn thận. Thanh đại nhanh chóng chạy tiến lên, chắn Huyền Ca trước mặt. Huyền Ca duỗi tay đem trước mặt Thanh đại về phía sau lôi kéo, đồng thời không lưu tình chút nào đá ra một chân, xong tới Lục Linh Vũ trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài, thật mạnh đụng vào trên tường sau rơi xuống trên mặt đất. Ngươi phải hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng ba ngày đi. Huyền Ca lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất Lục Linh Vũ liếc mắt một cái, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Nàng cấp Lục Linh Vũ ăn đan dược tiêu ba ngày tuyệt khí đan. Là nàng căn cư trong đầu đàn phương luyện chế ra tới, loại này đan dược một khi ăn xong đi liền không có thuốc nào cứu được, thẳng đến toàn thân da thịt đều hóa thành máu loãng mới thôi. Suốt ba ngày vinh viễn thống khổ cha tân có thể nghĩ, lại còn có có một chút chính là, bất luận kẻ nào chỉ cần đụng chạm lục linh vũ liền sẽ đồng thời chung ba ngày tuyệt khí đan độc. Huyền ca ra khỏi phòng, nhìn về phía bị thanh đại cùng nhau lôi ra tới áo lục tiểu nha đầu, chết vẫn là đi. Nàng tuy rằng hận lục ra. Nhưng là nàng lại sẽ không giống lục ra giống nhau lạm sát kẻ vô tội, đương nhiên nếu là đối phương chấp mê bất ngộ, kia nàng cũng không có cách nào. Ta áo lục tiểu nha đầu quay đầu nhìn về phía lục linh vũ nơi phòng. Tuy rằng tiểu thư ngày thường đối nàng thực hung, nhưng là nàng cũng hầu hạ tiểu thư rất nhiều năm, liền như vậy rời đi thật sự có chút liên tiếp. Do dự hồi lâu, áo lục nha đầu cắn răng một cái, đi vào lục linh vũ phòng. Huyền ca nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Tiểu thư, người sinh khí sao Thanh đại đi theo huyền ca phía sau, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Cùng tiểu thư ở chung lâu như vậy, tiểu thư có hay không sinh khí nàng tự nhiên nhìn ra được tới. Huyền ca dừng lại bước chân nhìn về phía thanh đại, hồi lâu, nàng khẽ thở dài một hơi, tiếp theo không được lại che ở ta trước mặt biết không. Nàng biết thanh đại là vì bảo hộ chính mình, chính là nàng thật sự không nghĩ lại nhìn đến nàng bị thương. Nga! Thanh đại gật gật đầu. Nếu tiếp theo có nguy hiểm, nàng tuyệt đối vẫn là sẽ che ở tiểu thư trước mặt. Đi thôi. Huyền ca nhìn ra thanh đại tâm tư, bất đắc dĩ lắc đầu, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Xem ra chỉ có làm chính mình trở nên càng cường đại, mới có thể làm bên người người không hề vì chính mình lo lắng. Quyển sách từ tiêu tương thư viện Đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 17, Tam Hoàng Tử. Nhìn đến huyền ca cùng thanh đại từ lục linh vũ trong sân ra tới, á võ vội vàng chạy tới, tiểu thư. Lục ra một ít chủ yếu nhân viên, trừ bỏ lục trịnh vũ ngoại, những người khác đều đã giải quyết. Lục trịnh vũ là lục tuân đại nhi tử, lục gia tương lai gia chủ, nghe nói hắn sớm tại một tháng trước liền đi hạ nguyệt quốc. Đến nỗi lục gia những cái đó thị vệ cùng hạ nhân trừ bỏ một ít kịch liệt phản kháng, đại đa số người hắn đều đã thả chạy. Lấy hắn hiện tại luyện khí 9 tầng đỉnh tu vi, ở chân hoán quốc tuyệt đối đã tính thượng là nhất lưu cao thủ, muốn giết này đó người căn bản không dùng được hoa quá nhiều sức lực. Hơn nữa lục gia vốn dĩ trừ bỏ lục tuân ngoại, liền không có cái gì cao thủ. Huyền ca khẽ gật đầu, đi thôi. Hiện tại huyền gia thù đã báo, xuống dưới nên đi tìm cha mẹ nàng. Chỉ là rốt cuộc là ai cứu cha mẹ nàng đâu. Đối phương cứu nàng cha mẹ hay không còn có mặt khác mục đích đâu. Đi ra lục gia đại môn, ba người dừng bước. Chỉ thấy lúc này ở lục gia ngoài cửa lớn, đang đứng một đội cầm vũ khí binh lính, xem bọn họ trên người ăn mặc liền biết bọn họ là hoàng gia phái tới. Huyền ca gợi lên khỏe môi chào phúng cười. Hoàng gia thật đúng là thiên vị lục gia đâu. Một người thân xuyên quân sĩ trang nam tử cao lớn từ trong đám người đi ra, hắn từ trên xuống dưới đánh giá huyền ca ba người một phen, cười lạnh mở miệng nói, các ngươi thật đúng là thật lớn găng A. Dám ở rõ như ban ngày dưới giết hại mệnh quan triều đình, quả thực tội không thể tha. Người tới. Đưa bọn họ trói lại. tiểu thư, ta đi đối phó bọn họ. a Vô nói chuyện đồng thời, đã huy kiếm nhằm phía mọi người. Nếu là trước đây hắn còn sẽ đối hoàng gia có điều cố kỵ. Nhưng là hiện tại hắn duy nhất ý tưởng chính là phải bảo vệ hảo tiểu thư, không cho tiểu thư lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Huyền ca tiến lên một bước, rồi tay lôi trở lại A Võ, ngươi bảo hộ thanh đại, bọn họ giao cho ta, đây là mệnh lệnh. Đối phương tuy rằng người nhiều, nhưng là trừ bỏ cái kia dẫn đầu nam tử Tu Vi còn không có trở ngại ngoại, những người khác Tu Vi tối cao cũng chỉ có luyện khí 6 tầng. Là, A Võ biết Huyền ca tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói, tiểu thư nàng sẽ không có việc gì đi. Thanh đại lo lắng nhìn lao ra đi huyền ca Hẳn là sẽ không Tiểu thư nàng đã là trúc cơ tu vi Đối với huyền ca thực lực A võ vẫn là thực yên tâm Hắn chỉ là lo lắng nàng kinh nghiệm chiến đấu không đủ Nga Thanh đại cái hiểu cái không gật gật đầu Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trong chiến đấu huyền ca Tuy rằng nàng hiện tại Cũng đã là một người tu sĩ Nhưng là đối với trúc cơ cùng luyện khí chi gian Có bao nhiêu đại tranh lệch Nàng cũng không phải rất rõ ràng Ken Ken Vũ khí va chạm, tiếng động không ngừng mà vang lên. Huyền Ca giống như một đạo bóng dáng nhanh chóng ở trong đám người di động tới, nơi đi qua hàn quang lập lòe, huyết sắc vẩy ra, thảm gào thành một mảnh. Nhìn đến chúng binh lính sôi nổi bại hạ chợt tới, nam tử cao lớn mày càng nhăn càng chặt, tay phải vừa nhấc, một cây màu bạc trường thương xuất hiện ở hắn trong tay, theo ngân thương đánh ra, một đạo sắc bén thương mang cùng với bén nhọn tiếng rít đánh út về phía Huyền Ca. Huyền Ca thân hình trận lóe, tranh thoát thương mang đồng thời. Trong tay trường kiếm ở không trung vẽ ra một đạo lạnh leo hàn quang công hướng về phía nam tử cao lớn. Nam tử cao lớn cả kinh, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, tránh né huyền ca công lại đây trường kiếm. Ngay sau đó, hắn đột nhiên khiếp sợ mở to đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn huyền ca, Ngươi! Ngươi đã trúc cơ! Sao có thể? Ở chân Hoàng Quốc, thượng trăm năm tới chính là chưa từng có người trúc cơ thành công quá. Chính là huyền ca trên người sở phát ra kia cổ hữu áp, rõ ràng nói cho hắn đây là chân thật. Nàng thật sự đã chúc cơ. Không sai. Huyền ca trả lời đồng thời, trong tay trường kiếm không lưu tình chút nào đâm vào nam tử cao lớn ngực. Huyền ca, thỉnh thủ hạ lưu tình. Một đạo ôn nhuận mà giàu có tử tính thanh âm truyền đến. Huyền ca hơi hơi nhịu như mày, tay vừa kéo, thu hồi chính mình kiếm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên lam bảo nam tử, chính chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Nam tử có như ngọc dung nhan, cao thẳng mũi, hoàn mỹ mà nhu nhuận môi hình. Một đôi con ngươi như nước suối thanh triệt trong suốt, nhưng mà nhất hấp dẫn người lại là trên người hắn kia thanh nhã khí chết. Gặp qua tam hoàng tử. Đang ở huyền ca nghi hoặc người tới thân phận khi, trước mặt nam tử cao lớn đã che lại bị thương ngực, tiến lên từ trước đến nay người hành lễ. Biết được đối phương thân phận, huyền ca hơi hơi có chút kinh ngạc. Nguyên lai like hắn chính là tam hoàng tử Bạch Mặc Phong, lục linh vũ thích người kia, đích sắc lớn lên cũng không tệ lắm. Bạch Mặc Phong đi vào huyền ca trước mặt. Ôn nhuận như ngọc nét mặt biểu lộ một mặt nhật nhạt ý cười, Huyền ca, ta có lời cùng ngươi nói, chúng ta qua bên kia đi. Huyền ca nhàn nhạt gật đầu một cái, hướng về một bên đi đến. Đối phương là hoàng tử lại như thế nào? Hiện tại bọn họ là đối địch quan hệ, nàng đối hắn khách khí cùng không kết quả đều là giống nhau. Bạch Mặc Phong cũng không để ý Huyền ca lánh đạm thái độ, cùng Huyền ca đi đến một bên sau, mỉm cười mở miệng nói, ta đã đem ngươi cha mẹ đưa ra thành, bọn họ hiện tại thực an toàn, ngươi không cần lo lắng là ngươi cứu bọn họ." Huyền ca kinh ngạc nhìn Bạch Mặc Phong, không nghĩ tới cứu chính mình cha mẹ người thế nhưng là hắn, bất quá cũng là, hiện tại trừ bỏ thân phận cao quý hoàng thất, ai lại dám đắc tội lục phủ đâu? Chính là hắn vì cái gì muốn cứu nàng cha mẹ đâu? Làm như vậy đối hắn cũng không có chỗ tốt. Bạch Mặc Phong gật đầu một cái, ta thu được tin tức thời điểm, Huyền gia đã không còn nữa, xin lỗi không giúp được ngươi gấp cái gì. Nếu là hắn ngay từ đầu liền biết lục gia phải đối phó Huyền gia, Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ ngăn cản, chỉ tiếc hắn thu được tin tức thời điểm đã chậm. Cảm ơn ngươi. Huyền ca chân thành nói lời cảm tạ nói. Mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì mục đích trợ giúp chính mình, hắn sát sát thật thật là giúp chính mình. Bạch mặc phong cười lắc lắc đầu, ta hiện tại đưa các ngươi ra khỏi thành. Tuy rằng thân phận của hắn là hoàng tử, nhưng là huyền ca bọn họ dù sao cũng là phạm vào vương pháp, hắn có thể giúp nàng chỉ có này đó. Không cần phiên thoái. Huyền ca đạm cười cự tuyệt nói. Bạch Mặc Phong thân phận thập phân xấu hổ, hắn như vậy trắng trận táo bạo giúp chính mình đối hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Hắn đã cứu cha mẹ nàng, nàng không nghĩ lại liên lụy hắn. Hiện tại trong thành thủ vệ thập phân nghiêm mật, không có ta hỗ trợ, các ngươi căn bản là ra không được thành. Bạch Mặc Phong cũng biết chính mình không nên ra mặt, nhưng là hắn thật sự không hy vọng Huyền Ca xảy ra chuyện. Cảm ơn, ta có biện pháp. Huyền Ca nhợt nhạt cười, nâng bước hướng về a võ hai người đi đến. ở tới lục ra thời điểm, nàng cũng đã nghi kỹ rồi đường lui. Bạch Mặc Phong muốn theo sau, đột nhiên cảm giác được đầu một trận choáng váng, tiếp theo liền toàn thân vô lực mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Chuyên mục nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn họ tình huống đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Nguyên lai like đây là nàng theo như lời biện pháp, sau nửa canh giờ, dược hiệu sẽ tự động biến mất, sau này còn gặp lại. Huyền ca đạm mạc thanh âm truyền vào Bạch Mặc Phong trong tai. Bạch Mặc Phong dơ lên một mặt bất đắc dĩ ý cười, quay đầu nhìn về phía Huyền ca ba người rời đi phương hướng, Huyền ca Chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 18, ra khỏi thành. Huyền ca ba người ngồi trên xe ngựa, một đường hướng về cửa thành phương hướng chạy như bay mà đi. Lúc này cửa thành xuất khẩu sớm bị bảo hộ kín không kẽ hở, hai trăm nhiều danh thân xuyên màu trắng chiến bào, tay cầm màu bạc trường thương binh lính, chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nơi xa. Nghe được tiếng võ ngựa truyền đến, mọi người lập tức dơ lên trong tay trường thương chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Rốt cuộc tới Dẫn đầu tuấn lãng nam tử híp híp mắt, vung tay lên, trầm giọng mệnh lệnh nói: "Xông lên đi, vây quanh bọn họ. Nếu có người phản kháng, giết chết bất luật tội." Là, chúng binh lính tuân lệnh, vội vàng hùng hổ nhằm phía xe ngựa. Huyền Ca nhìn hướng chính mình vọt tới binh lính, trầm tĩnh trong mắt một mảnh đông lạnh. Lần này hoàng thất vì chào nàng, thật đúng là không tiếc đại giới, ngay cả diễm kỵ sĩ đều phái ra tới. Diễm kỵ sĩ là chân hoán quốc lợi hại nhất một chi đội ngũ, từ đại hoàng tử Bạch Mặc rượu tự mình dẫn dắt. Nàng sở dĩ sẽ biết này đó, là Bạch Mạc Phong nói cho nàng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới càng không nghĩ đem Bạch Mạc Phong liên lụy tiến bảo. Hoang thất vốn chính là một cái tương đối phức tạp địa phương, nàng không nghĩ làm Bạch Mạc Phong vì chính mình khó làm. Hơn nữa nàng cùng Bạch Mạc Phong cũng không có gì quan hệ. Bất quá Bạch Mạc Phong lần này giúp nàng, có cơ hội nói nàng vẫn là sẽ còn cho hắn. Theo kế hoạch hành sự, Huyền ca đối đang ở giá ma A nói xong, mũi chân một chút bay ra xe ngựa nhảy vào binh lính vòng đây. Huyền ca giống như một đạo ảo ảnh, nhanh chóng ở binh lính trung xuyên qua, trong tay trường kiếm sắc bén múa may, vô số đạo màu bạc kiếm mang mang theo phiến phiến huyết sắc. A Vô cũng không có nửa phần dừng lại, dùng sức vung roi ngựa, xe ngựa liền nhanh chóng nhảy vào đám người, hắn một tay giá xe ngựa, một cái tay khác huy động trong tay kiếm, nên hướng về phía những cái đó xông tới binh lính. Trong xe ngựa, thanh ngại tránh né ngoài xe đâm vào trường thương, đồng thời đem sớm đã chuẩn bị tốt thuốc bột giải ra ngoài xe chỉ cần bị này đó thuốc bột dính vào đối phương lập tức liền sẽ toàn thân vô lực chỉ là một lát công phu chúng binh lính liền sôi nổi sủi lơ ở trên mặt đất không còn có hành động năng lực huyền ca phi thân nhảy lên xe ngựa xe ngựa nhanh chóng hướng quá cửa thành hướng về nơi xa chạy như bay mà đi thực mau liền biến mất ở cuối điện hạ chúng ta muốn truy sao? bạch mặc diệu bên cạnh một người vẫn luôn bảo hộ hắn quân sĩ hỏi bởi vì bọn họ chạm địa phương ly huyền ca bọn họ khá xa cho nên cũng không có chung những cái đó thuốc bột Phần 12. Bạch mặc Diệu phẫn nộ mà nắm chặt song quyền, hung hăng mà trừng mắt nhìn tên kia quân sĩ liếc mắt một cái, truy. Ngươi dùng cái gì đổi theo? Liên tính đuổi theo thì lại thế nào? Bọn họ căn bản là không phải huyền ca đối thủ, không nghĩ tới huyền ca thực lực thế nhưng sẽ như vậy cường. Xe ngựa suốt chạy hơn 3 giờ, mới dần dần mà chậm lại. Tiểu thư, phía trước có một cái tam lối rẽ, chúng ta phải đi nào một cái? Ngoài xe chuyển đến A Võ hỏi chuyện. Huyền ca buông trong tay quyển sách. Rồi tay xúc lên màn xe, nhìn thoáng qua phía trước tam lối rẽ. A võ, ngươi biết này ba điều lộ phân biệt thông hướng nơi nào sao? Ta chỉ biết trung gian này một cái là thông hướng Tề Minh Sơn, chỉ là Tề Minh Sơn thập phần nguy hiểm, không chỉ có co yêu thú, còn có rất nhiều sơ tặc. A võ trả lời nói, đã từng hắn đi theo lão gia đi qua một lần Tề Minh Sơn, bất quá cũng chỉ là đi Tề Minh Sơn bên ngoài. Huyền ca trầm ngâm một chút, mở miệng nói, chúng ta đây đi bên phải này. Tuy rằng hiện tại nàng đã là chúc cơ. Nhưng là lấy thực lực mà nói nàng vẫn là thực lực. Lại còn có cô thanh đại, nàng cần thiết phải vì thanh đại an toàn suy xét. Cũng không biết bên phải con đường này thông hướng nơi nào, hiện tại cũng chỉ có thể chạm vào vật khí. Là. A võ lên tiếng, quay đầu ngựa lại hướng về bên phải con đường kia chạy tới. Huyền ca buông màn xe, cầm lấy quyển sách tiếp tục nhìn lên. nay buồn quyển sách là nàng ở lục phủ tìm được, bên trong ghi lại đều là một ít có quan hệ với 7 màu lưu ly vòng tin tức. Bảy màu lưu ly vòng là từ bảy màu linh tủy luyện chế mà thành, bên trong đựng nồng đậm linh khí, có thể tẩm bổ thân thể, cũng có thể trợ giúp tăng lên tu vi. Đồng thời nó cũng là một kiện không gian linh khí, một khi cùng chi khế ước, chẳng những có thể chứa đựng so túi chứa vật nhiều ra vô số lần đồ vật, hơn nữa tu sĩ còn có thể tiến vào bảy màu lưu ly vòng trung tiến hành tu luyện. Huyền Ca đem quyển sách thu vào túi chứa vật, nhìn về phía trên tay bảy màu lưu ly vòng, mới vừa khế ước bảy màu lưu ly vòng thời điểm. Nàng cũng tiến vào qua trong đó, nhưng là bên trong trừ bỏ một mảnh trắng xóa xương mù ngoại, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì linh khí. Chẳng lẽ quyển sách thượng ghi lại cũng không chuẩn xác? Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. a võ, phát sinh chuyện gì? Thanh đại có chút kinh ngạc sốc lên màn xe. Phía trước có người đang ở đánh nhau. a võ chỉ vào phía trước nói. Huyền ca xuyên thấu qua sốc lên màn xe nhìn lại, quả nhiên nhìn đến phía trước không xa địa phương. Có một người trung niên nam tử cùng một người mặc thanh y tuổi trẻ nam tử chính đánh túi bụi, vòng qua đi. Nàng không nghĩ xen vào việc người khác. Là, A võ lên tiếng, lại lần nữa huy động roi ngựa, xoay một phương hướng tiếp tục đi tới. Nhưng mà ra ngoài huyền ca bọn họ đoán trước chính là, tên kia trung niên nam tử bị tuổi trẻ nam tử một quyền oanh phi sau, thế nhưng bỏ dậy liền chạy hướng về phía bọn họ xe ngựa. Đi mau, bằng không muốn ngươi mệnh. Trung niên nam tử nhảy lên xe ngựa. Đối với đang ở lại xe A Võ Huy nói, A Võ nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhìn thấu hắn tu vi, không khỏi nhăn lại mi, đang muốn còn muốn hỏi huyền cao ý kiến. Nghe hắn, huyền ca thanh âm từ trong xe ngựa chuyển đến. A Võ nghe vậy, vội vàng huy động roi ngựa, nhanh hơn xe ngựa tốc độ. Tuổi trẻ nam tử nhìn đến trung niên nam tử lên xe ngựa vội vàng liền truy, nhưng là xe ngựa tốc độ thật sự quá nhanh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước chân. Không cam lòng nhìn rời đi xe ngựa, từ Mã Vinh, ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được ngươi. Xe ngựa chạy không sai biệt lắm hơn một giờ, thấy mặt sau không có người đổi theo, Á Võ liền dừng xe ngựa. Nơi này đã an toàn, ngươi có thể xuống xe. Á Võ mở miệng nói. Có thể dẫn hắn đến nơi đây, bọn họ đã tính tận tình tận nghĩa. Từ Mã Vinh lạnh lùng cười, nên xuống xe chính là các ngươi, mau cút. Bằng không liền chớ có trách ta không khách khí. Nếu không phải xem ở bọn họ giúp chính mình một phen phân thượng, hắn sẽ trực tiếp giết bọn họ. Ngươi giảng điểm lý được không? Chúng ta vừa mới mới giúp ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thanh Đại nhắc lên màn xe tức giận chỉ vào Tư Mã Vinh. Nàng chưa bao giờ có gặp qua loại người này, chẳng những không cảm tạ cứu người của hắn, lại còn có muốn đem đối phương đổ vật chiếm làm của riêng. Ngươi muốn chết nói, ta có thể thành toàn ngươi. Tư Mã Vinh nói chuyện đồng thời, đã nâng lên tay phách về phía Thanh Đại. Phân rõ phải trái. Thế giới này là ai quên đầu cứng, ai liền có đạo lý. Một đạo sắc bén kiếm quang xẹt qua, ngăn trở Tư Mã Vinh kia một trường đồng thời, cũng ở trên tay hắn để lại một đạo thật sâu mà vết máu. Tư Mã Vinh kinh ngạc nhìn về phía huyền ca. Hắn tuy rằng chỉ là tùy ý đánh ra một trường, nhưng là giống nhau tu sĩ cũng là ngăn không được hắn, càng không cần phải nói bị thương hắn. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 19, Linh Thạch Đường Tư Mã Vinh nhìn đến huyền ca dung mạo khi trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm, thật xinh đẹp một khuôn mặt, vô cùng mịn màng tuyết trắng da thịt, thật dài lông mi lại cuốn lại kiểu, thẳng thắn tiếu mũi, môi hồng diễm diễm lóe mê người ánh sáng, đẹp nhất vẫn là nàng cặp mắt kia, tựa xương ngủ mông lung, làm người thấy không rõ lắm, rồi lại bất chi bất giác bị lạc ở trong đó, nàng mỹ thực độc đáo, là một loại như không cốc hú làn cao ngạo chi mỹ, từ trên xuống dưới đánh giá Huyền Ca một phen, Tư Mã Vinh trên mặt lộ ra một mặt dâm tà tươi cười, hắn tiến lên một bước tiến vào xe ngựa. Xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phân thượng, ta liền không so đo ngươi thương ta, bất quá về sau ngươi cần thiết muốn trở thành ta nữ nhân, nếu không. Hác hắn cười lạnh một tiếng, uy hiếp chi y không cần nói cũng biết. Hắn tuy rằng không hảo nữ sắc, nhưng là khó được gặp được như vậy tuyệt sắc, hắn cũng là không nghĩ buông tha. Lớn mật cùng đồ mơ tưởng đụng đến ta ra tiểu thư. A võ rơ lên trường kiếm công hướng tư mã vinh. Liền tính chính mình tu vi không bằng tư mã vinh, hắn cũng sẽ không làm tư mã vinh khi dễ tiểu thư. Tư Mã Vinh một cái nghiêng người tránh thoát A Võ công kích, đồng thời một chân đem A Võ đá xuống xe ngựa. Khinh thường cười, Tư Mã Vinh thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Huyền Ca, thế nào? Ta đề nghị ngươi nhưng đồng ý. Ngươi! Ngươi cho ta ra tiểu thư sách giày đều không xứng. Thanh Đại che ở Huyền Ca trước mặt, không cho Tư Mã Vinh gần chút nữa Huyền Ca. Huyền Ca duỗi tay đem Thanh Đại kéo đến một bên, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua Tư Mã Vinh trên tay miệng vết thương, nếu ngươi có mệnh nói. Tư mã vinh trong lòng tức khắc dâng lên một loại dự cảm bất hảo, vội vàng nhìn về phía chính mình trên tay miệng vết thương, chỉ thấy nơi đó sớm đã hát sưng một mảnh, hơn nữa kia hát sưng còn đang không ngừng về phía bốn phía lan tràn, người hảo đê tiện. Cũng dám hạ độc, mau cho ta giải dược, bằng không liền chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Trách không được hắn vừa mới đối phó cái kia người cao to khi, liền cảm giác có chút không thích hợp. Không nghĩ tới như vậy xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng như thế ác độc, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không lưu tình, Người sao không thử xem. Huyền ca chào phúng gợi lên khỏe môi. Chúng nàng độc, hắn cho rằng còn có thể kiêu ngạo lên sao. Tư mã vinh cả kinh, vội vàng thử phóng thích chính mình linh lực, lại phát hiện chính mình linh lực như là bị bao lấy giống nhau. Một tia đều phóng thích không ra, tức khác trong lòng kinh hoàng vô cùng. Người rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc Chẳng lẽ chính mình hôm nay muốn thua tại nữ nhân này trên tay sao? Người có biết hay không kết quả đều là giống nhau? Huyền ca cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, trong tay kiếm không lưu tình chút nào đâm vào tư mã vinh ngực, đồng thời dùng thần thức thu tư mã vinh bên hông túi chữ vật. Người tư mã vinh rên một tiếng, chậm rãi nâng lên chính mình có chút khẽ run tay, vẻ mặt không cam lòng chỉ vào huyền ca. Nếu hắn lần này may mắn bất tử, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này, hắn sẽ làm nàng nếm đến cái gì gọi là địa ngục. Vẫn là tỉnh điểm sức lực chờ chết đi. Huyền ca tay vừa kéo, rút ra chính mình kiếm, nhấc chân đem tư mã vinh đá ra xe ngựa. Tư Mã Vinh tu vi là so nàng muốn cao một ít, nhưng là hắn cho rằng như vậy liền có thể khi dễ nàng lời nói, kia hắn liền quá coi thường nàng. Nhìn đến Tư Mã Vinh bay ra ngoài xe, Thanh Đại vội vàng ló đầu ra đi, chỉ thấy A Võ đã muốn chạy tới Tư Mã Vinh bên cạnh, lại lần nữa dùng sức ở Tư Mã Vinh trên bụng đâm nhất kiếm, Tư Mã Vinh thống khổ trên mặt đất quay cuồng vài cái sau, sẽ không bao giờ nữa nhúc nhích. Tiểu thư, cái kia người xấu hắn đã chết. Thanh Đại hưng phấn mà nói, nếu là trước kia, Nàng khẳng định sẽ cảm thấy như vậy thực tàn nhẫn. Nhưng là mấy ngày nay tới giờ trải qua làm nàng biết, thiện lương cũng không nhất định là có thể sống lâu lâu. Tựa như vừa mới, bọn họ rõ ràng cứu người kia, nhưng là người kia chẳng những không cảm kích, còn muốn trái lại đối bọn họ động thủ. Chuyện này cũng làm nàng hoàn toàn minh bạch, thế giới này có thực lực mới là chính yếu, cho nên về sau nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không thể cấp tiểu thư kéo chân sau. Huyền ca cười gật đầu một cái, đối với ngoài xe A vo nói, đi thôi. Thanh đại chuyển biến nàng tự nhiên phát hiện, này cũng làm nàng thập phần vui mừng. Thanh đại muốn đi theo nàng bên người, rất nhiều sự nhất định phải phải nhanh một chút tiếp thu, bằng không đối thanh đại hoặc là chính mình đều biến thành một loại giang buộc. Giá, theo a võ một tiếng két to, xe ngựa lại lần nữa hướng về phía trước chạy tới. Huyền ca dùng thần thức cởi bỏ tư mã vinh túi chữ vật thượng cấm chế, đem bên trong đồ vật đều đổ ra tới, trong túi chữ vật đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ ba mươi mấy khối màu trắng tinh thạch cùng một ít đồng vàng ngoại cũng chỉ có một quyển giới thiệu trận pháp thư tịch tiểu thư này đó tinh thạch là cái gì nha thanh đại tò mò chỉ vào kia một tiểu đôi màu trắng tinh thạch hỏi nàng chưa từng có gặp qua loại này tinh thạch bất quá nếu cái kia người xấu đem chúng nó đặt ở trong túi chữ vật khẳng định là hữu dụng đồ vật hạ phẩm linh thạch huyền ca cầm lấy một khối linh thạch để vào thanh đại trong tay làm nàng cảm thụ linh thạch chúng sở đựng linh khí chân Hoán quốc tuy rằng cũng là một quốc gia nhưng là linh thạch lại là cực nhỏ thấy nàng cũng là ở xích diễm thu cho nàng những cái đó trong túi chứa vật gặp qua mới biết được. Linh thạch chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Linh thạch chẳng những có thể làm tiền tệ sử dụng, cũng có thể dùng để tu luyện. Hơn nữa cấp bậc càng cao linh thạch bên trong sở đựng linh khí liền càng nồng đậm. Chỉ là phải được đến linh thạch cũng không phải một việc dễ dàng. Tiểu thư, ta cảm giác được linh thạch bên trong có linh khí. Thanh đại kinh hỉ nhìn trong tay linh thạch. Nàng hiện tại cũng là một người tu sĩ. Tự nhiên có thể cảm nhận được linh khí tồn tại. Cái này linh thạch là có thể sử dụng tới tu luyện. Huyền ca khi nói chuyện, đã đem linh thạch cùng đồng vàng chia làm tam phân. Nàng sớm đã đem A vô cùng thanh đại xem thành là chính mình thân nhân, cho nên ở xích diệm thu nơi đó được đến một ít đồ vật, nàng cũng đều phân cho bọn họ. Chỉ là lúc ấy nàng cũng chỉ được đến một khối linh thạch. Huyền ca đem phân tốt trong đó một phần linh thạch cùng đồng vàng đưa cho thanh đại, cái này người thu. Tiểu thư, cái này ta không thể muốn. Ngài chính mình lưu trữ tu luyện đi Thanh đại vội vàng lắc đầu cự tuyệt Như vậy chân quý đồ vật Nàng như thế nào có thể muốn đâu Cùng ta còn khách khí Huyền ca duỗi tay lấy quá thanh đại túi trữ vật Trực tiếp đem linh thạch cùng đồng vàng đều thả đi vào Tiểu thư, Ngài đối thanh đại tốt như vậy Thanh đại thật sự không biết nên như thế nào báo đáp ngài mới hảo Thanh đại hít hít cái mũi Vẫn là không có thể nhịn xuống nước mắt Nhà đồng ốc Huyền ca cười vươn tay Giúp thanh đại lao đi khỏe mắt nước mắt. Tuy rằng thanh đại thực lực thực được, nhưng là mỗi một lần gặp được nguy hiểm khi, nàng đều sẽ dùng nàng kia nho nhỏ thân hình che ở chính mình trước mặt. Như vậy tình nghĩa, lại há là này đó vật ngoài thân có thể so. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 20, Trạm Dịch. Huyền ca bọn họ vừa ly khai không bao lâu, tên kia cùng Tư Mã Vinh đối chiến tuổi trẻ nam tử liền đi tới nơi này. Nhìn đến trên mặt đất đã chết thấu Tư Mã Vinh, hắn trên mặt có một kia kinh ngạc, thế nhưng đã chết. Nhìn thoáng qua huyền ca bọn họ rời đi phương hướng, tuổi trẻ nam tử câu môi cười, tùy tay ném ra một đoàn ngọn lửa đem Tư Mã Vinh biến thành cho tàn. Nếu Tư Mã Vinh đã chết, hắn cũng nên tìm một chô đi chưa thường. Thực lực của hắn cùng Tư Mã Vinh không phân cao thấp, tuy rằng đánh bại Tư Mã Vinh, nhưng là hắn cũng bị một ít nội thường, bằng không lấy kia sen ngựa tốc độ, hắn lại sao có thể đuổi không kịp. Phần 13. Bất quá mấy người kia có thể giết Tư Mã Vinh, vẫn là làm hắn rất ngoài ý muốn, tuy rằng thủ đoạn có chút không quá quan minh. Nhưng là đối phó tư mã vinh loại này âm hiểm tiểu nhân lại cực kỳ thích hợp. Nếu là về sau có cơ hội cùng bọn họ gặp mặt nói, nhận thức một chút đạo cũng không tồi. Nhật mộ tây trầm, hồng nhật đem chân trời nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Chính những câu kia tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàn hôn. A võ giá xe ngựa, không nhanh không chậm đi ở trong rừng trên đường nhỏ. Tuy rằng tiểu đạo có chút khúc chiết, bất quá này một đường đi tới lại không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thanh đại gầm một ngụm trong tay lương khô quay đầu nhìn về phía một bên A Võ, A Võ, người trước kia đi theo lão ra bên cạnh thời điểm, có hay không gặp qua Hoàng thượng A. Tiểu thư đang ở trong xe ngựa tu luyện, nàng bởi vì sợ chính mình sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư tu luyện, cho nên liền ra tới cùng A Võ cùng nhau lái xe. Nay dọc theo đường đi, nàng cung A Võ vừa đi vừa liêu, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán. A Võ cười lắc lắc đầu, Hoàng cung là không cho phép mang thị vệ đi vào, người hỏi cái này làm gì? Thanh đại nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lại lần nữa cắn một ngụm trong tay lương khô bên ngay bên nói chỉ là có chút tò mò hoàng thượng trông như thế nào ta bồi tiểu thư đi học viện thời điểm gặp qua vài vị hoàng tử trừ bộ lục hoàng tử lớn lên có chút khó coi ngoại mặt khác vài vị hoàng tử lớn lên đều rất đẹp đặc biệt là tam hoàng tử đặc biệt đẹp hơn nữa tam hoàng tử đối tiểu thư cũng phi thường hảo chỉ tiếc tiểu thư cùng tam hoàng tử là vô duyên ân a võ tán đồng gật gật đầu hắn cũng cảm thấy kia tam hoàng tử phi thường không tồi cùng tiểu thư rất là xứng đôi Kỳ thật liền tính không phát sinh chuyện này, tiểu thư cũng là cùng tam hoàng tử vô duyên. Thanh đại nhớ tới huyền ca có vị hôn phu sự, không khỏi thở dài một hơi. Vì cái gì? a võ có chút tò mò hỏi. Bởi vì tiểu thư có cái vị hôn phu a, Cũng không biết tương lai cô ra là một cái thế nào người. Thanh đại đem dư lại lương khô bỏ vào trong miệng, đôi tay chống cằm trầm tư lên. Thật sự hảo hy vọng tương lai cô ra có thể cùng tam hoàng tử giống nhau, đã ưu tú lại có thể đối tiểu thư hảo. Huyền ca từ tu luyện chung rời khỏi tới, mở to mắt nhìn về phía trong tay đã biến thành cho tàn linh thạch, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ba ngày qua này nàng đã đem sở hữu linh thạch đều dùng xong rồi, nhưng là tu vi lại chỉ để cao một chút mà thôi, lấy như vậy tốc độ tu luyện muốn trở nên cường đại, không biết phải chờ tới khi nào. Nhìn về phía trên cổ tay bảy màu lưu ly li vòng, huyền ca hơi hơi do dự, vẫn là đánh mất tiến vào trong đó ý tưởng. Đảo không phải nàng không tin thanh đại bọn họ chỉ là bọn hắn hiện tại đang đứng ở một cái không quen thuộc hoàn cảnh. vạn nhất nàng tiến vào bảy màu lưu ly li vòng trung tu luyện, thanh đại bọn họ lại lần nữa gặp được nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? tiểu thư, phía trước có tòa trạm dịch, chúng ta muốn qua đi sao? ngoài xe truyền đến thanh đại có chút hưng phấn mà thanh âm. huyền ca đứng lên, duỗi tay sốp lên màn xe. quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một tòa trạm dịch. trạm dịch cũng không phải rất lớn, bất quá từ bên trong không ngừng truyền ra ầm ỉ thanh là có thể đủ biết trạm dịch người rất nhiều. Đi xem đi. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều tại giã ngoại ngủ lại, tuy rằng cũng không có gì không thói quen, nhưng là có thể có cái địa phương tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc kia tự nhiên là tốt nhất. Thuận tiện nàng cũng có thể hỏi thăm một chút đi vô hư quốc muốn đi như thế nào, nếu nàng đoán không sai nói, nàng cha mẹ nhất định là đi vô hư quốc. Bởi vì lúc trước đang lẩn trốn khó thời điểm, nàng mẫu thân làm nàng đi chính là vô hư quốc. Xe ngựa vừa mới tiến vào trạm dịch sân, liền có một người tiểu nhị cười đón đi lên. Hoan nên vài vị quang lâm, còn có trụ địa phương sao? Á võ mở miệng hỏi. Tiểu nhị nhìn đến từ trên xe ngựa xuống dưới Huyền Ca, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lấy lại tinh thần, vội vàng cười gật đầu. Ba vị tới cũng thật xảo, vừa lúc còn có một gian thư phòng. Vị tia cô nương lớn lên thật đúng là xinh đẹp a. Chỉ là ở loại địa phương này, xinh đẹp cũng không phải một chuyện tốt, hy vọng là chính mình nghĩ nhiều. Á võ dò hỏi nhìn về phía Huyền Ca, thấy Huyền Ca gật đầu, tiếp tục nói. Phiền thoái tiểu ca mang chúng ta đi trong phòng đi, lại cho chúng ta chuẩn bị một ít ăn. Được rồi. Ba vị xin theo ta tới. Điếm tiểu nhị lên tiếng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Xin hỏi cái này trạm dịch còn thuộc về chân hoán quốc sao? Huyền ca mở miệng hỏi. Tiểu nhị cười gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này là Mạc Sơn Trấn, ở vào chân hoán quốc biên cảnh, lại qua đi chính là đường Quyên Hải, chờ thêm đường Quyên Hải chính là quốc gia khác. Huyền ca gật đầu, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cũng biết vô hư quốc muốn như thế nào đi." Tiểu Nhị nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, "Cái này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút chúng ta trưởng quầy, hắn tiếp xúc người tương đối nhiều khả năng sẽ biết." "Vậy đa tạ tiểu ca." Huyền Ca nói lời cảm tạ nói. "Cô nương khách khí." Kia tiểu nhân liền trước mang ba vị đi trong phòng, chờ hỏi qua trưởng quầy lúc sau, tiểu nhân lại báo cho cô nương tốt không. Tiểu Nhị cười nói, "Ân." Huyền Ca khẽ gật đầu. Ở hai người khi nói chuyện Đã đi vào trạm dịch đại sảnh. Trạm dịch trong đại sảnh, năm sáu cái bàn đều đã ngồi đầy người, mọi người chính uống rượu, trò chuyện thiên, thập phần náo nhiệt. Phong liên ở lầu 2, ba vị thỉnh đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường nói. Huyền ca ba người đang muốn đi theo tiểu nhị lên lầu, đột nhiên có một người ngăn cản bọn họ đường đi, chờ một chút. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương là một người diện mạo có chút lôi thôi, lưu chữ dâu quai nón, trên mặt còn có một đạo xẻo trung niên nam nhân. Tiểu nhị thấy thế, ở trong lòng bất đắc di thở dài. Quả nhiên chính mình lo lắng sự vẫn là đã xảy ra. Cô nàng này lớn lên rất là không tồi, làm nàng bồi lao tử mấy cái uống rượu. Trung niên nam nhân hắc hắc nụ cười dâm đãng, ánh mắt sắc mị mị ở huyền ca trên người đánh chuyển. Lan! Huyền ca lạnh lùng mà quét trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Loại địa phương này vốn dĩ chính là ngư long hôn tạp địa phương, cho nên gặp được loại người này nàng cũng hoàn toàn không kỳ quái. Ai nha? Con rất có ca tính. Lão tử thích hát hát trung niên nam nhân cởi vương tay, muốn đi kéo huyền ca. Bất quá hắn tay còn không có tới kịp đụng tới huyền ca, cả người đã bị đá bay đi ra ngoài. Cùng kia trung niên nam nhân một đám ba người thấy thế, rốt cuộc ngồi không yên, bước nhanh đi tới huyền ca ba người trước mặt. Mặc nguyệt đại lục 21, mặc sơn chấn bốn hại. A võ vội vàng tiến lên, chắn huyền ca trước mặt, chấm lánh nhìn trước mặt ba người, các người muốn làm gì? Làm gì? Nàng đã thương chúng ta huynh đệ, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Đôi mặt giữ tợn nam nhân cười lạnh hỏi: "Chính là, chúng ta thỉnh nàng uống rượu là để mắt nàng, nàng cho rằng chính mình là thứ gì a?" Cấp mặt không biết xấu hổ tiện nhân. Diện mạo đáng khinh nam nhân khinh thường phi. Một tiếng. "Cái nào nữ nhân ở bọn họ bốn huynh đệ trước mặt không phải dễ bảo." Huyền Ca hơi hơi híp híp mắt, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo như dao hàn quang. "Ta nói cho các ngươi, tiểu thư nhà ta cũng không phải là các ngươi có thể vũ nhục, các ngươi nhanh lên xin lỗi, bằng không liền đánh các ngươi răng rơi đấy đất." Thanh đại vẻ mặt tức giận mà chỉ vào ba người. Nàng tuy rằng không biết đối phương tu vi như thế nào, nhưng là nàng là tuyệt đối sẽ không tùy ý đối phương như vậy vũ nhục nhà nàng tiểu thư. Giết! Huyền ca đem thanh đại kéo về chính mình bên cạnh. Đạm thanh đối với a võ phân phó nói: Cùng với cùng loại người này vô nghĩa, không bằng làm cho bọn họ vĩnh viễn vô pháp vô nghĩa. Này ba người tu vi đều không phải rất cao, tối cao cái kia đầu chọc nam nhân cũng chỉ có luyện khí 8 tầng, như vậy nhân vật a võ muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Là, A Võ dơ tay chém ra trường kiếm, sắc bén chỉ hướng về phía ba người. Thật là thật lớn khẩu khí A. Ta lưu tam hôm nay đảo muốn kiến thức kiến thức, các người muốn như thế nào giết chúng ta. Vẻ mặt giữ tợn nam nhân khinh thường cười, tế ra một đôi dịu to bản công hướng về phía A Võ. Đã lâu không gặp hết, hôm nay vừa lúc có thể khai khai chai. Diện mạo đáng khinh nam nhân âm hiểm cười liếm liếm môi, vung tay lên cũng lấy ra chính mình vũ khí, một phen màu đen đại kéo. Các người trước chơi. Ta bồi lao tam ở một bên xem một lát diễn. Đầu chọc nam nhân đối đang ở cùng áp võ đối chiến hai người nói xong, cười lạnh nhìn huyền ca liếc mắt một cái, đi trở về đến chính mình vừa mới sở ngồi vị trí, cầm lấy trên bàn uống rượu lên. Ở hắn xem ra, muốn sát huyền ca ba người hắn căn bản là không có động thủ tất yếu. Hắn sở dĩ như vậy tự tin, là bởi vì hắn vừa mới đã quan sát qua ba người tu vi. kia hai cái nữ một cái là luyện khí ba tầng, còn có một cái tuy rằng nhìn không ra là cái gì tu vi nhưng là xem tuổi tác liền biết Tu Vi sẽ không quá cao. Nàng có thể đá bay lao tam, hoàn toàn là bởi vì lao tam quá mức đại ý gây ra. Đến nỗi nam nhân kia Tu Vi làm hắn có chút không quá xác định, bởi vì đối phương đến bây giờ vẫn là không có phóng xuất ra một kia linh lực, chỉ là đơn thuần cùng lưu tam bọn họ vũ lực đối chiến. Bất quá bọn họ huynh đệ bốn người ở Mạc Sơn chấn trà trộn cũng không phải một ngày hai ngày, trước nay chưa thấy qua có so với hắn Tu Vi cao người đã tới nơi này. Hắn cũng không tin bọn họ sẽ như vậy xui xẻo. Đùa giỡn một nữ nhân còn có thể gặp được cao thủ. Nhị ca, tứ đệ, giết nam nhân kia, còn có nữ nhân kia các ngươi liền trước giáo hấn một chút, làm nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Trung niên nam nhân che lại còn ẩn ẩn làm đau bụng, đối với cùng a võ đối chiến hai người hô. Nữ nhân kia cũng dám đem hắn đá bay, làm hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, xem hắn chờ một chút như thế nào đùa chết nàng. Vài vị khách quan đều xin bất giận, không cần lại đánh, hòa khí sinh tài A. Tiểu nhị nhìn thấy hai bên động thủ ở một bên nôn nóng khuyên đủ. Tuy rằng loại sự tình này ở bọn họ chạm dịch cũng thường xuyên phát sinh, nhưng là mặc kệ hai bên cuối cùng ai thua ai thắng, bọn họ chạm dịch luôn là bị hao tổn thất một phương. Nếu là những người khác, bọn họ chạm dịch có lẽ còn có thể bắt được một ít bồi thường, nhưng là này trong đó một phương là mạc sơn chấn bốn hại, không bị bọn họ tống tiền cũng đã xem như không tồi, bồi thường đó là nghĩ đều đừng nghĩ sự. Lan một bên đi. Diện mạo đáng khinh nam nhân trực tiếp một chân đem tiểu nhị đá bay đi ra ngoài. Hắn ghét nhất chính mình ở đối chiến thời điểm có người ở một bên dịu dít. Tiểu nhị bay ra đi phương hướng, nói trùng hợp cũng trùng hợp đúng là huyền ca nơi địa phương. Cũng không biết có phải hay không cái kia đáng khinh nam nhân cô ý. Huyền ca đứng ở nơi đó, cũng không có muốn di động ý tứ, bất quá nàng lại phóng xuất ra một tia linh lực đem tiểu nhị thân thể ổn ở giữa không chung. Tiểu nhị chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, tuy rằng hắn ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy nóng rát đau đớn, bất quá bởi vì huyền ca linh lực trợ giúp Cho nên hắn cũng không có lại đã chịu lần thứ hai thương tổn. Cảm ơn. Cảm ơn tiểu nhị cảm kích nhìn Huyền ca, không ngừng mà nói lời cảm tạ nói. Nếu không có nàng hỗ trợ, hắn lần này tuyệt đối sẽ thương càng trọng. Trường quay chạy tới, lôi kéo tiểu nhị liền chạy hướng về phía một bên. Tuy rằng Huyền ca là cứu tiểu nhị, nhưng là nàng cũng là lần này sự kiện đầu sỏ gây tội. Không có nàng chuyện này căn bản là sẽ không phát sinh, cho nên hắn cũng không sẽ cảm kích nàng. Đối với trường quay thái độ, Huyền ca cũng không để ý. Nàng cũng minh bạch trưởng quay ý tưởng. A võ, làm tốt lắm. Bên cạnh truyền đến thanh đại hương phấn mà tiếng la. Huyền ca dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cùng A võ đối chiến hai người chung, đã có một người bị A võ trưởng kiếm cắt đứt khí quản đã không có hơi thở, dư lại một người cũng đã bị trọng thương, thoạt nhìn là chống đỡ không được bao lâu. Lấy A võ thực lực, nếu không phải hắn tưởng chậm rãi tra tấn hai người, hai người phỏng chừng một cái đối mặt đã bị hắn nháy mắt hạ gục. Đầu chọc nam nhân cùng trung niên nam nhân lúc này cũng đã minh bạch bọn họ là chọc không nên dây vào người. Hơn nữa từ Huyền Ca vừa mới tản mát ra kia một tia linh lực, bọn họ đã biết, nàng tu vi tuyệt đối muốn so với bọn hắn cường ra vài lần. Xem ra lần này thật là đã đến văn sắt. Hai người liếc nhau, lặng lẽ rời đi vị trí, một bên chú ý Huyền Ca mấy người, một bên nhanh chóng hướng về cửa phương hướng rời đi. Lúc này không trốn, càng đại khi nào. Phần 14. Rốt cuộc hai người tới rồi cửa. Vừa muốn bước ra đi đào tẩu. Một đạo đạm mạc thanh âm từ bọn họ phía sau chuyển đến, các ngươi đây là muốn đi đâu. Hai người thân thể cứng đờ, bước ra đi chân cũng đồng thời ngừng ở giữa không chung. Nàng khi nào phát hiện bọn họ. Huyền ca nâng bước đi tới rồi hai người trước mặt, một chân một cái đem hai người đá trở về đại sảnh. A võ lúc này vừa lúc giải quyết xong dư lại một người, thấy đầu chọc nam nhân cùng trung niên nam nhân hướng chính mình bay tới, không chút do dự dùng trong tay kiếm huy hướng về phía hai người dưới háng bọn họ không phải tưởng khi dễ tiểu thư sao? hắn khiến cho bọn họ trước nếm một chút làm không thành nam nhân tư vị. A, a, lưỡng đạo tiếng tiêu thảm thiết đồng thời vang lên. trong đại sảnh mọi người nghe được một trận sờn tóc gáy, bước chân đều không khỏi lui về phía sau vài bước. có mấy nam nhân thậm chí không tự giác kẹp chặt hai chân. đồng dạng là nam nhân bọn họ sao lại không rõ cái loại này đâu? làm không tuổi. huyền ca gợi lên khoẹt môi, tán thưởng nhìn a võ. a võ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiểu thư, bọn họ muốn xử lý như thế nào? Giết, ném đi uy yêu thú. Huyền ca nói xong, nhìn về phía một bên trưởng quầy cùng tiểu nhị, phiền thoái mang chúng ta đi trong phòng. Nàng làm như vậy cũng có cảnh cáo đang ngồi mọi người ý tứ, nếu là còn có ai muốn ở nàng trên người động tâm tư, bốn người này chính là hắn vết xe đổ. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đồn phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 22, nghiên cứu trận pháp. Tốt. Hai vị thỉnh đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị vội vàng ở phía trước dẫn đường. Trải qua vừa mới một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hắn đã hảo rất nhiều, tuy rằng bụng vẫn là ẩn ẩn làm đau, nhưng là đi đường đã không có gì vấn đề. Huyền ca gật đầu, cùng thanh đại cùng nhau đi theo tiểu nhị hướng về lầu 2 đi đến. Trung niên nam nhân thấy huyền ca phải đi, bất chấp dưới thân còn đau nhức, vừa lăn vừa bỏ đuổi theo huyền ca, vì gối huyền ca dưới chân cầu xin nói, ta, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha ta lúc này đây đi, chỉ cần ngươi buông tha ta. Cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng Ngươi hiện tại nàng là hắn duy nhất sinh cơ, hắn không muốn chết, càng không ngờ sau khi chết bị ném đi uy yêu thú. Huyền ca lạnh nhạt quét trung niên nam nhân liếc mắt một cái, cũng không bay đầu lại hướng về lầu hai đi đến. Thế giới này vốn dĩ chính là ai quyền đầu cứng, ai liền có quyền lên tiếng. Nếu là hiện tại thực lực của chính mình so với bọn hắn kém, bọn họ sẽ bỏ qua chính mình sao? Đáp án tuyệt đối là phủ định. Một khi đã như vậy, nàng lại vì sao phải buông tha bọn họ cho chính mình lưu lại hầu hoặc đâu? Trung niên nam nhân còn muốn theo sau, A võ kiếm đã từ hắn sau lưng hạ xuống, lạnh băng hàn mang sẽ qua, ấm áp máu văng khắp nơi, trung niên nam nhân trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa. Không cam lòng cùng hối hận ở trung niên nam nhân trong mắt hiện lên, hắn chậm rãi đảo hướng về phía trên mặt đất, thân thể run rẩy vài cái liền đã không có hơi thở. Nếu còn có thể lại đến một lần nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại chọc này ba người, chính là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Tiểu nhị mang theo huyền ca cùng thanh đại đi vào lầu hai. Đẩy ra trong đó một phòng môn, đối với Huyền ca hai người làm một cái mời vào thủ thế, chính là này gian phòng, hai vị mời vào. Huyền ca đi vào phòng, chỉ thấy phòng tuy rằng trang hoàng thập phần một mạng, bất quá lại rất rộng mở, không chỉ có có hai cái đơn độc phòng nghỉ, còn có một cái rất lớn phòng khách. Với lúc đủ bọn họ ba người cư trú, hai vị nếu là có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời gọi tiểu nhân. Tiểu nhị cười nói, Huyền ca gật đầu một cái, lấy ra một quả đồng vàng đưa cho tiểu nhị. Ta vừa mới hỏi ngươi sự, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Nàng tính toán sáng mai liền rời đi nơi này, nơi này dù sao cũng là chân hoán quốc địa giới, bọn họ hiện tại vẫn là chân hoán quốc tội phạm bị truy nã, cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, nàng cũng không tưởng ở chỗ này ở lâu. Tiểu nhị vội vàng xua tay cự tuyệt, tiểu nhân hiện tại liền đi giúp ngài hỏi thăm, này đồng vàng tiểu nhân thật sự không thể muốn. Nếu không phải nàng cứu hắn, hắn hiện tại đã mất mạng. Hắn như thế nào còn có thể thu nàng đồng vàng đâu? cầm đi. Huyền ca đem đồng vàng bỏ vào tiểu nhị trong tay. Đối với cái này tiểu nhị nàng vẫn là rất có hảo cảm, bằng không nàng liền sẽ không ra tay giúp hắn. "Cảm ơn khách quan." Tiểu nhị thấy thoái thác không xong, chỉ có thể nhận lấy. Kia tiểu nhân liền trước đi ra ngoài, chờ tiểu nhân nghe được lập tức tới nói cho ngài. Thấy Huyền ca gật đầu, tiểu nhị không người rời khỏi phòng, đóng lại cửa phòng. Huyền ca đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đẩy ra cửa sổ, một trận mang theo một tia hàn ý gió đêm từ ngoài cửa sổ đánh út lại. Hôn loạn cây cối cùng cỏ xanh đặc thù hương vị. Bên ngoài lúc này sớm đã một mảnh đen nhánh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nơi xa kia ở ánh trăng làm nổi bật hạ liên miên núi non. Thanh đại đi lên trước, đem khen ngược trà đưa cho huyền ca, tiểu thư, ngài là tính toán đi vô hư quốc tìm cô ra sao. Lần trước phu nhân cùng tiểu thư nói chuyện này thời điểm nàng vừa lúc ở ngoài cửa, cho nên cũng nghe tới rồi một ít, biết tiểu thư tương lai hôn phu liền ở vô hư quốc. Đương nhiên, nàng cũng không phải cố ý nghe lén Huyền ca hơi hơi nhúng mẩy, tự nhiên không phải. Tuy rằng cái kia lôi giật trần là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, bất quá nàng cũng không tính toán cùng hắn có điều giao thoa. Mặc kệ nàng cha mẹ có ở đây không lôi ra, nàng lần này đi đều sẽ hướng lôi ra đưa ra từ hôn. Chính là cô ra hắn không phải ở vô hư quốc sao. Thanh đại vẻ mặt không rõ nhìn Huyền ca. Tiểu thư đi vô hư quốc không tìm cô ra, kia đi nơi đó làm gì đâu. Chờ đi ngươi sẽ biết. Huyền ca cười nhẹ gõ một chút thanh đại đầu. Nâng bước hướng về phía bên phải phòng đi đến Ta đi vào trước tu luyện trong chốc lát Có việc ngươi kêu ta Hảo Thanh đại gật gật đầu vuốt đầu mình Trong mắt vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc Tiểu thư tâm tư quả nhiên rất khó đoán a. Đi vào phòng Huyền ca lấy ra từ tư mã vinh nơi đó được đến kêu bổn trận pháp sổ tay Mặt trên ghi lại tuy rằng đều chỉ là một ít một đến ba cấp sơ cấp trận pháp Bất quá đối với hiện tại nàng lại là cực kỳ hữu dụ Nếu nàng học xong bố trí trận pháp Như vậy nàng ở tu luyện thời điểm liền có thể ở chung quanh bố trí ra trận pháp. Đến lúc đó chỉ cần có người xúc động trận pháp, nàng liền sẽ trước tiên phát hiện. Thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thất, Huyền ca hoàn toàn đắm chìm ở trận pháp nghiên cứu chung. Thẳng đến bên ngoài truyền đến thanh đại tiếng la, nàng mới từ trận pháp nghiên cứu chung phục hồi tinh thần lại. Đứng lên, hướng về phòng khách đi đến. Tiểu thư, nhìn đến Huyền ca ra tới, thanh đại cùng A Võ Đồng thời hô. Huyền ca hơi hơi gật đầu. Đi đến hai người bên cạnh ngồi xuống, thanh đại, người kêu ta có chuyện gì? Thanh đại đem một trương bản đồ đưa cho Huyền Ca, đây là tiểu nhị vừa mới lấy tới, hắn nói trên bản đồ có đừng quên hải đi phi vân quốc lộ tuyến, chờ tới rồi phi vân quốc liền có đi vô hư quốc phi thuyền. Huyền Ca tiếp nhận bản đồ, mở ra nhìn lên. Chỉ thấy trên bản đồ đánh dấu rất là rõ ràng, chẳng những đừng quên trong biển một ít nguy hiểm khu vực đều biểu thị ra tới, ngay cả phi vân quốc một ít thành thị, rừng rậm, sa mạc đều có kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Vừa long cười, đem bản đồ thu vào túi chữ vật, có hỏi bản đồ là như thế nào tới sao? Tiểu nhị nói bản đồ là nhà hắn trường quay, ta vừa mới đã bồi thường chạm dịch tổn thất, cũng chi trả bản đồ phí dụng. A vò nói chuyện đồng thời, từ trên người lấy ra bốn cái túi chứa vật, đây là vừa mới kia bốn người túi chữ vật. Huyền ca dùng thần thức nhìn lướt qua túi chứa vật, chỉ thấy bên trong trừ bỏ một ít đồng vàng, cấp thấp nước thuốc, cùng với vài quặng nhất nhị cấp dược thảo ngoại. Cũng không có mặt khác đồ vợ, người trước thu đi. Hiện tại nàng chỉ đối Linh Thạch cảm thấy hứng thú. Là. a võ gật đầu đáp. Cùng hai người trò chuyện trong chốc lát, Huyền ca liền đứng dậy trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu khởi trận pháp. Vừa mới nàng đã sở đến một ít trận pháp hình thức ban đầu, tin tưởng không dùng được bao lâu nàng là có thể bố trí ra một bậc trận pháp. Một đêm thời gian vội vàng mà qua, trải qua một đêm nghiên cứu, Huyền ca đã hoàn toàn nắm giữ một bậc cùng nhị cấp trận pháp bố trí. Một bậc đến tam cấp trận pháp đều chỉ là nhập môn cấp trận pháp, cho nên học lên cũng không phải rất khó. Chỉ là tam cấp trận pháp, nàng còn cần lại hoán lại thực tiễn một phen. Thay đổi một bộ quần áo, Huyền ca thần thanh khí sảng đi ra phòng, chỉ thấy thanh đại đã làm trạm dịch chuẩn bị tốt cơm sáng. Tiểu thư, ngại như thế nào nhìn đến Huyền ca trang phục, thanh đại cùng A võ đồng thời sững sờ ở đường trường. Mặc nguyệt đại lục 23, nữ giả nam trang. Chỉ thấy Huyền ca người mặc một bộ nam tử áo bào trắng. Bộ dáng thanh linh mà lại tuấn tú, giữa mày tràn ngập anh khí cùng tự tin, cho người ta một loại phiên phiên giai công tử cảm giác. Nếu không phải bọn họ biết nàng là cái nữ tử, tuyệt đối sẽ ở trong lòng cảm thán, ông trời có phải hay không cấp sai rồi giới tính, như thế Mỹ nhân sinh vì Nam Nhi thật sự quá mức đáng tiếc. Như thế nào? Huyền ca tay vung bang. Một tiếng, mở ra trong tay quạt xếp. Nàng sở dĩ giả thành nam tử, một là vì phương tiện nhị là vì tránh cho tái ngộ đến giống Mạc Sơn chấn bốn hại cái loại này phiền thoái. Hiện tại nàng tuy rằng đã là trúc cơ tu sĩ, nhưng nếu là đi phi vân quốc, vô hư quốc cái loại này trung đẳng quốc gia, nàng tu vi căn bản là không tính cái gì. Tiểu thư Hảo Tuấn Tiếu A Thanh Đại chưa bao giờ có gặp qua so tiểu thư càng đẹp mắt nam tử. Thanh Đại hai mắt tinh lượng, vẻ mặt hoa si chạm nhìn Huyền Ca. Nàng có thể khẳng định, tiểu thư như vậy trang vẫn nhất định sẽ có rất nhiều nữ tử vì nàng khuyên tâm. Huyền ca đi lên trước Cười dùng cây quạt nhẹ gõ một chút thanh đại đầu, về sau muốn kêu ta ca ca biết không. Nếu là thanh đại còn gọi nàng tiểu thư, kia nàng này một thân giả dạng liền bạch thay đổi. Thanh đại có chút khó xử cắn cắn môi, nghĩ nghị sau mở miệng nói, kia thanh đại về sau liền kêu tiểu thư công tử đi. Gọi ca ca nàng thật đúng là kêu không ra khẩu. Huyền ca bất đắc dĩ cười, tùy ngươi đi. Còn không phải là cái xương hô sao. Thật không biết cái này nha đầu như vậy để ý làm gì. Tiểu thư, không. Công tử. Chúng ta khi nào rời đi a Ý thức được chính mình gọi sai, thanh đại thẻ lưỡi vội vàng sửa miệng. Ăn qua cơm sáng liền đi. Huyền ca đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao ăn lên. Nơi này cũng không phải ở lâu địa phương, chân hoán quốc binh lính tùy thời đều sẽ lục soát nơi này. Nàng tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng là nàng sợ phiền thoái. Tiểu. Khu. Công tử, ta đi xuống chuẩn bị tốt xe ngựa. A vo phát hiện chính mình cũng gọi sai, xấu hổ ho nhẹ một tiếng. ân Huyền ca cười gật đầu một cái. Xem ra muốn hai người thói quen, còn cần một ít thời gian. Trạm dịch trong đại sảnh vẫn như cũ náo nhiệt một mảnh, cũng không có bởi vì ngày hôm qua sự ảnh hưởng đến mảy may. Có thể đi vào nơi này người phần lớn đều là một ít nhà thám hiểm, gặp qua huyết tinh trường hợp tự nhiên cũng là không ít, hơn nữa bọn họ mỗi người trên tay cũng đều dính quá không ít máu tươi. Tuy rằng ngày hôm qua giết chóc có chút tàn nhẫn, nhưng là sớm đã nhìn quen máu tươi bọn họ, cũng chỉ là lúc ấy cảm thấy chấn động một ít mà thôi. Khách quan, ngay xuống dưới, tiểu nhị nhìn đến huyền ca cùng thanh đại từ trên lầu xuống dưới, vội vàng cười đón đi lên. Ở nhìn đến huyền ca ăn mặc nam trang thời điểm, hắn đích xác sửng sốt một chút, bất quá suy nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh xong việc, hắn liền minh bạch huyền ca đổi nam trang y tứ. Huyền ca cười đối tiểu nhị gật đầu một cái, cảm ơn ngươi bản đồ. Nếu không có kia trương bản đồ, nàng liền tính đi đừng quên hải, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tới phi vân quốc. Bởi vì kia đừng quên hải thật sự quá lớn Hiện tại cho dù có bản đồ, bọn họ muốn đi phi vân quốc cũng ít nhất yêu cầu nửa năm nhiều thời giờ. Khách quan khách khí. Ngài đây là phải rời khỏi sao? Tiểu nhị cười hỏi. Nàng chính là hắn ân nhân cứu mạng, có thể vì nàng làm này đó căn bản là không tính cái gì. Ân, Huyền ca gật đầu một cái, nâng bước hướng về ngoài cửa đi đến. Kìa tiểu nhân đưa ngài. Tiểu nhị vội vàng đuổi kịp. Đi vào trong viện, chỉ thấy A Võ đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Tiểu. Công tử, lên xe đi. A võ sốc lên màn xe, đối Huyền ca nói. Phần 15. Huyền ca gật đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh tiểu nhị, cáo tử. Nói xong, nàng ngâng bước lên xe ngựa.